ở trong ngực cái này tiểu tể tử không ra tới phía trước hắn nhưng đứng đắn là thái hậu trước mặt nhất được sủng ái tiểu nhi tử liền giống nhau hoàng tôn đều phải lùi lại một đoạn hiện giờ tuy rằng so ra kém béo nhãi con tươi mới đang yêu độc đến thái hậu sủng ái nhưng tranh nhị bảo tam vẫn là có thể thân thể hiện giờ nhưng đều dưỡng hảo bẩn thịu về bẩn thịu tiểu nhi tử sinh tử quay lại một chuyến thái hậu cái này đương mẫu thân nơi nào có thể không đau lòng tuy rằng thái y kia đã nhiều lần bảo đảm quá túc vương thân thể đã không gì trở ngại Chỉ cần lại điều dưỡng một trận nhi là có thể cùng thường lui tới vô dị, cũng sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Nhưng không chính mắt nhìn thấy, Thái hậu vẫn là không yên tâm, lôi kéo Túc Vương trên dưới đánh giá, luôn mãi xác nhận. Túc Vương như thế nào không biết Thái hậu lo lắng, bởi vậy cũng phá lệ phối hợp, nhậm kéo nhậm xem. Thái hậu cùng Túc Vương nói chuyện thời điểm, Thịnh Chiêu cũng mãn nhãn lo lắng nhìn về phía ôm chính mình Túc Vương. Tiểu béo tay cũng không nhàn rỗi, ở Túc Vương trên người xoa xoa gõ gõ, cho hắn kiểm tra khởi thân thể. Tuy rằng lần trước ra cung thời điểm nhà mình cửu thúc cùng cái giống như người không có việc gì, có thể chạy có thể nhảy có thể cưỡi ngựa, nhìn liền sinh long hòa hổ. Chính là có thể làm nhà mình hoàng đế cha cùng hoàng tổ mẫu như vậy lo lắng, hơn nữa lúc trước bệnh đến liền trừ tịch tiến cũng chưa có thể tham dự, hẳn là thật là rất nghiêm trọng. Phần 53. Túc Vương phối hợp bị một gia một trẻ toàn thân đi tuần tra cái biến, cũng chưa phát hiện cái gì khác thường lúc sau, lúc này mới bị buông tha, cuối cùng có thể an ổn ngồi. hôm nay có thể ở trong cung đái bao lâu thái hậu lúc này đã khôi phục thường lui tới thong rong biên hỏi biên cấp túc vương đẩy đẩy trên bàn trà bánh ý bảo hắn dùng một chút như thế nào cũng muốn hơn phân nửa buổi chiều lại đi vừa rồi thật không lừa ngài hoàng huynh lúc này là quyết tâm muốn ta cho hắn làm trâu làm ngựa ta thật vất vả mới nhìn chuẩn cơ hội chuẩn ra tới phòng trừng hoàng huynh vội xong này một trận nhi liền phải tới ngài nơi này bắt được người nói lên cái này túc vương liền ủy khuất vô cùng ở thọ ninh cung dùng xong cơm chưa lại đi hoàng đế muốn bắt người làm việc nàng không ý kiến nhưng một bữa cơm thời gian nàng vẫn là có thể làm chủ thái hậu giải quyết dứt khoát còn phải là mẹ ruột ta túc vương hướng trong miệng tắt một khối điểm tâm cũng không quên cấp tiểu béo nhai con tắt một khối hắn cũng không phải là ăn mảnh người vừa ăn biên cô y kéo trường thanh tuyến nửa thật nửa giả cảm khái không cái chính hành nhi thái hậu bị tiểu nhi từ đậu đến bật cười không nhịn cười mắng một câu mẫu tử hai đã lâu không có như vậy nhẹ nhàng thanh thản ngồi ở cùng nhau đàm tiếu nói chuyện Thịnh chiêu ngoan ngoan loa ngoa ở túc vương trong lòng ngực, ô túc vương tắc lại đây trả bánh cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ gặm, không quấy rầy hai người khó được thời gian thân cận con cái. Ngươi hiện giờ thật vất vả từ biên cương trở về, chuẩn bị khi nào muốn cái hài tử, ngươi xem sáng tỏ nhi nhiều đáng yêu, liền không muốn cùng ngươi vương phi cũng sinh một cái. Nói lên cái này thái hậu liền phát sầu. Nhà hắn nhi tử thành hôn kỳ thật không tính muộn, chính là mới vừa tân hôn không lâu liền mang bình xuất trình. Nhân là chiến sự, bất đồng với bình thường thu biên. không hảo mang ra quyến nay một chậm trễ chính là ba bốn năm cùng hắn đồng kỳ thành hôn nhi lang tranh đua chút đều là hai ba cái hải tử cha hải nha đây là gặp phải trong truyền thuyết thúc dục hôn dục sinh thúc dục nhị thai hiện trường a thịnh chiêu lô thai đều hận không thể dựng thành con thỏ bắt quái chi hồn ngao ngẹt dục dịch túc vương nhưng thật ra đối cái này đề tài không thế nào kháng cự vốn dĩ lần trước ở ngoài cung gặp được thịnh chiêu chiêu thời điểm liền nổi lên đoạt nhãi con tâm tư bất đắc dĩ hắn ca không phải cái dễ đối phó chỉ có thể nghỉ ngơi cái này tâm tư. Đoạt không thắng người khác nhãi con, chính hắn sinh một cái tổng được rồi đi. Túc Vương cũng là cái hành động phái, nói muốn sinh nhãi con liền không tính toán lửa gạt. Cùng ngay về nhà liền cùng nhà mình Vương Phi thông khí, còn riêng thỉnh Thái Y đi để điều trị thân thể, tích cực bị dựng tạo nhãi con. Đảo không phải Túc Vương lý niệm tiên tiến, có yêu sinh lưu dục khái niệm. Chủ yếu là hắn trọng thương mới khỏi, vẫn là nghe nghe chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến tương đối hảo. Túc Vương tuy rằng ở nhà người trước mặt một bộ ngây ngốc bộ dáng, nhưng hắn có thể làm một quân chủ xoáy thâm đắc nhân tâm, điểm này tự mình quy hoạch vẫn phải có. Thái ý kia nói ta hiện tại thân thể không có gì sự, ta cùng Vương Phi đang cố gắng đâu. Tranh thủ sang năm khiến cho ngài bế lên ta nhãi con. Túc Vương đối chính mình mẹ ruột không có gì hảo dấu dếm, liền theo nói thật. Nhưng còn không phải là hẳn là như thế, người nhà, nhưng xem như làm kiện chính sự. Nghe nhi tử đã có kế hoạch, cũng bắt đầu hành động. thái hậu hung hăng thở dài nhẹ nhõn một hơi khó được khen hắn vài câu tuy rằng khen thực miễn cưỡng tốt xấu cũng là khen Tiêu ngài là tưởng trước muốn cái tôn tử vẫn là trước muốn cái cháu gái a túc vương mới không thèm để ý thái hậu khen miễn cưỡng mặc kệ thế nào tổng so với bị mắng hảo hắn chính là cái thuận côn thượng tính tình đối với thái hậu chính là một đốn tiêu sải tùy tiện hoa nói giống như thái hậu nghĩ muốn cái gì hắn là có thể cấp sinh ra cái gì dường như chỉ cần trong lòng ngực có những ôm cháu trai cháu gái đều được ai ra không chọn nói lên cái này thái hậu đã có thể không mệt nhọc một bộ hiền hòa dễ nói chuyện bộ dáng kia cho ngài sinh cái long vượng thai làm ngài không chỉ có trong lòng ngực có những ôm còn có thể một lần ôm hai túc vương hống khởi thái hậu không hề điểm mấu chốt nghe được thịnh chiêu trận mắt há hốc mồm, giờ không gặm xong trà bánh cả kinh đều quên hướng trong miệng đưa ta cửu thúc ca tuy rằng lý luận thượng ngươi cung cấp nhiễm sắc thể có thể quyết định sinh nam sinh nữ nhưng song bảo thai việc này cũng thật không phải ngươi một người có thể quyết định hơn nữa không đến sinh ra tới nhìn đến thật sự nhãi con lấy hiện tại y học thủ đoạn ngươi từ đâu ra tự tin như vậy ngôn chi chuẩn xác đến lúc đó sinh không ra long phượng thai ngươi muốn như thế nào cùng hoàng tổ mẫu công đạo nga túc vương chú ý tới thịnh chiêu khác thường phi thường hữu hảo hỗ trợ đem trà bánh đưa vào trong miệng hắn sau đó cho thịnh chiêu một cái rốt cuộc là tuổi còn nhỏ á khinh bị ánh mắt hiện tại quan trọng nhất chính là đem nhà hắn mẫu hậu cấp hống cao hứng đến nỗi cuối cùng sinh ra tới cái cái dạng gì nhãi con kia không đều là thái hậu tiểu tôn tôn. Đến lúc đó thái hậu một cao hứng, chỗ nào còn nhớ rõ chính mình hôm nay buông cuồng nôn vọng ngữ. Nói nữa, không chừng chính mình liền thật một lần ôm hai đâu. Ngươi nột, nhiều ít vẫn là đến có điểm mộng tưởng. hào hào hảo, ai ra đã có thể chờ ôm tôn tôn. Làm ngươi ca cho ngươi thiếu phân chút sai sự, cũng không thể chậm trễ chính sự nhi. Thái hậu nhạc không khép miệng được, có tiểu nhãi con này căn cả rốt treo, liền khẩu phong đều thay đổi. túc vương không dự đoán được còn có bực này ngoài ý muốn chi hỉ vội không ngừng gật đầu sợ nhà hắn mẫu hậu đầu thành tỉnh liền thay đổi chủ ý không thể không nói túc vương làm trước thâm đến thái hậu sùng ái hoàng tử luận khởi hống thái hậu cao hứng điểm này kia vẫn là có điểm thật bản lĩnh ở trên người thịnh chiêu ở túc vương trong lòng lực tiểu bao tử thể diện vô biểu tình không tiếng động vỗ tay lợi hại vẫn là ngươi lợi hại chung quy là ta quá tuổi trẻ chương 58 mươi 58 năm chương mẫu hậu kia ngài giúp ta cùng Hoàng Huynh còn có tiểu tẩu tử nói nói, hôm nay đem sáng tỏ nhãi con mượn ta về nhà dùng dùng, Ta cùng Vương Phi nhiều nhìn xem sáng tỏ nhãi con, đối chiếu cho ngài tái sinh một cái như vậy đáng yêu tiểu tôn tôn A. Túc Vương thấy thái hậu hống đến không sai biệt lắm, tức khắc cháy nhà ra mặt chuột. Hắn cũng không phải là không nói tín dụng người. Lúc ấy ở ngoài cung đáp ứng quá béo cháu trai sự hắn nhưng đều nhớ rõ. Chính là trực tiếp từ hắn Hoàng Huynh kia xuống tay sợ là khó khăn có điểm đại, chỉ có thể đường con cứu quốc. con ở đảm đương vô tình vỗ tay máy móc thịnh chiêu nháy mắt bị đánh thức hồi hồn ta hảo cựu thúc là ta trẻ người non dạ trách văn ngài ngài thật đúng làm ưu tính sâu xa nghĩa bạc vân thiên một ngụm nước bọt một cái đinh thật nam nhân hoàng tổ mẫu ta có thể ta nhất định tận chức tận trách làm đệ đệ mội mội nhiều nhìn xem ta tranh thủ tương lai cùng ta lớn lên giống nhau đáng yêu không so với ta còn đáng yêu thịnh chiêu nhiều cơ linh tiểu hài tử a chạy nhanh trợ công kiên quyết không kéo hắn cửu thúc chân sau thịnh chiêu lúc này đã hoàn toàn không nhớ rõ chính mình mới vừa rồi đối hắn cựu thuốc ba hoa trích trẻ khi phỉ nhổ còn không có ảnh nhi đệ đệ mội mội nói cùng thật sự dường như hơn nữa hắn không chỉ có sẽ bánh vẽ còn sẽ bán manh người còn ngồi ở túc vương trong lòng được đâu đều không chậm trễ hắn phát huy hai chỉ tiểu thịt móng nuốt làm ra vệ tự hình nâng chính mình tiểu bao tử mặt hiện trường cho hắn ra hoàng tổ mẫu biểu diễn một cái thịnh chiêu nở hoa thiếu chút nữa không đem hoàng thái hậu cấp manh mơ hồ đối với thịnh chiêu thẳng kêu tâm can tiểu bà bối Thịnh Chiêu hãy còn ngại không đủ, tiếp tục tăng giá cả, tế ra ấu tể đòn sát thủ, trong truyền thuyết nghiêng đầu sát. Trăm vội bên trong còn bất thời giờ dùng khủy tay rối rối phía sau ôm chính mình Túc Vương. Còn thất thần làm gì? Học lên A. Thật là một chút nhãn lực thấy nhi đều không có. Này giới đại nhân cũng thật khó mang, quá không nên thân A. Cái này ra thật sự không thể không có hắn Thịnh Chiêu Chiêu. Cũng may Túc Vương còn không tính hết thuốc chữa, bị béo cháu trai tay động nhắc nhở lúc sau, thức mau tiếp Thượng Thịnh Chiêu mạch não. Túi đầu cần phải học hỏi nhiều hơn một chút thịnh chiêu tư thế, nguyên dạng cấp dập khuôn lại đây. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình lớn như vậy một con, đều mau chuẩn bị đường cha người như vậy bán manh có cái gì không ổn. Thúc cháu hai mặt mày tương tự, một lớn một nhỏ làm tương tự biểu tình, mắt trông mong nhìn thái hậu, thái hậu nơi nào ngăn cản được trụ. Tiểu nhi tử ngày thường tuy rằng chọc người phiền nhưng hôm nay vẫn là rất được nàng tâm ý sáng tỏ như vậy càng không cần phải nói, tiểu nhãi con lớn như vậy còn chưa có đi quá chính mình cựu thúc trong nhà làm khách. Đi một lần như thế nào làm? Cần thiết an bài thượng. Hành, Hoàng đế cùng Quý Phi bên kia ai ra tới nói. manh lệnh trí hôn Thái Hậu đối với tiểu nhi tử tiểu tôn tử đảm nhiệm nhiều việc. Đi, phái người đi thỉnh Hoàng đế cùng Quý Phi, làm cho bọn họ tới ai ra nơi này dùng cơm trưa. Thái Hậu nhưng không tới hư, lúc này mới vừa đồng ý, sự tình liền xử lý đi lên. Ai hắc, thành. Túc Vương cùng thịnh chiêu liếc nhau, vui sướng vô tay, cười thành hai cái ngốc tử, một cái đại ngốc tử. một cái tiểu ngốc tử được như ước nguyện hai cái ngốc tử càng thêm kiên định đi thái hậu lộ tuyên chính xác tính cùng nhưng liên tục tính muốn xuất cung tìm thái hậu Thỏa thỏa. hống khởi thái hậu tới càng thêm tận hết sức lực cảnh đế thu được thọ ninh cung cung nhân truyền lời thoáng hỏi hai câu trong lòng liền hiểu rõ long trọng chín cùng thịnh tiểu tứ ghé vào cùng nhau khuyến khích ra tới có thể có cái gì chuyện tốt này đốn cơm chưa không dùng tốt ta hồng môn yến không thể nghi ngờ thanh cùng dọn dẹp một chút cùng nhau qua đi Cảnh đế vừa vặn đem Thịnh Yến mang theo trên người dạy dỗ chính vụ, tự nhiên muốn cùng nhau tiện thể mang theo. Đến nỗi có hay không làm nhà mình thái tử cùng nhau chia sẻ hỏa lực tâm tư, vậy mỗi người một ý. Hảo! Thịnh Yến khí định thần nhàn viết xong cuối cùng một chữ, lúc này mới từ từ hồi phục. Hắn nhưng thật ra không có cảnh đế như vậy lo lắng, dùng cái thiện mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hai cái đều là đệ đệ. hắn phụ hoàng có thể hay không quản được hắn đệ đệ hắn không biết chính hắn nói tự nhận vẫn là có thể quản giáo được hắn đệ đệ đặc biệt tiểu gia hỏa mới vừa phạm xong việc đúng là nhất ngoan ngoan thời điểm quản giáo khó khăn càng là thẳng tắp giảm xuống hắn dù sao là một chút đều không giả khả năng phụ tử liên tâm loại này huyền học là thật sự tồn tại rõ ràng thịnh yến cái gì cũng chưa nói thậm chí liền cái ánh mắt cũng chưa cấp đến hắn cảnh đấy chính là mạc danh cảm nhận được nhà hắn đại nhi tử ngụ ý cùng với kia loáng thoáng không thể nói cảm giác về sự ưu việt hắn đoan chính thanh quý thái tử a trung quy là một đi không trở lại cảnh đế vô cùng đau đớn đột nhiên có điểm hoài niệm năm đó hắn cùng thái tử vâng chịu phụ vì tử cương thời kỳ hài hòa lại tốt đẹp thân tử quan hệ đâu còn có long trọng chín ngươi tốt nhất tăng cường điểm như ra nếu là ở ngươi hai cái cháu trai trước mặt hạ ngươi hoàng huynh ta mặt mũi làm chấm mặt mũi khó giữ được hậu quả ngươi sợ là nhận không nổi cảnh đế ở trong lòng yên lặng cảnh cáo một phen túc vương lại cho thái tử một cái một chút tình thương của cha đều không có ánh mắt Lúc này mới mang theo tự giác vô tội thịnh yến cùng hướng Thọ Ninh cung đi. Giữa đường thượng còn gặp đồng dạng nhận được Thái hậu mời Minh quý phi. Cung nhân tới truyền lời thời điểm, Minh quý phi mới vừa trang điểm hảo, chuẩn bị ra cửa cùng An phi tiến hành hậu cung nương nương thí hải tử mẫu thân nhóm tiệc trà. Bất quá nếu Thái hậu cho mời, cùng An phi gặp mặt đành phải sau này hơi một hơi. Vì biểu thành ý, còn riêng làm bên người nàng nhất đắc dụng mặt trời mùa xuân tự mình qua đi giải thích. Hôm nay cơm trưa chính là náo nhiệt. Lời nói là nói như vậy, Minh Quý Phi đối cảnh đế phụ tử hai xuất hiện đảo không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng là biết hôm nay Túc Vương tiến cung, Thái Hậu lúc này kêu nàng qua đi cùng nhau dùng cơm trưa, Túc Vương tất nhiên cũng là ở nàng vào cung trước tuy cùng Túc Vương cũng là hiểu biết, nhưng hiện giờ bọn họ cũng coi như miễn cưỡng chịu trách nhiệm thúc tẩu danh nghĩa, tự nhiên là muốn mời cảnh đế cái này vi huynh vi phu cùng nhau. Bằng không truyền ra đi, lại đều là lời nói nhi. Tuy rằng sẽ không thật tạo thành cái gì thương tổn, nhưng nghe cũng phiền. Minh Quý Phi từ trước đến nay không thích tự tìm phiền thoái, hiện giờ như vậy tốt nhất. Chấm chính là sợ quá náo nhiệt. Ngươi là không biết, lần trước ở ngoài cung, sáng tỏ cùng tiểu cửu kia chính là nhất kiến như cố. Bọn họ hai này tiến đến một khối đi, chấm trong lòng là thật không đế. Ngươi đến lúc đó nhưng đến giúp chấm cùng nhau nhìn điểm nhi. Ngươi nói bọn họ còn có thể nghe một chút. Cảnh đế rời bước qua đi cùng Minh Quý Phi sóng vai đồng hành, vừa đi vừa một đường nói tiểu lời nói. Kêu ngài nhưng thật ra cấp thần thiếp cái gì chỗ tốt à, này làm không công chuyện này thần thiếp nhưng không làm. Nhà hắn béo nhãi con cùng Túc Vương xem đôi mắt, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sự, Minh Quý Phi thật đúng là biết. Ai làm cái này tiểu béo nhãi con từng ngày tiểu làm nhảm nhi giống nhau, sớm tại hồi cùng cùng ngày liền bá bá đến không sai biệt lắm. Bất quá này đó cảnh đế liền không cần đã biết. Minh Quý Phi cười tiếp nhận cảnh đế nói đuôi, dùng sức cho chính mình lay chỗ tốt. Muốn cho nàng làm không công, không có khả năng. Phần 54. Ngươi thật đúng là sáng tỏ mẹ ruột, nói đi, coi trọng chấm cái gì thứ tốt. Cảnh đế đôi quý phi tính tình đã sớm chín, cư nhiên không chút nào ngoài ý muốn đâu. Nghe nói phía nam tiến cung một đám hai mặt theo bình, ngài khai nhà kho làm thần thiếp hảo hảo chọn chọn. Thần thiếp cũng không nhiều làm mướn cho ta 5, 6, 7, 8 cái là được. Minh quý phi mới không bằng cảnh đế chơi rụt dẹ kia một bộ, một chút không mang theo khách khí. Nàng còn cảm thấy chính mình đặc biệt thông tình đạt lý đặc biệt có chừng mực, cũng chưa nhiều mướn Này phê hai mặt theo bình kỳ thật mới vừa tiến công tiến vào không lâu, khiến cho Minh Quý Phi cấp theo dõi. Ai làm nhà nàng béo nhãi con là hán phụ hoàng cùng thái tử ca ca tư khố khách quen, cho nàng cái này mẫu phi đương cái thần báo bên thai kia không phải thuận tay sự sao. Dưỡng nhãi con nàng ngày, dùng ở nhất thời. Nàng dưỡng nhãi con lâu như vậy cuối cùng bắt đầu phái thượng điểm công dụng. Cảnh đế xem Minh Quý Phi bộ dáng này, nơi nào còn có thể không biết chính mình của cải nhi đều bị xú nhãi con thấu đến không sai biệt lắm. Hành. Chính ngươi đi chọn, thích đều mang lên, lưu ra cấp mẫu hậu là được. Cảnh đế đối minh quý phi luôn luôn hào phóng, nàng liền thích này đó tinh xảo hoa mỹ đồ vật. Vốn dĩ cũng là phải cho nàng, cho nên cảnh đế đáp ứng rất thông khoái. Dùng xong cơm chưa thần thiếp liền đi. Ngài công đạo sự tình thần thiếp cũng nhất định cho ngài làm được thỏa thỏa nhi. Chỗ tốt cấp đúng chỗ, minh quý phi lúc này dễ nói chuyện thật sự. Kia chấm đã có thể toàn dựa vào quý phi. Cảnh đế phối hợp treo gẹo. Xú nhãi con tẫn bất công hắn mâu thân, châm thật là bạch đau hắn. Nghĩ nghĩ, cảnh đế lại cùng Minh Quý Phi hoán giận khởi hắn kia ăn cha bái mâu thân béo nhãi con. Nhưng thần thiếp cảm thấy, càng nhiều càng tốt đâu. Minh Quý Phi tỏ vẻ nhưng quá tuyệt vời a, không hổ là nàng nhãi con. Thanh cùng, ngươi nói có phải hay không? Minh Quý Phi xem cảnh đế đầy mặt không ủng hộ bộ dáng, lập tức tìm kiếm ở đây người thứ ba nhận đồng. Cảnh đế thấy vậy cũng nhìn về phía nhà mình thái tử, tuy rằng không nói chuyện. nhưng muốn hắn phân xử ý tứ đã thực rõ ràng. vô tội bị cụ Thịnh yến tỏ vẻ hắn thật sự quá khó khăn. các ngươi hai vừa rồi ve vãn đánh yêu thời điểm nhìn không thấy ta, đem ta đương ẩn hình người, hiện tại ý kiến không hợp thời điểm nhớ tới ta. thỉnh các ngươi vẫn luôn làm lơ ta hảo sao? vừa rồi ở thất thần, không nghe rõ, nếu không ngài nhị vị lặp lại lần nữa, thật là ngượng ngùng. vừa rồi bị các ngươi làm lơ ta cũng vẫn luôn ở làm lơ các ngươi, ta liền đã xảy ra cái gì cũng không biết đâu. thật sự là không giúp được các ngươi làm. Thịnh Yến trực tiếp bãi lạ, các ngươi đại nhân sự tình liền chính mình xử lý đi, hắn còn chỉ là cái hải từ đâu. Không thích hợp, này không thích hợp. Cảnh đế cùng Minh quý phi hai mặt nhìn nhau, chơi xấu thái tử có điểm khó làm a. Khu, chúng ta mau chút đi thôi, không làm cho mẫu hậu đợi lâu. Cảnh đế chiến thuật tính ho khan, bắt đầu không chàng. Người phụ hoàng nói đúng, chúng ta mau chút đi. Thanh cùng, ngươi đi lên mặt dẫn đường. Minh quý phi theo sát sau đó, cấp cảnh đế cổ vũ. Đế Phi hai người phối hợp ăn ý, vừa thấy liền không phải lần đầu tiên. Hành bá, các ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Thịnh Yến ngoan ngoan tiến lên vài bước, cấp hai vị tôn quý, không biết lui tới mừng thọ ninh cung bao nhiêu lần Đế Phi dẫn đường. Cảnh đế cùng mình quý phi nhìn nho cười, nắm tay đổi kịp. Chờ cảnh đế ba người đổi tới thọ ninh cung thời điểm, thọ ninh cung náo nhiệt vô cùng, mãn cung đều là tiếng cười. Nhà mình béo nhãi con liền tính, hạt mẹ đậu xanh điểm nhi đại việc nhỏ hắn đều có thể mừng rỡ thấy nha không thấy mắt hắn cười thành như vậy một chút đều không hiếm lạ túc vương tuy rằng trước mặt ngoại nhân người 5 người 6 người mâu người dạng nhưng trong nhà thân cận người đều biết hắn bản tính hắn chính là cái đại thịnh chiêu cũng không kỳ quái nhưng thái hậu nhưng khó được cười như thế thoải mái đây là có cái gì cao hứng sự tình a cảnh đế khiêm tốn thỉnh giáo Người cựu đệ nói năm nay muốn nỗ lực cấp ai ra sinh một cái cùng sáng tỏ giống nhau đáng yêu nhãi con đâu thái hậu bị thúc cháu hai hống đến chính vui vẻ lời trong lời ngoài đều mang theo cười Hoàng tổ mẫu, chúng ta đánh cái thương lượng. Tiểu nhãi con cùng ta không sai biệt lắm đáng yêu thì tốt rồi, liền không cần so với ta còn đáng yêu bá. Ngài xem được chưa? Thịnh chiêu tự giác chính mình ra cung sự tình đã nắm chắc, bắt đầu suy nghĩ thu hồi phía trước nói qua xin cái nhãi con so với hắn còn đáng yêu nói. Nhãi con không đáng yêu, địa vị không vững chắc ra. Hành, như thế nào không được, mặc kệ mặt sau lại có bao nhiêu đệ đệ muội muội, chúng ta sáng tỏ đều là đáng yêu nhất. Thái hậu mới sẽ không vì còn không có ảnh nhi tôn tôn bị thương nhà mình tiểu bảo bối tâm. liền tính túc vương thật sự có tiểu nhãi con, ở trong lòng nàng cũng không vượt qua được sáng tỏ đi. Còn không phải sao. Thịnh chiêu xoa tiểu béo eo, ngưỡng đô đô mặt, đắc ý phi thường. Được thái hậu lời chắc chắn, thịnh chiêu lại chi lăng đi lên. mươi 59 đệ 59 chương, Người A, trừ bỏ đáng yêu, không đúng tí nào. Cảnh đế vớt qua béo nhi tử, rồi hắn bánh bao mặt chính là hảo một đốn xoa nắn. Để Này! Như vậy đáng yêu? Khó! Chẳng lẽ còn không đủ sao? Bị xoa nắn đến cái miệng nhỏ đều biến hình thịnh chiêu thân tàn trí kiên, theo lý cố gắng. Đương nhiên không đủ A, đáng yêu không phải cơ bản nhất sao. Ngoan ngoãn chi kỷ không làm yêu, còn có thể tự dắt viết công khóa nhãi con mới là hảo nhãi con A. Cảnh đế cười tủm tịm, ôm béo nhi tử ở thái hậu bên kia ngồi xuống, cùng túc vương một tả một hữu vây quanh ở thái hậu bên người. Người cái này lão cha sao lại thế này? Đối một con ấu tể như vậy nhiều yêu cầu. Ta hoài nghi ngươi ở bù ạt của ta. Ta đều đã khả khả ái ái, ngươi còn muốn ta có được đầu. Tham lam. Hoàng gia hải tử thật là không dễ làm. Đáng thương chiêu nhãi con, tại tuyến thở dài. Hoàng đế mau đừng khi dễ sáng tỏ, sáng tỏ ngoan, chúng ta không nghe ngươi phụ hoàng nói bữa. Chúng ta sáng tỏ rõ ràng thông minh ngoan ngoãn lại đáng yêu. Hoàng đế cũng thật là, bao lớn cá nhân, lao tóm được nhà nàng sáng tỏ nhãi con một cái tiểu hài nhi khi dễ. Thái hậu xem bất quá mắt, vì nhà mình tiểu tôn tôn bên vực lẽ phải. Nghe được không? Thịnh chiêu nằm ngửa ở cảnh đế trong lòng ngực, đôi mắt nhỏ thoáng nhìn thoáng nhìn, ngựa khí khoe khoang vô cùng. Nhìn xem, hắn hoàng tổ mâu ánh mắt là cỡ nào sáng như tuyết. Minh quý phi am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo, cho Thái hậu hành quá lễ, mang theo thịnh yến thông thả ung dung tìm cái chỗ ngồi, an tĩnh xem diễn. Loại này tu la chàng, nàng đương cái xưng trước người xem liền cũng đủ lạp. Cáo mượn oai hù vật nhỏ. có thái hậu chống lưng ấu tể thật là không thể trêu vào cảnh đế không cam lòng điểm điểm hắn đại nao xác hoàng tổ mẫu hoàng tổ mẫu phu hoàng nói ngải là nao dịu ô, ô ô ô nói còn chưa dứt lời thịnh chiêu đã bị người bưng kín miệng ngươi nhưng câm miệng đi cảnh đế một con bàn tay to trưởng đừng nói miệng thịnh chiêu cả khuôn mặt đều mau mềm toàn này hô cha tiểu tổ tông ha ha ha ha ha ha, hoàng huynh ngươi cũng có hôm nay Túc Vương nhìn nhà mình không gì làm không được hoàng huynh bị nhà hắn thân sinh nhãi con hung hăng đắn đo, hết sức vui mừng, cười đến hình tượng toàn vô. Thịnh chiêu hai chỉ móng nuốt nhỏ dùng sức lay, tưởng đem cái ở trên mặt bàn tay to bẻ ra, nỗ lực tự cứu, hắn sắp hít thở không thông lạc. Nhà hắn lao phụ thân thật là thua không nổi, nói bất quá nhân ra liền vũ lực chế bá, hừ. Cảnh đế không hề có thăng chi không võ cảm thấy thẹn cảm, thậm chí cảm thấy ngày sau cần phải càng nhiều càng tốt mới hảo. Văn chiêu võ chiêu. có thể chế được hùng hải tử đều là hảo chiêu nhi hắn không chọn ngươi đắc ý cái gì chấm hôm nay chính là ngươi ngày mai ngươi không phải còn muốn đối chiếu ta nhi tử sinh một cái xuân đệ đệ này phó biểu tình thật là thương đôi mắt cảnh đế quả thực không có cách nào thuyết phục chính mình buông tha hắn túc vương vui sướng khi người gặp họa biểu tình nháy mắt đọc lại hắn hoàng huynh quả nhiên vẫn là cái kia ma quỷ vương a là hắn phiêu hắn hoàng huynh nơi nào là hắn có thể trêu chọc đến khởi người nga túc vương yên lặng tỉnh lại thấm hực câm miệng. Cảnh đế cũng chưa phí cái gì sức lực, liền giải quyết một con xú nhi tử, còn nhân tiện lại giải quyết một con xú lệ đệ, đệ, dễ như trở bàn tay liền đạt thành song sắt thành kiểu. Thấy đang ngồi nhất có thể nháo chuyện xấu hai cái hành quân lặng lẽ, cảnh đế lúc này mới không xuất tinh lực bồi Thái Hậu hảo hảo nói một lát lời nói. Tiểu cựu xác thật cũng nên muốn cái hài tử, bên người cũng có thể náo nhiệt điểm. Nhớ tới Thái Hậu mới vừa nói Túc Vương chuẩn bị sinh nhãi con nói, cảnh đế nhưng thật ra cùng Thái Hậu một cái phản ứng. Cảm thấy cái này làm ầm ĩ đệ đệ khó được đáng tin cậy một lần. Cũng không phải là người gần nhất sai sự nhìn điểm cấp, cấp tiểu cửu chưa chút thời gian làm chính sự. Thái hậu gật đầu, cũng không quên ở đại nhi tử nơi đó giúp tiểu nhi tử nói chuyện. Tiểu nhi tử đều phí như vậy đại khí gắng đạt tới đến chính mình nơi này, chính mình nếu là một chút đều không hỗ trợ, sắc thật có điểm không thể nào nói nổi. Rốt cuộc thái hậu tự nhận vẫn là có một viên ái tử từ mâu tâm. Ngài yên tâm, nhi tử đỡ phải. tất nhiên sẽ không chậm chê tiểu cửu nhi tử cũng muốn ôm ôm hắn tiểu nhãi con cảnh đế liếc xéo liếc mắt một cái túc vương nguyên lai hố đảo ở chỗ này đâu đi ra ngoài mấy năm nhưng thật ra tiến bộ không ít đều biết hướng thái hậu nơi này dùng sức kia ai ra liền an tâm rồi thái hậu vừa lòng quý phi à sáng tỏ lớn như vậy còn chưa có đi quá hắn cửu thúc trong nhà hôm nay ai ra giúp hắn cầu cái tình làm hắn ra cung đương hồi tiểu khách nhân như thế nào thu phục hoàng đế thái hậu bắt đầu triệu minh quý phi phát lực đang theo thịnh yến giao lưu trà bánh khẩu vị minh quý phi không đề phòng còn có chính mình xuất diễn. bất quá đảo cũng không hoảng hốt. tiểu thí hài tử ra cái cung mà thôi, lại không phải cái gì đại sự, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên. lần này đi vẫn là hắn cửu thúc trong phủ, liền càng không có gì hảo lo lắng. nay có cái gì không thể, túc vương cùng vương phi nguyện ý hỗ trợ mang hai ngày hài tử, thần thiếp chính là cầu mà không được. nhưng tính có thể khoan khoái hai ngày, chờ ngày nào đó vương phi tiến cung, tất có thâm tạ. Minh quý phi căn bản không mang theo do dự. Phàm là do dự một giây đồng hồ, đều là đối chính mình không tôn trọng. Hoàng đế, quý phi đồng ý, người nói như thế nào? Thái hậu tự nhận vẫn là thực chiếu cố nhà mình đại nhi tử một nhà chi chủ mặt mũi, phi thường thành khẩn trưng cầu hắn ý kiến. Nhi thần tự nhiên là không ý kiến. Mẫu hậu à, ngài hiện tại ngữ khí, nơi nào có thể bao dung chấm cái này đương nhi tử nói một tiếng à không? Thật giỏi, này một cái hai cái, vu hồi lộ tuyến đều đi khá tốt. Bị không ý kiến cảnh đế nâng chung trà lên, tiểu uống một ngụm, thật dài thở dài. Nghe được cảnh đế thở dài, đang ngồi, có một cái tính một cái, tất cả đều cười ra tiếng tới. Thịnh chiêu cùng túc vương phi thường có ăn ý triều thái hậu sò cái ngón tay cái. Gừng càng già càng cay, như vẫn là ngài như. Luận đắn đo hoàng đế chuyện này, còn phải là ngài A. Ta đây đến lúc đó có thể đi ông ngoại trong nhà một chuyến sao. Thịnh chiêu nhớ tới còn có hắn ông ngoại, chạy nhanh thừa dịp vài vị đại lao đều ở, trực tiếp đương trường xin. lần trước hành trình quá khẩn trương lần này hắn chính là chuyên môn ra cung làm khách nhiều đi một nhà không quá phật đi đi thôi định quốc trở cũng mới trừ tịch gặp qua người một mặt Người cái này đương tiểu bối đi bồi bồi hắn lão nhân ra cũng hảo cảnh đế xoa xoa béo nhi tử mao mao đầu cảm khái người phụ hoàng nói chính là khó được ra cung một chuyến là muốn đi bái kiến một chút trưởng bối thái hậu thấy tiểu tôn tôn còn nhớ rõ chỉ thấy quá một mặt ông ngoại trong lòng vẫn là thực vui mừng Nàng liên biết nhà nàng sáng tỏ là cái hiếu thuận hài tử. Minh Quý Phi đối này khó mà nói cái gì, lúc này thấy cảnh đế cùng Thái Hậu đều đồng ý, trong lòng cũng là cao hứng, trong tay điểm tâm đều so ngày thường nhiều ra vài phần tư vị. Hào gia, thịnh chiêu yêu cầu được đến thỏa mãn, nằm ở cảnh đế trong lòng ngực, cẳng chân vui sướng miết lên miết lên, một quyển thỏa mãn, mị từ tư. Ngoài cung căn cứ địa hai, hắc hắc, đi ra ngoài chơi về chơi, công khóa không được rơi xuống. muốn bối thư. Muốn biết chữ to ta đều cho ngươi bố trí hảo, trở về ta muốn kiểm tra. Nếu là không có làm hảo, liền không có lần sau. Đánh vào thọ Ninh Cung, cùng Thái Hậu, Túc Vương Thỉnh An lúc sau vẫn luôn không nói gì Thịnh Yến lên tiếng. Không lên tiếng tắt đã, vừa ra khỏi miệng chính là xét đánh giữa trời quang. Ít nhất đối Thịnh Chiêu mà nói là xét đánh giữa trời quang. Thịnh Chiêu cảm thấy, nghe xong hắn ca nói, hắn vui sướng đều đánh gãy xương. Tiểu béo chân trầm trọng đến độ có điểm tiểu bất động. Phần 55 Hắn ca 37 độ miệng như thế nào có thể nói ra như vậy bằng lánh lánh nói đâu. Sa nhân heo tâm cũng bất quá như thế. Nghe được ngươi ca lời nói. Cảnh đế cười không có hảo ý vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhà hắn thái tử cái này ca ca đương đến, nên nói không nói, có đôi khi xác thật là rất có mặt nhi, tỉ như lúc này. Biết trọc thịnh chiêu ánh mắt ưu hoán, nhìn mắt hắn thái tử ca ca, lại nhìn mắt cảnh đế. Hơi há mồm, tưởng kháng nghị, nhưng không dám. Đừng nhìn hắn ca hiện tại nói được vân đạm phong khinh. nhưng hắn là thật sự nói được thì làm được hơn nữa hắn vừa mới chọc hơn người sinh khí tuy rằng hướng hảo nhưng hắn cũng không dám tại đây loại mẫn cảm thời điểm đầu thiết. ngóc niết đầu thiết ta tên của ngươi gọi là lỗ mãng hắn thỉnh chiêu chiêu nơi nào là kia chờ lỗ mãng người đâu ân vừa vặn hậu thiên nghỉ tắm gội ngày mai chuẩn ngươi xin nghỉ một ngày đi ra ngoài chơi hai ngày hậu thiên buổi tối làm ngươi cửu thúc cho ngươi đưa về tới thấy béo nhại con đáp ứng rồi cảnh đế cũng cho lời chắc chắn hào phóng cho hai ngày kỳ nghỉ Thịnh chiêu điểm điểm đầu to, bị thương tiểu tâm linh được đến một chút an ủi Này sóng miễn cưỡng không mệt. Hành, vậy cứ như vậy. Giáo dục tiểu tôn tôn loại chuyện này a liền giao cho hắn cha cùng ca ca nhọc lòng, nàng lão nhân này ra liền không thêm phiền. Đến tận đây, Thái Hậu hôm nay cũng liền công đức viên mãn. Cũng may Thái Hậu là cái thể diện người, sự tình xong xuôi, cũng không làm ra qua cầu rút ván tá ma rết lựa sự, vẫn là cấp cảnh đế cùng mình quý phi hảo hảo chuẩn bị một đốn cơm trưa. Cũng coi như cấp này hai cái công cụ người một chút an ủi không đến mức làm người đến không một chuyến. Cơm chưa sau, Thịnh chiêu lưu tại Thái Hậu nơi này nghỉ trưa. Cảnh đế phải về càn nguyên cung tiếp tục làm việc, đi thời điểm nhân tiện đem ăn vạ không đi Túc Vương cũng cùng nhau xách đi rồi. Tuổi trẻ lực tráng tiểu tử phải đi theo chính mình cùng nhau làm châu làm ngựa đi, sao có thể vẫn luôn cùng lão nhân tiểu hài tử pha trộn ở bên nhau, kỳ cục. Cựu thúc vội xong liền tới đây tiếp ngươi ra cùng, chờ cựu thúc gá theo Túc Vương người bị kéo đi. Hán quật cường âm cuối cũng dần dần tiêu tán ở Thọ Ninh Cung. Minh Quý Phi bồi Thái Hậu lại nói một lát lời nói, cũng về trước Minh Hoa Cung. Béo Nhi tử muốn xuất cung, vẫn là đi nhân ra trong phủ làm khách, hắn tiểu nhân Nhi không hiểu, nàng gái này đương mâu thân nhưng không phải đến cho hắn bọc. Bên người tắm rửa quần áo, tới cửa lễ vật, đi theo hầu hạ người vân vân, đều đến cho hắn nhất nhất lo liệu, sự tình cũng không ít. Cũng may tiểu gia hỏa không tính khó hầu hạ, bên người người mang lên tiểu Minh tử cùng thạch ma ma liền tẫn đủ dùng. Mặt khác khiến cho hắn soàn soạt túc vương cùng vương phi đi thôi. Cũng coi như nàng cái này tiểu tẩu tử trước tiên làm cho bọn họ cảm thụ một chút mang hoa là thú. Đây là nàng nên làm, không cần cảm tạ. Mẫu phi, có cái gì muốn mang cho ông ngoại đều chuẩn bị thượng A, ta cho ngài đương người mang tin tức A. Thịnh chiêu nhiệt tâm nhắc nhở mình quý phi, nửa điểm không kiêng rẻ ở đây thái hậu. Thái hậu nghe vậy cũng là vui tươi hớn hở, chút nào không cho rằng nỗ. Nàng còn không đến mức điểm này việc nhỏ đều dung không dưới. Thúng chi quý phi từ trước đến nay là cái tốt, nay phân tưởng niệm thân nhân tâm tư nàng cũng là thương tiếc. Lại nói nhà nàng bé ngoan làm việc thái độ khiến cho nàng trong lòng thoải mái a. Sáng tỏ nói chính là, sáng tỏ lớn như vậy khó được đi một chuyến hầu phủ, cũng không thể keo kiệt. Ai ra nơi này có một con trăm năm lao sơn tham, đến lúc đó cùng nhau làm sáng tỏ mang đi, hầu ra cũng là có tuổi, cũng nên bảo dưỡng đi lên. kia thần thiếp liền thế cha trước cảm tạ mẫu hầu, ngài ra tay nhưng đều là khó được thứ tốt. minh quý phi biết thái hậu không phải đang nói lời khách sáo ở trong cung ngần ấy năm còn không đến mức điểm này nhi nhãn lực thấy nhi đều không có liền cũng không có ngượng ngùng chối tử vui mừng dứt khoát đồng ý phải nên như thế đâu ngươi mau hồi cung chuẩn bị đi thôi thái hậu liền thích minh quý phi này đại khí tính tình nói tốt khiến cho nàng vội chính mình đi thịnh chiêu vui sướng tiến đi minh quý phi lại lộc cộc chạy về thái hậu bên người hoàng tổ mẫu mệt nhọc muốn ngủ ăn uống no đủ nên ngủ Ngủ trưa ngủ không tốt, một hủy một buổi trưa a. Hảo, đi, chúng ta ngủ chưa đi. Thái hậu kỳ thật không có ngủ trưa thói quen, thượng tuổi liền rất thiếu. Nhưng ôm mềm mại thịt thịt béo nhái con, liền tính ngủ không được híp mắt nghỉ ngơi một chút thần cũng là thích đi Chương sáu 60 đệ 60 chương. Nay một ngủ chính là hơn nửa canh giờ đi qua, vốn dĩ không có ngủ ý chỉ là bồi thái hậu cũng chưa nhìn xuống. Đi theo cọ một hồi tiểu ngủ trưa, tuy rằng chỉ ngủ tiểu 15 phút, đối thái hậu mà nói cũng là khó được. thái hậu tiểu ngủ một giấc lúc sau tinh thần thật sự đơn giản nghiêng người nhìn chằm chằm ngủ đến buông tay quán chân khuôn mặt nhỏ phấn đô đô tiểu béo bụng theo hô hấp rất có tiết tấu phình phình thịt đôn đôn liên tiếp xem ai nha nàng tiểu bảo bối chứng ngủ một giấc đều đáng yêu đến làm người không rời mắt được ngoan ngoãn tỉnh ngủ lạp thịnh chiêu nạp điện hoàn thành móng nuốt nhỏ rùi rùi mắt chuẩn bị khởi động máy vẫn luôn đắm chìm thức thưởng thức nhà mình ngoan tôn ngủ nhan thái hậu lập tức phát hiện tỉnh lạp thịnh chiêu tiểu loại âm ngọt tư tư Phiên cái thân nhào vào Thái Hậu trong lòng ngực, nghĩ oai cái không ngừng. Kia tưởng lại nằm một lát vẫn là chúng ta này liền đi lên. Thái Hậu từ ái khẽ vuốt tiểu béo đôn thịt hô hô phía sau lưng, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạm. Lên. Hắn chính là chờ lát nữa muốn xuất cung người, như thế nào có thể đem rất tốt thời gian đều hao phí ở trên giường. Này há là đại ấu tể việc làm. Hành. Thái Hậu tự nhiên là ngoan tôn nói cái gì đều cảm thấy hảo, được thịnh chiêu lời chắc chắn. liền gọi tới cung nhân hầu hạ rửa mặt hoàng tổ mẫu ngươi chờ lát nữa chuẩn bị làm cái gì đi a thịnh chiêu một bên phối hợp cung nữ rửa mặt một bên hiểu biết nhà hắn lao tổ mẫu kế tiếp hành trình ăn bài tổ mẫu thường lui tới lúc này đều phải xem trong chốc lát thư sáng tỏ có cái gì muốn làm thái hậu tuổi trẻ khi liền ái đọc sách hiện giờ tuổi lên đây nhàn rỗi thời gian nhiều đọc sách thời gian cũng càng nhiều nàng xem thư cũng tạp không câu nệ cái gì thư có hứng thú đều phiên lật xem xem Chỉ đồ bác chính mình một cái cao hứng. kia hoàng tổ mẫu ngươi đọc sách, ta ở bên cạnh viết chữ to bồi người được không? Thịnh chiêu nghĩ nghĩ, gian nan làm ra quyết định. Hắn hoàng tổ mẫu như vậy không có việc học áp lực còn đam mê đọc sách người làm công tác văn hóa cũng không thể bởi vì chính mình chậm trễ. Này quá tội ác, hắn số lượng không nhiều lắm thả lúc có lúc không lương tâm sẽ đã chịu khiến trách. Hơn nữa chính hắn cũng vẫn là cái còn không có hoàn thành hôm nay phân công khóa tiểu bằng hưu, vì ra cung lúc sau có thể nhiều chơi trong chốc lát. Trước hoàn thành công khóa cũng là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Đều nghe được, chạy nhanh đi cấp ai ra ngoan ngoan chuẩn bị tốt án thư. Dưới bầu trời này nào có không coi trọng tiểu hài nhi công khóa trưởng bối. Nghe được thịnh chiêu chủ động yêu cầu muốn hoàn thành công khóa, thái hậu vui vô cùng, chạy nhanh cấp chứng thực, sợ thịnh chiêu đổi ý. Một gia một trẻ, một người chiếm cứ một chương án thư. Một cái thanh thản lật xem quyển sách, một cái nghiêm túc viết chữ to, lẫn nhau không quấy nhiễu lại vô cùng hài hòa. trong phòng chỉ có quyển sách ngẫu nhiên phiên trang cùng bút lông lạc tự thanh âm yên lặng lại tốt đẹp vì thế chờ túc vương rốt cuộc từ hắn thịnh lột ra hoàng huynh thuộc hạ chạy ra sinh thiên tới rồi thọ ninh cung thời điểm liền nhìn đến này tràn ngập thư hương bầu không khí trường hợp nhất thời thế nhưng cảm thấy chính mình có chút không hợp nhau nhà mình mẫu hậu ái thư hắn là biết đến làm hắn ngoại ý muốn chính là hắn béo cháu trai quen biết đến nay hắn nhìn thấy phần lớn là béo nhãi con cổ linh tinh quái làm lụng bán manh một mặt Thật đúng là hiếm khi gặp qua hắn như thế an tĩnh nghiêm túc lại ngoan ngoãn hoàn thành công khóa bộ dáng nhưng thật ra lại đổi mới hắn đối cái này tiểu nhãi con nhận thức. Nhưng thật ra có vài phần tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy ý tứ ở bên trong. Xem ra hắn hoàng huynh cùng thái tử đại cháu trai ở cái này tiểu nhãi con trên người không thiếu dụng tâm tư A bằng không cũng dưỡng không ra như vậy tiểu rượu nhãi con. Cựu thúc, ngươi vội song lạp Ngươi tử từ ta, ta còn kém mấy cái chữ to. Nghe được túc vương tiến vào động tĩnh. thịnh chiêu ngẩng đầu lược chào hỏi liền tiếp tục vùi đầu làm chính mình công khóa không hề có bởi vì túc vương đã đến quáy giày tiết tấu nay phân định lực làm túc vương không khỏi lại xem trọng thịnh chiêu hai phân cái này tiểu nhãi con có chút đồ vật ta, không hổ là hắn thịnh tuần thật lương chất a đối túc vương long trọng chín nhân ra cũng là có đứng đắn tên thịnh tuần thái hậu từ trên sách miễn cưỡng phân ra một sợi tầm mắt nhìn về phía túc vương ý bảo hắn chạy nhanh tìm cái mát mẹ địa phương đợi đi nếu là quái dày hắn ngoan tôn làm bài tập có hắn hảo quả tử ăn túc vương hoàn mỹ tiếp thu nhà mình mẫu hậu ánh mắt cảnh cáo ngoan ngoãn gần đây tìm đem ghế dựa tay chân nhẹ nhàng ngồi xuống sợ động tác đại điểm nhi quái giày hắn lao thỉnh ra tiểu hy vọng làm bài tập sớm có cơ linh cung nhân cấp túc vương thượng nước trà túc vương tốt xấu không cần làm ngồi có thể biên phẩm trà biên chờ nhà hắn tiểu tổ tông làm xong công khóa hắn ở hắn mẫu hậu thọ ninh cung là càng ngày càng không địa vị a cái gì lão nhi từ đại tôn tử Lao thái thái mệnh căn tử, đều là gạt người. Xem hắn cùng sáng tỏ nhãi con ở hắn mâu hậu nơi này đãi ngộ đi, không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói khác nhau như trời với đất. Chỉ có đại tôn tử mới là Lao thái thái mệnh căn tử, hắn cái này lao nhi tử đã là hôn qua hoa cúc ca. Túc vương khó được tình cảm tinh tế dư thừa, hối tiếc tự ai một lần, kết quả ở đây trừ hắn ở ngoài hai người, một cái không chú ý, một cái không quan tâm. Hối tiếc tự ai một cái tình mịch, không có quần chúng cổ động, Túc vương này kịch một vai là sướng không nổi nữa. Điễu môi, hắn vẫn là an phận uống trà đi. Tốt xấu hiện giờ còn có thể tại hắn mâu hậu nơi này hôn thượng ly hảo trà đâu. Nay trà sản lượng thưa thớt, luôn luôn là chuyên môn tăng cường thọ ninh cung, liền hắn hoàng huynh nơi đó đều khó được uống thượng vài lần đâu. Nhìn một cái Túc vương này tâm thái, chẳng trách nhân ra là có thể là một quân chủ xoáy người đâu. Thái hậu dư quang thoáng nhìn nàng này tiểu nhi tử cuối cùng là an phận, lúc này mới thu hồi lực chú ý trở lại quyển sách trên tay quân thượng. Hơi hơi gợi lên khỏe môi một cái chớp mắt lướt qua, thịnh da lớn nhỏ hai cái nam nhân đều không có thấy. Được rồi. Ta viết được rồi, lạp lạp lạp thịnh chiêu dừng lại bút, vừa rồi nho nhỏ kinh diễm Túc Vương một phen tiểu an tĩnh liền tan thành mây khói hồi phi yên diệt. Trạng thái thay đổi cực nhanh làm Túc Vương thiếu chút nữa hoài nghi vừa rồi an an tĩnh tĩnh nghiêm túc làm bài tập tiểu hấu tể kỳ thật chỉ là chính mình ảo giác, cũng không từng chân thật tồn tại quá. Cấp kiểu Thúc nhìn xem. Thúc Vương lấy lại tinh thần bưng lên làm trưởng bối cái giá. Mới vừa rồi nhà hắn thái tử đại chất nhi chính là riêng dặn dò qua, ra cung hai ngày cũng muốn lưu ra thời gian cấp sáng tỏ nhãi con làm bài tập, đừng chỉ lo chơi. Tương lai hai ngày phải làm công khóa cũng đều giao đái cho hắn, hắn kế tiếp là muốn phụ trách cấp ấu tể giảng giải công khóa. Hắn coi như trước tiên tiến vào trạng thái, chuẩn bị bài một chút. Đương nhiên, tò mò tiểu gia hỏa công khóa hoàn thành đến thế nào cũng là thật sự. Thình chiêu thói quen bị hắn lao cha đại ca kiểm tra công khóa thêm một cái hắn cửu thúc cũng không nhiều lắm nghe vậy ôm chính mình chữ to lộc cộc một đường chạy chậm đến túc vương bên người Cấp. Thịnh chiêu thực tự nhiên đem chữ to đưa cho túc vương túc vương tiếp nhận tới nghiêm túc phiên phiên công khóa không nhiều lắm tổng cộng bất quá 5 trang chữ to tiểu gia hỏa rốt cuộc sơ học bút lực không đủ không thể thực tốt nắm chắc tự thể kết cấu một chương giấy có thể viết thượng năm sáu cái chữ to liền rất hảo thịnh chiêu tự đối túc vương tới nói đương nhiên không tính là hảo nhưng xứng với hắn 3 tuổi xuất đầu tuổi tác liền rất không tồi ít nhất thoạt nhìn tổng thể thượng có thể làm được hoành bình dựng thẳng miễn cương cũng có thể tán một câu trình tề không tồi không tồi là dụng tâm xoa bóp béo cháu trai tiểu bao từ mặt túc vương thiệt tình thực lòng khen một câu tuy rằng hắn thích chơi nhưng công khóa hắn chưa bao giờ có lệ hảo đi thịnh chiêu yên lặng chửi thầm, đối hắn cửu thúc khen người kỹ thuật tỏ vẻ không được tính không cùng hắn cửu thúc so đo rốt cuộc hắn cửu thúc là có thể dẫn hắn ra cung người quan điểm này Thịnh Chiêu cảm thấy chính mình là có thể đối hắn cửu thúc vô hạn khoan dung. Chúng ta đây này liền xuất phát bái. Gia cung gia cung, lại không gia cung, hôm nay liền đi qua. Hành, cùng ngươi hoàng tổ mẫu chào hỏi một cái, chúng ta liền đi rồi. Thịnh triêu hành lễ minh quý phi đã làm lần này đi theo gia cung tiểu minh tử cùng thạch ma ma mang lại đây. Túc vương mới vừa rồi tới thọ ninh cung thời điểm đã gặp được. Đến nơi hắn hoàng huynh còn có thái tử nơi đó muốn công đạo cũng đều công đạo đến không sai biệt lắm. Phần 56 Sắc thật tùy thời đều có thể xuất phát. Hoàng tổ mẫu, ta đây ra cung đi lạp. Thịnh chiêu chuyển hai điều chân ngắn nhỏ lại chạy đến Thái Hậu bên người, bận việc vô cùng, toàn bộ phòng đều là hắn vốn dĩ chạy tới tiểu thân ảnh. Hảo, ra cung hảo hảo chơi, chú ý hoàn toàn, phải nghe ngươi cửu thúc nói, có cái gì vấn đề liền tìm ngươi cửu thúc. Thái Hậu từ ái sờ sờ hắn đại nao xác, tha thiết dặn dò. Ta sẽ, ta quá hai ngày liền đã về rồi, Hoàng tổ mẫu không cần tưởng ta. Hắc hắc hắc Thịnh Chiêu ngoan ngoan đến ứng lời nói, nói xong lời cuối cùng trả lại cho Thái Hậu một cái đại đại thân thân, lúc này mới lôi kéo Túc Vương trốn chạy. Hoàng tổ mẫu, hôm nay công khóa giúp ta đưa qua đi cấp Thái tử ca ca. Thịnh Chiêu chạy đến một nửa lại quay đầu lại hướng nội điện thăm đi vào một viên đầu to. Hảo, Hoàng tổ mẫu giúp ngươi đưa. Như vậy một chút việc nhỏ Thái Hậu nơi nào sẽ tự tuyệt. Thịnh Chiêu lúc này mới lại chạy về Túc Vương bên người, lần này có thể yên tâm ra cung. thái hậu cười nhìn đi xa một lớn một nhỏ hai ngày này chúng ta thọ ninh cung cần phải quặng cung vẽ Nàng cũng không cần người trả lời nói xong lại làm thẩm nghi phái người đem thịnh chiêu công khóa cấp đông cung đưa qua đi liền tự cố lại phiên khởi quyển sách nhật tử nên như thế nào quá còn phải như thế nào quá cựu thúc người xe ngựa cư nhiên so lần trước phụ hoàng mang ta ra cung chuẩn bị xe ngựa còn xa hoa này không khoa học A ngươi phụ hoàng là mang các ngươi ra cung cải trang du lịch tự nhiên muốn điệu thấp Người cựu thúc hôm nay chính là chính thức đánh Túc Vương nghi thức tiến cung diện thánh, có thể giống nhau sao. Túc Vương một bên đem béo nhãi con sách lên xe ngựa, một bên giải thích. Là Nga, đã quên này cha nhi. Thịnh chiêu bừng tỉnh đại ngộ. Đoàn người liền như vậy mênh mông quần quẩn ra hoàng cung. Tuy rằng không phải lần đầu tiên ra cung, thịnh chiêu vẫn là thực tốt bảo lưu lại lần trước chạy biếu theo xe mảnh thói quen. Một bên tham đầu tham não, quan sát chính mình không ra tới trong khoảng thời gian này có hay không cái gì biến hóa. Một bên còn không quên tìm hắn cửu thúc tán gấu. cửu thúc, chúng ta là trực tiếp liền hồi vương phủ sao. Trên đường đều không ngừng lưu một chút sao. Thường lên phố chơi A. Đều là từ cái này tuổi tác đi lên, Túc Vương nơi nào có thể nghe không hiểu tiểu gia hỏa ý ngoài lời. Thường A. Thịnh chiêu quay đầu lại, một đôi mắt to rực rỡ lung linh, xem đến Túc Vương cảm thấy chính mình nếu là không thỏa mãn hắn tâm nguyện đều không xứng với hắn kêu một tiếng cửu thúc. Vậy đi. Túc Vương đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực Dùng sức xoa nắn, xoa nắn thủ pháp cùng cảnh đế không có sai biệt, thật không hổ là thân huynh đệ, tổng ở một ít kỳ kỳ quái quái địa phương có một ít xa xôi tương tự tính. Chúng ta, chúng ta mặt sau còn, còn đi theo như vậy nhiều xe ngựa, không, không có phương tiện bá. Trải qua quá hắn phụ hoàng ma trưởng lễ rửa tội, thịnh chiêu cũng coi như là có chút tự cứu kinh nghiệm ở trên người. Dãy ruồi lột ra hắn cửu thúc ở trên mặt hắn làm sằng làm bậy đôi tay ôm vào trong lòng ngực cố định trụ, ngưỡng phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Không hiểu liền hỏi. nay còn không đơn giản, làm cho bọn họ tự hành về trước vương phủ là được, thuận tiện còn có thể cùng ngươi thẩm thẩm nói một tiếng, làm nàng có cái chuẩn bị. Túc vương đôi tay phối hợp bị khống chế, tùy ý sáng tỏ nhai con ôm. Đối tiểu gia hỏa lo lắng không để bụng, bao lớn điểm chuyện này. Chúng ta cũng đổi chiếc xe ngựa ngồi, miễn cho bị người nhận ra tới chậm trễ thời gian. Nếu muốn dẫn người đi xuống chơi, Túc vương tự nhiên cũng không nghĩ đưa tới chút không cần thiết phiền thoái. Hảo! thịnh chiêu cũng là như vậy tưởng tỉnh hắn lại hỏi nhiều một câu chương 61 mươi đệ sáu chương cựu thúc lần đầu gặp mặt ta phải cấp thẩm thẩm mang cái lễ gặp mặt bá thẩm thẩm thích cái gì a thịnh chiêu dãy rủa mệt mỏi toàn bộ nhai con hướng túc vương trong lòng ngực một bò, hoàn toàn nằm yên người mẫu phi không phải cho ngươi chuẩn bị một đống lễ vật mang lại đây kia chẳng phải là lễ gặp mặt túc vương ôm trong lòng ngực thơm tho mềm mại thịt đôn đôn nghi hoặc mặt lấy hắn đối minh quý phi hiểu biết kia tuyệt đối là cái tài đại khí thô chủ nhân tiểu béo đôn đến từ gia vương phủ một chuyến phía sau liền đuổi kịp hai chiếc trang đến tràn đầy xe ngựa tuy rằng là tính thượng định quốc hầu phủ phần nhưng cũng không ít Này nếu là nhiều tới vài lần chính mình sợ không phải muốn kiếm cái đầy buồn đầy chén sách hắn một cái đương thúc thúc cư nhiên không nhịn xuống đáng xấu hổ sinh ra đem tiểu thịt đôn đương cây dụng tiền tà ác ý tưởng thật là tội lỗi tội lỗi túc vương ngay sau đó tiến hành rồi khắc sâu tự mình tỉnh lại Hại. thật không thể trách hắn, thật sự là minh quý phi cấp quá nhiều. cũng may vương phủ của cải hậu, bằng không sợ là phải về không dậy nổi cái này lễ. vui đùa về vui đùa, sao có thể thật làm cái này tiểu béo nhãi con có hại a? hắn cái này làm người cựu thúc làm không ra loại sự tình này. niệm cập này, túc vương không nhịn xuống lại nắm nắm ấu tể má biên đô đô thịt, hắn cảm thấy hắn đã trước tiên cảm nhận được bốn chân nuốt vàng thú uy lực. làm gì? em đẹp bị méo mặt thịnh chiêu không làm? chú bay ở trên mặt tác loạn bàn tay to. chính mình dương hai chỉ thịt móng vuốt bảo vệ luôn có điều dân muốn hại ngãi con không hảo hảo trả lời vấn đề liên tính còn khi dễ ấu tể cái này cựu thúc không được thịnh chiêu phẫn nộ hừ. không hộ toàn túc vương nhìn chính rầm gì lẩm bẩm lầm bầm cái không ngừng ấu tể nhẫn cười nhắc nhở cái gì sáng tỏ nghi hoặc gg nhà hắn cựu thúc đang nói cái gì ta nói ngươi tay quá tiểu mà không hộ toàn túc vương nhẹ cười chi kỷ cấp ngốc vòng tiểu ấu tể giải thích nghi hoặc phiên dịch một chút ngươi mặt quá béo tay không hộ toàn đoạt mang nột ngươi sợ không phải thập thế thực thiết thú chuyển thế đi mang là bị ngươi đảo một vụ lại một vụ a thịnh chiêu vốn đang không cảm thấy có cái gì nhưng hắn cửu thúc biểu tình quản lý thật sự làm quá kém bởi vì nghẹn cười hảo hảo một chương lão thịnh ra tổ truyền khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo thành một đoàn xấu không mắt thấy thịnh chiêu tưởng thuyết phục chính mình nghe không hiểu đều làm không được kia cái gì ngãi con nhưng sát không thể nhục Một hồi nam nhân chi gian chiến đấu đã vô pháp tránh cho, chạm vào là nổ ngay. Ngao ấu ngao ấu ngao. Thịnh Chiêu một cái mánh hổ dứt gào, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Thúc cháu hai người ở trong xe vung tay đánh nhau. Túc Vương rõ ràng chính mình vũ lực giá trị, nhà hắn béo cháu trai như vậy, hắn một quyền có thể đánh mười cái. Sợ thương đến Thịnh Chiêu, cho nên căn bản không dám dùng sức, còn muốn che chở tự cho là dũng mãnh vô cùng béo cháu trai không cần quan ngã, thật đúng là có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Dẫn tới tình hình chiến đấu nhất thời rằng co, thắng bại khó phân. Hảo hảo, cửu thúc nhận thua, nhận thua. Túc Vương quyết định vẫn là không cần khó xử chính mình, treo lên cờ hàng nhấc tay đầu hàng. Thật nam nhân, thua khởi. Hử, về sau ta dứt khoát kêu ngươi chín thua hảo. Thịnh chiêu được tiện nghi còn khoe mẽ, ngoài miệng một chút không buông tha người. Hắn đương nhiên biết hắn cửu thúc vẫn luôn nhường hắn, nhưng là này quan trọng sao? Không quan trọng. Quan trọng là hắn nhận thua A, chính mình làm chiến thắng vương. Tư thái muốn bắt chạy lên. Miệng lưỡi sắc bén, thật là cái không thể treo vào nhái con. Túc Vương vừa nghe liền biết tiểu gia hỏa đang nội hàm cái gì. Thật là một chút mệnh đều không ăn, biết chính mình ở trong lời nói chịu khi dễ, liền thế nào cũng phải tại đây mặt trên tìm về bãi. Nhìn mềm như bông, hung lên. Hung lên cũng là nãi hung nãi hung. Khá tốt. Đánh xong một trận, tại chỗ hỏa hảo thúc cháu hai lại thân thân mật mật ôm ngồi ở cùng nhau. Thật nam nhân chính là như vậy nhất tiếu mận ân kiểu. Kiểu thúc. Ngươi còn không có nói cho ta thẩm thẩm thích cái gì đâu. Thịnh Chiêu không quên chính sự nhi, son phấn, siêm y, trang sức, này đó tổng sẽ không sai. Túc Vương một bên cấp tiểu béo nhãi con sửa sang lại vừa rồi đùa giỡn thời điểm lộn loạn quần áo, một bên nghiêm túc có lệ. Cửu thúc, ngươi có phải hay không cũng không biết. Thịnh Chiêu không tín nhiệm nhìn về phía hắn cửu thúc, hắn nghiêm trọng hoài nghi hắn cửu thúc chính là cái đại thằng nam, đừng nhìn cùng hắn vương phi thẩm thẩm thành thân nhiều năm như vậy, khả năng căn bản liền không hiểu biết nhân gia. Ngươi đừng nói chuyện nhãi con, bằng không hôm nay ta sợ là làm không được một cái từ ái kiểu thúc. Túc Vương là thật sợ chính mình áp không được trong cơ thể hồng hoang chi lực ra cái này. Nhãi con là thật sẽ chọc người ống phổi, khó trách hắn hoàng huynh người như vậy đều phải thường thường bị đắn đo chọc eo. Nay chỉ nhãi con, là thật là công lực thâm hậu. Hắn cùng Vương Phi là tiên đế chỉ hôn, tân hôn không lâu chính mình liền mang binh xuất trinh, hiện giờ tuy là đã trở lại lại là trọng thương. Hắn đối cái này Vương Phi là kính trọng. Nhiều năm như vậy một người chống vương phủ, đem vương phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nhưng muốn nói quen thuộc, giống như còn thật không tính là. Hai người chân chính ở chung thời gian chính là hắn dưỡng thương trong khoảng thời gian này. Hắn đối nhà mình vương phi hiểu biết, giới hạn trong biết nàng là cái ôn nhu bình thản chịu đựng được sự nữ tử. Càng sâu trình tự, nàng yêu thích thiên vị, nàng thói quen trải qua, chính mình tựa hồ biết đến thật sự không nhiều lắm. Thậm chí ở béo nhai con hỏi vấn đề này phía trước, hắn đều chưa từng ý thức được. Thịnh Chiêu đã hiểu, liền hắn cửu thúc kia phó Trinh Lăng biểu tình đã thuyết minh hết thảy, nhà hắn cửu thẩm thẩm thật là vất vả. Không quan hệ, từ giờ trở đi hiểu biết cũng không muộn. Ngươi không phải còn muốn cùng thẩm thẩm cùng nhau sinh một cái nhãi con sao? Như thế nào có thể đối nhãi con mẫu thân một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đâu, này nhiều không tốt. Thịnh Chiêu không hiểu biết hắn cửu thúc cửu thẩm thẩm chi gian sự tình, nhưng nhiều hiểu biết nhiều bồi dưỡng cảm tình tổng sẽ không sai. Hành, cửu thúc đã biết. Ấu tể liền phải có Ấu tể bộ dáng, tưởng quá nhiều hội trưởng không cao. Trước kia là không ý thức được, hiện tại ý thức được, sửa lại liền hảo. Sáng tỏ nhãi con nói đúng, đây chính là hắn vương phi, nhà hắn tương lai nhãi con mâu thân, là chính mình phải dùng tâm đối đãi người. Ta đây là vì ai? Thịnh chiêu không chút khách khí trắng túc vương liếc mắt một cái, dùng quá liền ném nói chính là hắn cửu thúc người như vậy. Hắn thịnh 3 tuổi A, chính là kia bị dỡ xuống tiểu, bị giết rất lửa, bị nói hội trưởng không cao nhãi con. như thế nào còn chưa tới a thịnh chiêu quyết định vẫn là không cùng hắn cựu thuốc so đo ra tới chơi tương đối quan trọng đừng nóng nội, này không phải tới rồi thịnh chiêu vừa dứt lời xe ngựa liền từ từ rừng đi đi đi thịnh chiêu tay nhỏ một trống linh hoạt từ túc vương trong lòng ngực trượt xuống dưới gấp không chờ nổi liền phải chính mình nhảy xuống xe ngựa túc vương tay mắt lanh lẹ xách thịnh chiêu sau cổ áo xách đến chính mình trong lòng ngực cái này tiểu ra hỏa rõ ràng là cái béo lùn chắc địch Như thế nào động lên so với ai khác đều linh hoạt Thật là làm người khó hiểu Còn ở trên xe ngựa đâu Không được chạy, ngã xuống ngươi phải hoa hoa khóc Đến lúc đó đầy đường người đều chê cười ngươi Xem ngươi xấu hổ không xấu hổ Thúc vương biên ôm người xuống xe ngựa biên đe dọa Tiểu hai tử khóc khóc không phải thực bình thường sao Có cái gì hảo xấu hổ Thịnh chiêu nhìn về phía nhà mình cựu thúc ánh mắt Giống như là đang xem một cái đại ngốc tử Chỉ cần ta không ngượng ngùng, Ngươi liền bắt cóc không được ta Thịnh tiểu chiêu A, ngươi sợ không phải đã quên ngươi hiện tại là ở ai trong lòng ngực. Ta khuyên ngươi tốt nhất đối ta khách khí điểm nhi, bằng không chúng ta này liền dẹp đường hồi phủ. Sát trời cũng không còn sớm, chúng ta liền đừng làm ngươi thẩm thẩm đợi lâu đi. Thúc vương khí định thần nhàn, ma quỷ nói nhỏ. Cựu thúc, ta sai rồi. Chúng ta liền chơi trong chốc lát, sẽ không làm thẩm thẩm đợi lâu, đi thôi đi thôi. Thịnh chiêu đôi tay khoanh lại túc vương cổ, khuôn mặt nhỏ phấn phấn nộn nộn, thanh âm nại nại khí. Mặc cho ai thấy không được tán một tiếng bé ngoan. Túc Vương bị nhà mình béo cháu trai thức thời tiểu bộ dáng chọc cười, này cũng quá đáng yêu bá. Vì thế cũng không hề khó xử hắn, phất tay làm mặt khác xe ngựa đi trước hồi phủ, lưu lại hộ vệ nhân thủ cùng một chiếc hơi chút bình thường điểm xe ngựa, liền mang theo thịnh chiêu theo đường phố đi phía trước đi. Thường chơi cái gì? Hắn xem như minh bạch, nhà mình béo nhãi con là cái có chủ ý, vẫn là hỏi một chút hắn hảo. Ta nghe tiểu thúc. Thịnh chiêu vô tội mặt. ta nhưng thật ra tưởng chính mình quyết định chính là ta cũng không biết có gì hảo ngoạn a thật sự là bất lực a thúc vương bị thịnh chiêu biểu tình một nghẹn, thôi là hắn đại ý nếu là chậm một chút nữa nhi chợ đêm liền bắt đầu chợ đêm náo nhiệt ngươi hẳn là sẽ thích bất quá hôm nay là không được ngày mai mang ngươi đi định quốc hầu phủ trở về thời điểm hảo hảo đi dạo lúc này cũng không có gì hảo ngoạn mang ngươi tùy tiện đi một chút nhìn xem coi như cho ngươi thông khí được chưa thúc vương một suy nghĩ Lúc này thật đúng là không có gì là có thể mang tiểu gia hỏa chơi. Hảo A. thịnh Chiêu gật gật đầu. Đối hắn cái này tàn lưu hiện đại linh hồn người tới nói, thuần dạo cổ phong phố xá cũng là thật lớn một cái lạc thú, hắn hoàn toàn có thể. Túc Vương không biết trong đó nguyên do, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa làm ầm ý thời điểm là thật làm ầm ĩ, ngoan ngoan thời điểm cũng là thật ngoan ngoãn. Hắn còn tưởng rằng muốn hống một hồi lâu mới có thể làm người đồng ý, nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu gia hỏa dễ nói chuyện như vậy. Phần 57 Hai người nói tốt, Thúc Vương liền ôm Thịnh Chiêu chậm gì gì dạo lên. Lúc này thời gian điểm xấu hổ, không sớm cũng không muộn, trên đường người không phải rất nhiều, cửa hàng nhưng thật ra top 5 top 3, còn rất náo nhiệt. Hai người liền một đường đi dạo, nhìn đến cảm thấy hứng thú, không câu nệ là phong cảnh sự việc, đều đi lên nhìn thượng hai mắt, cư nhiên cũng chơi khá tốt. Kiểu Thúc, kia ra cửa hàng là bán gì đó, như thế nào như vậy nhiều người. Thịnh Chiêu bị phía trước cách đó không xa một cái tiểu mặt tiền cửa hiệu hấp dẫn ở. Cái này điểm nhi cửa tiệm cư nhiên đã bài lao trường một cái đội ngũ. Làm ta xem xem là cái gì thứ tốt. Thịnh chiêu ở Túc Vương trong lòng ngực tham đầu tham não, tò mò vô cùng. Tụ tập xem náo nhiệt, thật sự là đại trồng hoa người khắc vào giờ nờ a đồ vật. Thịnh chiêu tỏ vẻ chính mình ngăn cản không được bản năng, chỉ có thể mặc kệ. Túc Vương thấy tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú, liền ôm người tiến lên xem xem náo nhiệt. Nhìn kỹ, là một nhà điểm tâm cửa hàng. Điểm tâm cửa hàng đặc có thơm ngọt lâu dài hương vị Làm người nhịn không được muốn rỗi tay sắt một sắt không biết cố gắng nước miếng. Thịnh chiêu ngục một tiếng, không tốt, có điểm muốn ăn. Cửu thúc, mua. Ăn uống chi dục là nhân sinh đệ nhất đại quan trọng sự, thịnh chiêu mới không cần nhẫn. Gặp được loại này yêu cầu ra tiền xuất lực sự tình, đương nhiên muốn tìm hắn cửu thúc. Vị này tiểu công tử hảo nhãn lực, đây chính là chúng ta vùng này tốt nhất điểm tâm cửa hàng. Đặc biệt là mới ra lò điểm tâm càng là nhất tuyệt, cũng không thể bỏ lỡ. trong đội ngũ một vị thực khách xem thỉnh chiêu đang yêu nhịn không được đáp lời nàng nhưng thật ra cũng chưa nói lời nói dối nàng cũng là cửa hàng này khách quen đâu được rồi cảm ơn gì kia nhà bọn họ loại nào tốt nhất hắn a ta cũng mua tới nếm thử có người chủ động đáp lời thịnh chiêu chính mình chính là cái tiểu sáng ưu đều không cần hắn cựu thúc thăm ra có qua có lại cùng người liêu đến lửa nóng còn ở nhân gia chỉ điểm hạ hàng ngọt khẩu điểm tâm đều cắt chọn vài loại thắng lợi trở về tiểu ca, ca Này phân đào hoa bánh giúp ta bao đến xinh đẹp một chút, ta muốn tặng cho ta xinh đẹp thẩm thẩm. Thịnh chiêu ngọt tư tư năn nỉ chủ quán tiểu ca ca. Hắn chính là đều xem qua, đào hoa bánh là cửa hàng này nhan giá trị tối cao điểm tâm, vừa rồi vị kia gì nói đào hoa bánh hương vị không tồi. Đẹp lại ăn ngon, chính là ngươi. chương 62 đệ 62 chương, Đây là ngươi cho ngươi thẩm thầm ngàn trọn vạn tuyển lễ gặp mặt. Túc Vương nhìn về phía tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực đào hoa bánh, mày. không đúng. tiểu béo đôn căn bản không có ngàn chọn và tuyển căn bản chính là lâm thời nảy lòng tham túc vương thậm chí cảm thấy tiểu béo đôn chính là chính mình muốn ăn cho hắn thẩm thẩm mang khả năng đều là nhân tiện đúng rồi ta riêng chọn nữ hải tử hẳn là sẽ thích hồng nhạn vẫn là xinh đẹp đào hoa tạo hình nhất định có thể bắt được thẩm thẩm phương tâm đúng không cửu thúc thịnh chiêu không biết hắn cửu thúc ở trong lòng bố trí hắn vui sướng cùng hắn chia sẻ chính mình tặng lệ ý nghĩ đầy mặt tiểu đắc ý hắn đây là còn không biết hắn cửu thúc ý xấu nếu là đã biết khẳng định muốn cùng hắn chính diện ngại cương hắn từ nhiều như vậy điểm tâm trung mọi cách châm trước chọn chúng hồng nhạt đào hoa bánh như thế nào không tính ngàn chọn vạn tuyệt đâu có thể ngươi nói ngươi đem một cái câu nghi vấn hỏi đến như vậy nắm chắc nói năng có khí phách cái này làm cho ta là trả lời có thể đâu vẫn là có thể đâu túc vương xem xét liếc mắt một cái tiểu béo đôn hơi có chút một lời khó nói hết bất quá nghĩ lại một chút lại cảm thấy tiểu gia hỏa nói tựa hồ cũng không thật xấu nhan sắc đẹp tạo hình xinh đẹp Nghe nói hương vị cũng không tồi, hẳn là rất khó không thích. Đi. Túc vương phản ứng lại đây chính mình giống như tưởng có chút xa, nhân ra tiểu béo đôn là muốn tặng cho hắn thầm thầm, có thích hay không đều có vương phi tới phán đoán, hắn cái này không có lễ gặp mặt còn phải đáp đi vào không biết nhiều ít đại hoan loại cửu thúc ở chỗ này hạt thao cái gì tâm. sách. Cư nhiên có điểm toan là chuyện như thế nào. Lại xem một cái được chính mình khẳng định đáp lại, vẻ mặt quả nhiên như thế. ta thật đúng là cái thường thường vô kỳ tặng lễ tiểu thiên tài khoe khoang béo nhãi con càng toan lễ vật lấy lòng kia chúng ta còn dạo sao túc vương hai tay dùng sức chấn động rất xuống chấn động rất xuống béo nhãi con không đi dạo mau hồi vương phủ không thể làm nữ hải tử lợi lâu không lễ phép lại không quay về điểm tâm nên lạnh vừa rồi chủ quán chính là nói điểm tâm muốn sấn nhiệt tan hương vị mới tốt nhất nghe người ta khuyên ăn cơm no hắn thỉnh chiêu chiêu nhất nghe khuyên một cái nhãi con hành nghe ngươi không thấy ra tới này vẫn là cái như vậy giảng lễ phép lái con vừa rồi ngươi cùng ta ở trong xe ngựa đánh nhau thời điểm nhưng không giảng lễ nạp thái mạo hóa ra ngươi này lễ phép còn tùy người mà khác nhau a tiểu tể tử có tiền đồ con tuổi nhỏ liền đem xong tiêu chơi rõ ràng xe ngựa liền ngừng ở cách đó không xa không người chống trải đường cái biên túc vương ôm thịnh chiêu trở về đi thông khí kết thúc dẹp đường hồi phủ cựu thúc thịnh chiêu nhu kỷ kỷ kêu người như thế nào lạ Này đột nhiên kêu đến như vậy ngọt, không phải là có trá đi. Cựu thúc không cần toàn, cựu thẩm thẩm có đào hoa bánh, ngươi cũng có phục linh bánh A hắn chính là tung hoành hậu cùng chưa bao giờ lật xe đoan thủy đại sư thịnh 3 tuổi, như thế nào sẽ rõ lắc lắc làm khác nhau đối đãi này một bộ đâu? Đều nói nam nhân đến chết là thiếu niên, nên hống còn phải hống. Chuyên môn cho ta mua A. Ta cũng là có lễ gặp mặt người sao. Thúc vương không toan nhưng là đầu tiểu ra hỏa thói quen không đổi được. Không phải A, thấu đơn mua Thịnh chiêu vẻ mặt lạnh nhạt. Cảm thấy hắn khả năng tưởng sai rồi, hắn Cửu thúc căn bản không cần hắn hống, chính hắn là có thể đưa chính mình trời cao. Nay chỉ tiểu gia hỏa như thế nào không ấn lẽ thưởng ra bài đâu. này không hợp lý. Không có việc gì, có ăn là được, Cửu thúc hảo nuôi sống. Túc vương hảo tâm tình hống trong lòng ngực làm bộ lệnh một trương tiểu béo mặt ngãi con. Sách, nam nhân. Ngươi vừa rồi cũng không phải là như vậy. Thịnh chiêu biểu môi, hắn Cửu thúc thật sự hảo hấu chi nà. bất quá hắn liền thích như vậy ấu trí lại hảo hống hắc hắc hảo ta về sau còn mua phục linh bánh dưỡng ngươi thịnh chiêu béo móng nuốt vung lên cho hắn cửu thúc bánh vẽ ngươi nhưng tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói ngươi cửu thúc ta khả năng ăn lừa cái miễn phí tiểu phiếu cơm túc vương liền cảm thấy chuyến đi này không tệ vung ra ăn ta nhưng có tiền thịnh chiêu tài đại khí thô hắn chính là trong kho có vàng bạc ngãi con một chút không mang theo hư hành sáng tỏ nhãi con đại khí làm một cái muốn ăn thịt người cơm mềm cửu thúc túc vương đối nhà mình tiểu phiếu cơm rất là cổ động còn không phải sao cựu thúc nói đúng ta thịnh chiêu chiêu chính là như vậy đại khí nhái con Người cũng thật thật tinh mắt đem lẫn nhau đều hống đến nhưng cao hưng thúc cháu hai một đường hoan thanh tiếu ngự chạy về túc vương phủ xe ngựa ở túc vương phủ cửa chính khẩu liền rừng lần này thịnh chiêu hấp thụ phía trước giao hấn không có ý đồ chính mình nhảy xe ngoan ngoan chờ hắn cửu thúc ôm hắn đi xuống đây chính là vương phủ cửa Chính mình lần đầu tiên tới, vẫn là phải chú ý một chút hình tượng. Thịnh chiêu mới vừa bị ôm xuống xe ngựa, túc vương phủ quản gia liền đón đi lên. Lao nô tham kiến vương gia, tham kiến tứ hoàng tử. Vừa rồi đi trước hồi phủ vương phủ thị vệ đã trước tiên chào hỏi qua, nói là nhà mình vương gia quải minh quý phi gia tứ hoàng tử hồi phủ trụ hai ngày, liền minh quý phi mang lại đây lễ gặp mặt đều đã nhập kho. Vương phi người đâu? Túc vương miễn quản gia lễ, cũng chưa cho thịnh chiêu bưng mà, ôm người trực tiếp hướng trong phủ đi. vương phi ở chính sảnh chờ ngài cùng tứ hoàng tử tứ hoàng tử tất cả ăn mặc ở đi lại đều an bài hảo quản gia lạc hậu một bước đi theo túc vương ngôn ngữ cung kính chú đáo thẩm thẩm vất vả lạp thịnh chiêu nghe được quản gia nói biết vương phi đã an bài hảo tự mình kế tiếp hai ngày ăn mặc ở đi lại cảm kích phi thường lời này lưu trữ đến ngươi thẩm thầm trước mặt nói đi thúc vương run run tiểu béo hài thị thí trêu đùa không chính là cố ý nói cho ngươi nghe nhìn xem thẩm thẩm vì ta hai bận rộn trong ngoài ngươi nhưng ít nhiều có thẩm thẩm như vậy hiền nội trợ thịnh chiêu một tay ôm đào hoa bánh không buông tay không một bàn tay dựng thẳng lên một cây ngắn ngủn mập mạp tiểu thực chỉ tả hữu lúc lắc lắc lắc ra vẻ cao thông ngại con a không nghe quản gia nói sao vương phi là vì ngươi chuẩn bị chuẩn bị ai cùng ngươi là ta hai loại này thời điểm liền không cần mang lên ta cái này kiểu thúc đi nhưng ta là ngươi mời tới a thịnh chiêu hành đao thẳng vào thẳng chỉ trung tâm chọc phá hắn cựu thúc lo dịp lỗ hồng ngươi nếu là nói như vậy nói kia kia giống như thật đúng là không sai thúc vương hậm hực câm miệng biết ngươi thẩm thẩm vất vả chúng ta đây nhanh lên đi thôi chỉ cần ta nói sang chuyện khác tốc độ rất nhanh thường một cái để tài hắn liền thương tổn không đến ta cựu thúc ngươi vương phủ thật lớn a lại đại lại tinh thần thịnh chiêu hoa ở túc vương trong lòng ngực cũng không an phận một đôi mắt to hồ cục khắp nơi đánh giá đại khái là bởi vì hắn cựu thúc là võ tướng duyên cớ sạch ngoài đi chính là sạch sẽ lưu loát con đường, cùng hắn trong tưởng tượng giường cột chạm trổ vẫn là khác nhau rất đại. Bất quá loại này phong cách cũng đẹp, cảm giác cùng hắn cửu thúc người này liền rất xứng đôi. Chờ gặp qua vương phi, mang ngươi toàn bộ vương phủ dạo một vòng. Hắn xem như xem minh bạch, cái này tiểu béo hài lòng hiếu kỳ rất nặng, cái gì đều tưởng đi dạo nhìn xem. Hào Nga thịnh chiêu tiểu lại âm phi dương, hôm nay biết người khác, cửu thúc cũng. Vương gia đã trở lại, đây là sáng tỏ đi. Thịnh Yến mới vừa bị túc Vương ôm bước vào chính sảnh, nên diện liền đi tới một vị người mặc màu xanh biếc váy trang ôn nhu mỹ nhân, tiểu ngữ doanh doanh, như nước như ca, là một loại cùng hắn mẫu phi Minh Diễm tiểu mỹ hoàn toàn bất đồng mỹ lệ. Đúng rồi, ta chính là sáng tỏ, xinh đẹp thầm thầm. Lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo A Thịnh Chiêu từ hắn cửu thúc trong lòng ngực dễ rửa xuống đất, ngương đầu nhỏ, nhiệt tình hàn huyên. Đối người khác tới nói, lần đầu gặp mặt cùng cuối cùng ly biệt nói khó nhất nói ra, Thịnh Chiêu liền không giống nhau. liền không có hắn không mở miệng được nói sang yêu cho dù là ấu sinh kỳ sang yêu cũng khủng bố như vậy người mẫu phi nói không sai người nha thật đúng là một cái ngọt ngào bảo bảo túc vương phi lùn hạ thân cùng thịnh chiêu tầm mắt tề bình mềm ấm đầu ngón tay khẽ vuốt thịnh chiêu thịt đô đô khuôn mặt nhỏ cười khẽ ngài cùng ta mẫu phi nhận thức ca hắn mẫu phi nói muốn chuẩn bị lễ gặp mặt ý tứ chẳng lẽ không phải lẫn nhau không thân lần đầu tiên gặp mặt ý tứ thịnh chiêu nghi hoặc nhận thức ca ta tuy không thường tiến cung cùng ngươi mẫu phi lại là quen biết thúc vương phi gật đầu khẳng định hắn phỏng đoán các ngươi đại nhân như vậy sẽ chơi sao đều như vậy chín kia còn nói cái gì lễ gặp mặt cho nên mẫu phi nói đưa lễ gặp mặt ý tứ không phải nàng cùng ngài không thân là ta cùng ngài không thân sao thịnh chiêu nhăn bám lấy tiểu béo mặt tiểu lại âm khổ hề hề có lẽ đơn thuần là bởi vì ngươi mẫu phi quá có tiền đâu túc vương phi bị thịnh chiêu tiểu đáng thương bộ dáng chọc cười Nam hắn đứng dậy đi trên trường kỷ ngồi xuống, vẫn luôn đứng nói chuyện xem như cái chuyện gì xảy ra đâu. Thúc Vương Phi kỳ thật là nho nhỏ khai cái vui đùa, Nàng cùng Minh Quý Phi tuy rằng quen biết, nhưng người ngoài biết được không nhiều lắm, sáng tỏ lần này ra cung, tổng hội có nào đó người có tâm nhìn chằm chằm. Nay đó cái gọi là lễ gặp mặt cùng với nói là cho Túc Vương Phủ, không bằng nói là làm cấp người ngoài xem. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, bất quá là tốn nhiều chút tiền tài thôi, tình lưu lại chút có lẽ có nói bính. Không đáng giá. Bất quá này đó phiền nhân cân nhắc, tiểu bằng hữu liền không cần đã biết. Thầm thầm nói rất đúng. Đáng tiếc thịnh chiêu cái này tiểu ngu ngốc lại đối túc vương phi thuận miệng về tới vui đùa lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì nhà hắn mẫu phi sát thật chính là như vậy một cái quá có tiền người A, hoàn toàn không tật xấu. Túc vương phi bị thịnh chiêu đầy mặt thì ra là thế đậu đến không được, xem ra minh quý phi tài đại khí thô tiêu tiền như nước hình tượng ở nhà nàng nhãi con trong lòng tạo đến phi thường thành công A. thầm thầm ta cho ngươi mang theo xinh đẹp đào hoa bánh ngươi muốn hay không nếm thử xem có thích hay không thịnh chiêu rỗi rồi vẫn luôn ôm vào trong ngực đào hoa bánh cùng túc vương phi ý bảo ta thích nhất đào hoa là nghiêm nhớ đào hoa bánh a mãn kinh thành liền số nhà hắn đào hoa bánh làm tốt nhất túc vương phi tiếp nhận thịnh chiêu trong tay đào hoa bánh rất là thích bộ dáng kia ngài mau nếm thử chủ quan nói sấn nhiệt tan hương vị tốt nhất lúc này hẳn là còn nóng hổi đâu thấy túc vương phi thích thịnh chiêu nhiệt tâm cổ động nàng thi ăn ăn ngon đồ vật liền không cần lâu phóng lạc. Phần 58. Túc Vương Phi biết nghe lời phải, nhỏ dài ngón tay ngọc mở ra đào hoa bánh đóng gói, vê khởi một khối trước đưa vào thịnh chiêu trong miệng. Đừng tưởng rằng nàng không thấy ra tới, tiểu ra hỏa thèm đến liền kém nuốt nước miếng. Lang kho hắn nhịn một đường còn tự mình ôm trở về. Nay đệ nhất khôi không cho hắn ăn, nàng đều có chút lương tâm bất an, phảng phất có ngược đãi tiểu bằng hữu hiềm nghi. Đột nhiên bị đầu uy thịnh chiêu một bên vội vàng gặm chính mình trong miệng điểm tâm. Một bên còn muốn không ra một bàn tay lễ thượng ngoại lai, cấp túc vương phi đầu uy điểm tâm, trong lúc nhất thời vội chính là túi bụi. Túc vương phi cũng không có cự tuyệt thịnh chiêu hảo ý, ai có thể cự tuyệt bị một con ngoan ngoan đáng yêu còn lớn lên tốt tiểu hấu tể dốc lòng đầu đi đâu. Đặc biệt là nàng cùng túc vương đang định muốn sinh tiểu nhãi con, đúng là nhất chờ mong tiểu bằng hưu thời điểm, liền càng không thể cự tuyệt. Các ngươi nhị vị còn nhớ rõ nơi này còn có cái ta sao. Túc Vương thấy chính mình Vương Phi cùng béo cháu trai nhất kiến trung tình tình đầu ý hợp ngọt ngọt ngào ngào, đã hoàn toàn đem chính mình cái này Vương Phủ Nam chủ nhân vứt ở sau đầu, không thể nhịn được nữa, ưu hoán ra tiếng. Cặc cặc cặc cặc cặc thịnh chiêu lúc này mới nhớ tới còn có cái như vậy đại cửu thúc sử tại chỗ đó, xem hắn cả người mạo hắc khí bộ dáng, không chỉ có bất đồng tình, còn cười thật lớn thanh. Vương Phi cũng bị nhà hắn Vương ra khó được ưu hoán thần thái đầu cười, nhưng rốt cuộc mềm lòng, không cười ra tiếng. Chỉ là móc ra điều khăn nhẹ chống môi lược làm che giấu Không cười ra tiếng Là giờ phút này ta đối với người lớn nhất Ôn nu Chương 63 đệ 63 chương Nhai con, có thể Lại cười liền nhiều ít có điểm không lễ phép Túc vương một phen kéo khởi cặc cặc cái không đình tiểu béo hải Quay người bá chiếm hắn chỗ ngồi buồn máu mồm to một trương Đem thịnh chiêu trên tay niết nửa khối Còn không có tới kịp ăn xong đào hoa bánh một ngũm ướt Ta như vậy hơn phân nửa khối đào hoa bánh đâu Thịnh chiêu ca đến chính hăng say không để phòng hậu viện cháy ca đến nửa đường đột nhiên im bặt cựu thúc ngươi như thế nào có thể như vậy đâu cướp tân nhân cháu trai đào hoa bánh làm cái gì a vẫn là nhân ra ăn một nửa ừ. rõ ràng mua một trình bao còn có nhiều như vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái vương ra sao a thịnh chiêu khí thành cái béo cá nóc phồng lên khoai hàm giận trừng túc vương một đôi mắt to bên trong thiêu đốt hừng hực tức giận Túc vương cảm thấy hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được kia cổ tức giận đều sắp cụ tượng hóa thành hai luồng tiêu đến chính vượng lửa lớn đem chính là túc vương sẽ sợ sao hắn không sợ thậm chí nhai đào hoa bánh nhai đến càng thơm tiểu tể từ này đào hoa bánh mua thật không sai nồng đậm mễ hương chúng quanh quần một cổ nhàn nhạt đào hoa thanh hương ngọt thanh lại không đến mức ngọt nhị cũng cũng chỉ so phục linh bánh thiếu chút nữa điểm khiêu khích đây là trần chùi khiêu khích thịnh chiêu tức giận đến tạt mao thầm thầm ngươi xem cựu thuộc ca Hắn đoạt ta an Thịnh Chiêu nhanh trong phán đoán một chút thế cục, đánh là đánh không lại, chỉ có thể viện binh bộ dáng này. Thịnh Chiêu chuyển cái thân, đem chính mình thịt đô đô một đại đoàn hướng Túc Vương Phi trong lòng ngực ném qua đi. Ôm Túc Vương Phi cổ lại lại khí cáo trạng, còn lấy chính mình chính mình đô đô thịt đi cùng Túc Vương Phi rán rán. Thịnh Chiêu động tác quá nhanh, Túc Vương bị hù nhảy dựng, bản năng túi người duỗi trưởng cánh tay che chở, sợ hắn ngã xuống đi. Túc Vương Phi cũng không tốt hơn nhiều ít, vội vàng ôm sát trong lòng ngực đột nhiên mọc ra tới nắm. Tuy rằng không cao, ngã xuống đi cũng là đau. Sách, keo kiệt ba ba, ăn ngươi nửa khối đào hoa bánh mà thôi, còn muốn tìm ngươi cựu thẩm thẩm cho ngươi làm chủ. Thật sự không phải đại trưởng phu việc làm a. Thấy Thịnh Chiêu an toàn chạm đất, Túc Vương lại khôi phục phía trước làm giận bộ dáng, còn ngại Thịnh Chiêu không đủ sinh khí, nôn ngự trêu chọc cái không ngừng. Thẩm Thẩm, ngài xem cựu thúc a, chẳng những không biết hối cải, còn làm trầm trọng thêm, ngài mau quản quản hắn quản quản hắn Thịnh Chiêu thanh tuyến veo đến càng mãi càng manh. vừa rồi còn chứa đầy lửa giận đôi mắt lúc này đã đựng đầy hơi nước băng hỏa lượng trọng thiên nói không sai biệt lắm cũng liền ý tứ này túc vương là thật bội phục cái này tiểu gia hỏa nay còn tuổi nhỏ nơi nào luyện này thân nói khóc liền khóc bản linh a xem này thuần thục trình độ sợ không phải đều mau thần công đại thành đáng tiếc hắn một chút đều không đau lòng thậm chí cảm thấy hảo muốn cười tiểu gia hỏa trang khóc là trang không tồi nhưng ngươi tốt xấu thu liệm thu liễm trên mặt sán lạn ý cười cùng trên người áp lực không được no ngoe dục dịch nóng lòng muốn thử a Liên túc vương đều có thể nhìn ra tới sự, túc vương phi loại này hàng năm trà trộn hậu trạch chạch đấu cao thủ nơi nào lại có thể bị lừa dối qua đi. Liên sáng tỏ nhi như vậy đẳng cấp, các ngày thường đều nhập không được nàng mắt. Tiểu gia hỏa này thật sự là quá vui sướng, chẳng sợ trong mắt còn nỗ lực bao hai bao nước mắt, đều nhược hóa không xong trên người hắn vui sướng hơi thở, thật là thực ra diễn. Dù sao thương tiếc là thương tiếc không đứng dậy. Hảo, cựu thẩm thẩm cho ngươi làm chủ. Túc vương phi nhuyễn thanh nhẹ hống. không cho tiểu hầu tể nói thất bại nay tuy rằng biết tiểu bằng hữu là trang khóc chính là ai có thể nhận tâm làm tiểu bằng hữu thất vọng đâu thúc vương phi đôi mắt đẹp nhẹ nâng sóng mắt lưu chuyển vương ra hôm nay thần thiếp chỉ có thể trước đối với ngươi không được không tốt muốn tao tiếp thu đến nhà mình vương phi ánh mắt túc vương liền biết chính mình đau thất quân đội bạn địch quân lại tăng một viên đại tướng nho nhỏ hầu tể khủng bố như vậy nhà ngươi cửu thúc có một con tuấn mã này hai ngày liền phải sinh sản Ngươi cửu thúc thủ đã lâu, đã hiểu sao? Đại khái là giờ phút này không khí quá hảo, túc vương phi cũng là khó được bấn cận. Nàng cung sáng tỏ nhi, một cái tiểu hấu tể một vị mỹ nữ tử, thêm ở một khối đều không đủ vương ra một quyền, nếu không thể dùng lực, vậy chỉ có thể dùng trí thắng được. Hiểu hiểu hiểu, ta sắp có được một con cùng ta thanh mai trúc mã ngửa con đúng hay không? Thịnh chiêu nơi nào có thể nghĩ đến còn có bực này ngoài ý muốn chi hỉ, tức khắc cũng không trang ủy khuất không trang khóc, hắn đều là phải có ngửa con nhai con. còn muốn cái gì xe đạp tha quá vui sướng ủy khuất không đứng dậy đúng vậy vui vẻ sao túc vương phi cười tủm tỉm nhìn đôi mắt lượng lượng ấu tể kỳ thật không cần hỏi nàng đều biết hắn có bao nhiêu vui vẻ vui vẻ thịnh chiêu mắng gạo cây nha tiểu béo mặt đều mau cười lạ vì thế thịnh chiêu thực vui vẻ túc vương phi cũng thực vui vẻ cả nhà chỉ có túc vương không vui thành Tiểu đạt thành bổn vương không đồng ý túc vương nghiêm chỉnh thanh minh theo lý cố gắng kia chính là hắn yêu nhất bảo mã Bị em đút, sinh hạ ngửa con định cũng là cùng hắn mâu thân giống nhau thần câu, hắn đều chờ mong đã lâu. Nấu chín vịt cư nhiên muốn bay. Hắn không đồng ý. Ừ. Thịnh Chiêu cho hắn cửu thúc một cái vương chi miệt thị, cửu thẩm thẩm đồng ý, ai quản ngươi có đồng ý hay không? Cửu thúc sai rồi, ngày mai cửu thúc cho ngươi mua tam bao đảo hoa bánh bồi ngươi, có được hay không? Không, không cần ngày mai, hiện tại liền đi mua tới bồi ngươi, được không? Túc vương xem tiểu béo hải thờ ơ ngạo kiểu bộ dáng. Cái gì mặt trong mặt ngoài đều từ bỏ. Từ vương phi trong lòng ngực một phen ôm quá tiểu béo đôn, ma lưu chính là một hồi xin lỗi. Khuyên căn mãi, hy vọng tiểu tổ tông có thể thay đổi chủ ý, bằng không hắn này nếu là thật cùng vương phi nội ứng ngoại hợp, cái này mệnh hắn đã có thể an định rồi. Ngươi nói một chút ngươi, như thế nào liền như vậy tay tiện, cùng tiểu béo hài so cái gì kính a? đoạt nhân ra đào hoa bánh làm cái gì, hiện tại hảo đi, thu không được chẳng đi. Thúc vương hối hận không ngừng, lòng tràn đầy chua đ U hoán quét liếc mắt một cái nhà mình Vương Phi, ngàn phòng văn phòng, cướp nhà khó phòng, Vương Phi phụ ta. a Túc Vương Phi mau cười chết, nàng như thế nào trước kia không phát hiện, nhà mình Vương ra vẫn là cái diễn tinh đâu. Quái thú vị, ngài chính là Đương Thúc Thúc, đối tiểu cháu trai có cái gì nhưng luyến tiếp, đừng keo kiệt, này cũng không phải là đại trưởng phu việc làm. Hơn nữa ngài này mã năm đó vẫn là từ Hoàng thượng cái hầm kia. Câu tới đâu? Túc Vương Phi từ trước đến nay không phải bỏ dở nửa chừng tính tình. Chẳng sợ đối mặt chính là nhà mình phu quân đâu, cũng là chút nào không nương tay. Cũng may cuối cùng vẫn là niệm cập phu thê chi tình cho hắn ở cháu trai trước mặt để lại điểm mặt mũi. ân có chút ít còn hơn không đi. Vương Phi. Bị bù mẹ giảng chắc Trung Hồng tâm còn bị lộ tẩy túc vương thẹn quá thành giận. Làm cái gì làm cái gì. Thầm thầm nói không đúng chỗ nào, đại nam nhân mọi nhà, đại khí điểm. Ngươi nhìn xem ta, có phải hay không tự biết xấu hổ hổ thẹn không bằng. Thịnh triêu dung cảm ở túc vương trong lòng ngực đứng lên, mở ra hai tay che ở túc vương phi trước mặt. Dung cảm sáng tỏ, không sợ kiểu thúc. Chính là đi, này nãi con cũng là cái tự luyến, vội vàng người bảo hộ đâu còn nhớ thương kéo dâm hắn cửu thúc một chân. Túc vương không hảo lấy vương phi thế nào, đối phó một cái nục đoàn tử còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện này. Bàn tay to vừa lật, đem thịnh Chiêu đảo khấu tiến trong lòng ngực, thúc cháu hai nháo thành một đoàn. Túc vương phi lược hướng bên cạnh ngồi ngồi. Cho bọn hắn lưu ra cũng đủ chiến trường, lần này không giúp đỡ một bên, rốt cuộc nhà ai phu quân ai đau lòng không phải. Nhiều một cái tiểu nhãi con sẽ như vậy náo nhiệt sao. Liên cùng vương già chi gian đều phải quen thuộc thân cận rất nhiều, tựa hồ bắt đầu nhìn thấy hắn lãnh ngạnh quả cảm biểu tượng hạ nhiệt tình ấu trĩ nội bộ. Túc vương phi đối trong kế hoạch, tương lai sắp sửa đã đến bảo bảo càng thêm mong đợi. Chờ đến Túc vương cùng thịnh chiêu hai người chiến đến kết lực, Minh Kim Thu binh lại ghé vào cùng nhau lẩm lầm nhẩm thời điểm. túc vương phi lúc này mới thu hồi không biết lao nhanh đến nơi nào suy nghĩ gọi tới nha hoàng cho bọn hắn hơi làm rửa mặt đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, nàng xem này nam nhân tâm a cũng không hảo hiểu đi nơi nào mới vừa rồi còn đối chọi gay gắt đâu đánh xong một trận nhưng thật ra lại hòa hảo như lúc ban đầu thịnh chiêu mới vừa cùng túc vương đùa dỡn một vòng khuôn mặt nhỏ lăn lộn đến phấn đô đô túc vương phi xem đến tâm ngứa không nhịn xuống tiếp nhận nha hoàng trong tay khăn tự mình cấp thịnh chiêu trà lau khuôn mặt nhỏ tay nhỏ Chờ dùng xong bữa tối, Thẩm Thẩm mang ngươi dạo Vương phủ được không? Chúng ta Túc Vương phủ tuy so ra kém hoàng cung đồ sộ rộng lệ, nhưng cũng có khác một phen cảnh trí. Tiểu bằng Hữu khó được ra cung một chuyến ra tới làm khách, không nói cái khác, như thế nào cũng đến hảo hảo dạo thượng một vòng đi. Hào nha, vừa rồi Cửu Thúc cũng nói chờ mang ta thấy xong Thẩm Thẩm liền cùng đi dạo Vương phủ. Cửu Thúc cùng Thẩm Thẩm quả nhiên là tâm hữu linh tê, á thịnh Chiêu Dư quang liết hắn Cửu Thúc liếc mắt một cái, vì hắn Cửu Thúc cùng Cửu Thẩm Thẩm hạnh phúc sinh hoạt. Hắn thật là giàu thúi ruột a Túc vương tự nhiên là đã nhận ra béo nhãi con quỷ hề hề đôi mắt nhỏ, nghĩ nghĩ, tuy rằng hơi chút ra công một chút, nhưng cũng không có gì khuyết điểm lớn, liền cũng cam chịu. Túc vương phi điểm điểm thịnh chiêu đại não môn, cười mà không nói. Nhà hắn vương ra nơi nào là có như vậy tâm tư người a bất quá tiểu nhãi con một phen tâm ý vẫn là yếu lĩnh. huống hồ vương ra cũng không có phản đối không phải sao. Có thể tình đầu ý hợp một đôi hai tốt lời nói. Ai nguyện ý chỉ làm một đôi tôn trọng nhau như khách phu thê đâu. Chỉ cần vương gia có này phân tâm, nàng liền dám liều mạng thử một lần. Vì thế, chờ miễn cưỡng xưng được với một nhà ba người túc vương phu thê hai người cùng thịnh chiêu dùng một đốn náo nhiệt hòa thuận vui vẻ bữa tối lúc sau, liền thật sự kết bạn dạo nổi lên vương phủ. Làm đương kim hoàng thượng thân đệ đệ, tự thân lại võ đức dư thừa chiến công thêm thân, túc vương vương phủ tự nhiên là không nhỏ. Sành ngoài hậu viện đi một lần. Chẳng những đi dạo Vương phủ nhân tiện tiêu thực cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Túc Vương phủ làm tư nhân nhà cửa, tự nhiên là chủ nhân ra tư nhân phong cách càng trọng một ít. Sảnh ngoài cùng hậu viện phong cách cũng một trời một vực, rồi lại kỳ dị hài hòa. Nếu nói sảnh ngoài vừa thấy chính là hắn cựu thuốc phong cách, kia hậu viện rõ ràng chính là hắn cựu thẩm thẩm thẩm mỹ, đại khí đồng thời chiếu cố tinh xảo mỹ cảm. Đình viện thật sâu, hoa ảnh thật mạnh, thịnh chiêu dạo đến cảm thấy mỹ mãn. Sau đó sau đó đã bị túc vương khiên hồi vương phi cho hắn an bài nơi vương phủ thật sự quá lớn miễn cưỡng dạo xong một vòng đã là thịnh chiêu cực hạn, nhiều một bước đều đi không đạo tiểu bò đồ ăn thịnh chiêu chiêu mềm mại ngã xuống ở túc vương trong lòng ngực nhìn chút nào nhìn không ra mệt mỏi túc vương phi hoàn toàn không thể lý giải hắn cựu thúc thân thể cường tráng võ công cao cường điểm này lộ trình đối hắn tự nhiên là không tính cái gì nhưng hắn cựu thẩm thẩm thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu kiểu kiểu nhược, nhược vì cái gì cũng một chút việc đều không có này không hợp lý bá một nhà ba người sáng tỏ yếu nhất thịnh chiêu lắc đầu cự tuyệt đối mặt như vậy tàn khốc hiện thực vương gia ngày thường cũng sẽ mang ta dạo vườn dạo đến nhiều thành thói quen túc vương phi đối thượng thịnh chiêu nghi hoặc lại khiếp sợ ánh mắt tự nhiên mở miệng giải thích một câu túc vương tán đồng gật đầu phía trước là dưỡng thương hậu kỳ thời điểm thái y y dặn dò muốn nhiều động động vương phi liền bồi hắn dạo vườn sau lại thương hảo cũng không sai biệt lắm dưỡng thành thói quen nhiều rèn luyện tổng sẽ không sai liền vẫn luôn bảo lưu lại tới. Phần 59 Thịnh Chiêu nhìn vẻ mặt bình tĩnh hai người, đồng tử động đất. Ta hoài nghi các ngươi hai ở có lệ ta, tưởng ta Thịnh Chiêu Chiêu cũng là cả ngày ở trong hoàng cung vui vẻ người, đi một chuyến đều mệnh thành cầu. Mảnh mai cửu thẩm thẩm có thể luyện đến loại trình độ này, kia đến là đi rồi nhiều ít hồi. Cho nên này hai người rốt cuộc nơi nào yêu cầu chính mình tự nhiều hơn tình tác hợp A. Thịnh Chiêu lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chương 64 đệ 64 chương kiểu thúc, mệt nhọc, buồn ngủ giáp thỉnh chiêu khổ tư không có kết quả, đầu to hướng hắn kiểu thúc đầu vai một bò, tại chỗ phóng không, hoàn toàn từ bỏ tự hỏi. Đại nhân thế giới hắn không hiểu, làm cho bọn họ chính mình chơi đi thôi, chính mình cái này độc thân nhãi con vẫn là tắm rửa ngủ đi. ngươi này tiểu thân thể không được à, lúc này mới vừa đi vài bước liền mệt như vậy, đến hảo hảo luyện luyện. Túc Vương xoa bóp tiểu béo hài thịt muôn mút tiểu cánh tay, miệng hư cười nhạo hắn. Khi thật túc vương đối tiểu gia hỏa có thể chính mình kiên trì đi xong một chỉnh vòng đã thực kinh ngạc, này thân thể tố chất ở cùng tuổi tiểu hài nhi là thật sự thực không tồi. Chính là thi tính sao? Sẽ gây trở ngại hắn cười nhạo béo cháu trai sao? Sẽ không? Phụ hoàng tự cấp ta tìm kiếm võ học sư phó, chờ ta học thành trở về, xem ta không đem ngươi vương phủ cấp san bằng. Nói lên cái này thịnh chiêu đã có thể không mệt nhọc, nói, cũng không biết phụ hoàng tìm kiếm đến thế nào. thịnh chiêu suy nghĩ trực tiếp quải đến không biết cái nào con đi hoàn toàn không có tiếp thu đến hắn cựu thúc cười nhạo túc vương cảm thấy chính mình cười nhạo cái tình mịch tiểu béo nhãi con cái này tiểu khờ khạo căn bản không tiếp chiêu a túc vương hiện tại cảm giác liền cùng một quyền đánh tới bông thượng giống nhau bất quá hắn cũng không giận ngược lại đi theo thịnh chiêu khởi tân để tải một đường đi xa hoàng huynh tự cấp ngươi tìm kiếm võ học sư phó túc vương còn tưởng rằng lấy hắn hoàng huynh đối cái này tiểu béo nhãi con sùng ái sợ là luyến tiếp hắn sớm như vậy bắt đầu luyện võ Xem ra hắn Hoàng Huynh Sủng Nhi Tử về Sủng Nhi Tử, nghiêm đợi bố sắc không thay đổi A. Đúng vậy, Phu Hoàng nói nếu muốn học hắn sẽ phi phi cái loại này võ công, phải đi theo võ học sư phó trước đánh hảo đáy. Bằng không là phi không đứng dậy, liền tính miễn cưỡng bay lên tới, cũng phi đến không xoáy khí. Hắn tưởng bay lên tới, còn muốn phi xoáy, giai đoạn trước cơ sở rất quan trọng. Cơ sở không lao, chính là yếu địa động sân riêu. Nghe đến đây, Thúc Vương còn có cái gì không rõ? hắn hoàng huynh quả nhiên có 800 vạn cái tâm nhãn tử nào có tiểu nam hải có thể ngăn cản được trụ khinh công dụ hoặc nay khinh công một tú lại dẫn hắn qua lại phi hai vòng tiểu gia hỏa không phải cũng không quay đầu lại thiêu thân lao đầu vào lửa chui đầu vô lưới ngại con a ngươi đây là giúp đỡ ngươi phụ hoàng đem ngươi bản thân bán còn vui sướng thế hắn đếm tiền a phàm là ngươi có cái thượng thư phòng chính thức sinh học thức dự trữ cũng không đến mức bị lửa thành như vậy a chờ về sau ngươi ăn luyện võ khổ Tiểu thúc bả vai cho ngươi mượn dựa Túc vương giờ phút này đối nhà mình tiểu cháu trai tràn ngập chịu mến. Ngươi phụ hoàng nói đúng, nghe ngươi phụ hoàng chuẩn không sai. Ta và ngươi phụ hoàng cũng là ngươi tuổi này bắt đầu đánh võ công đấy. Cửu thúc chờ ngươi ngóc đầu trở lại san bằng vương phủ kia một ngày. Chịu mến về chịu mến, nên học còn phải học. Chính mình cái này cửu thúc có thể làm cũng chính là duy trì một chút hắn tiểu mộng tưởng. Cửu thúc tốt nhất, hi hi hi thịnh chiêu phản phất thấy chính mình khinh công đại thành, thân nhẹ như yến dịch đằng rời đi vĩ ngạn Mắt to đều mừng rỡ mị thành tiểu nguyệt nha. Ngày mai cơm trưa sau ta và ngươi cửu thẩm thẩm mang ngươi đi định quốc hầu phủ gặp ngươi ông ngoại, ngươi nếu là thích, chúng ta liền ở hầu phủ dùng cái bữa tối lại xuất phát đi dạo chợ đêm, có được hay không? Túc Vương không đành lòng đánh vỡ tiểu béo hài tốt đẹp hảo tưởng, lại khó coi hắn hãm sâu trong đó không kềm chế được, chỉ có thể nghĩ cách nói sang chuyện khác. Thành A kia ngày mai buổi sáng đối thư viết chữ to, ta không nghĩ buổi tối trở về còn muốn bổ công khóa. Thịnh chiêu tự giác mà đem chỗ chống buổi sáng hành trình lấp đầy hảo túc vương vốn dĩ cũng là như vậy tưởng còn ở ước lượng muốn nói như thế nào tiểu nhãi con tương đối dễ dàng tiếp thu hắn nhưng thật ra chính mình nói ra nay con không chạy nhanh đáp ứng đi lạc trở về ngủ lạc như chút được gánh nặng túc vương một cái cao hứng đem tiểu béo nhãi con từ trong lòng ngực ôm ra tới cửa cao trực tiếp đỉnh lên đỉnh đầu thượng hai chỉ bàn tay to một tả một hữu tre trở thịnh chiêu tay nhỏ tại chỗ xà hình cất cánh vũ hồ Phi lạc thịnh chiêu tiểu nại âm đều kích động đến phá âm. Túc vương phi mỉm cười đi theo thúc cháu hai cái mặt sau, xem bọn họ làm ở ĩ, chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo, tương lai đáng yêu. Thịnh chiêu là cái không nhận giường ngãi con, hôm nay lại cho hắn mệt muốn chết rồi, bị rửa sạch sạch sẽ hướng trên giường một ném, phiên cái thân liền ngủ thành heo con. Làm lần đầu tiên mang hoa Túc vương vợ chồng xem thế là đủ rồi. Hai người ban đầu còn lo lắng tiểu bằng hữu buổi tối sẽ muốn mâu phi muốn phụ hoàng. chuẩn bị một đống hống người tiểu chuyện xưa tiểu món đồ chơi ai tưởng tưởng giống nhau cũng chưa có tác dụng nhân ra chính mình đem chính mình hống đến nhưng hảo loại này may mắn lại tiếp nối tâm tình thật là ai có ai biết hai vợ chồng nhìn ngủ đến gương mặt phấn đô đô hai chỉ tay nhỏ nắm tay bãi lên đỉnh đầu hai sườn trình đầu hàng trạng tiểu nhãi con nhất thời thế nhưng và mê như vậy tiểu nhãi con là tới báo ân đi túc vương phi ánh mắt dính ở thịnh chiêu trên người xé rách không khai lẩm bẩm nói nhỏ chúng ta không mắt thèm Ta này không phải đem sáng tỏ nhãi con cho mưa tới. Chúng ta nỗ nỗ lực, nhiều nhìn xem sáng tỏ nhãi con, nhất định có thể sinh cái không sai biệt lắm đáng yêu. Ngủ thịnh chiêu thật là cái tiểu khả ái, Thúc Vương cũng thích. Lúc này hắn đều còn nhớ rõ thịnh chiêu phía trước ở Thái Hậu trước mặt nói tiểu nhãi con cùng hắn không sai biệt lắm đáng yêu là được nói. Cháu trai cũng là hơn phân nửa vóc, nên sủng còn phải sủng. Ân. Thúc Vương phi gật đầu, chỉ nửa ngày, nàng đã bị thịnh chiêu bắt được, xác nhận qua ánh mắt. Đây là nàng trong ngộng tình ngãi con. Chúng ta cũng về đi. Hai vợ chồng lại nhìn chằm chằm thịnh chiêu ngủ nhan nhìn một hồi lâu. Túc Vương lúc này mới lý trí trở về, nhẹ giọng đối bên người Túc Vương Phi nói. Hảo, về đi. Túc Vương Phi còn có chút luyến tiếp, bất quá cũng biết lại trì hoãn đi xuống thời gian thật sự không còn sớm. Hai người lại dặn do thạch ma ma cùng tiểu minh tử bảo vệ tốt đêm, lúc này mới lưu luyến không rời cầm tay rời đi. Túc Vương Phi an bài thịnh chiêu chỗ ở thời điểm. Suy xét đến tiểu bằng hữu lần đầu tiên tới, lại còn tuổi nhỏ, cho dù có đánh tiểu hầu hạ cung nhân coi chừng, rốt cuộc cũng là không yên tâm, dứt khoát trực tiếp an bài ở Túc Vương chính viện Tây Sương Phòng. Đã rộng mở, có chuyện gì bọn họ hai cũng có thể kịp thời đổi tới. Tây xương Phòng đến chính viện bất quá tiểu một chén trà nhỏ lộ trình, Túc Vương bình lui hầu hạ người, phối hợp Túc Vương phi bước chân chậm rãi đi. Ban này, sáng tỏ hỏi ta ngươi thích cái gì, ta thế nhưng nhất thời đáp không được. Ta lúc này mới phát giác chúng ta tuy thành thân ngần ấy năm, nhưng ta tựa hồ không có hảo hảo hiểu biết quá ngươi. Sáng tỏ nói hiện tại bắt đầu hiểu biết cũng không chậm, ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Ngày sau chúng ta cùng nhau nỗ lực, được không? Túc vương bồi vương phi đi rồi một đoạn đường, châm trước hồi lâu, vẫn là cảm thấy hẳn là cùng vương phi hảo hảo nói nói chuyện. Túc vương phi thình lình nghe được Túc vương bộ bạch, trong lúc nhất thời sững sờ ở đường trường, thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Đương nhiên hảo A, như thế nào sẽ không hảo đâu? Túc vương phi đôi mắt đẹp rưng rưng ở dưới ánh trăng như toái tinh đập vào mắt trong suốt lộng lẫy nàng xuất giá thời điểm liền biết chính mình gả chính là khí phách hăng hái thiếu niên lang cũng là hoài đầy ngập tình ý cùng khát khao vào vương phủ chỉ là tân hôn không lâu liền khởi chiến sự lúc sau đó là dài đến 4 năm phân biệt bọn họ không kịp ở chung liền phân biệt lưỡng địa. túc vương không phải lãng mạn người lui tới thư từ đều là chính sự dư thừa một câu thăm hỏi đều là ít có nàng không biết túc vương tâm tư cũng khuyết thiếu hỏi ra khẩu dũng khí Chỉ cho rằng bọn họ tương lai liền cũng chính là như thế. Sau lại Túc Vương trọng thương trở về, bọn họ ở thường ngày ở chung chung dần dần quen thuộc, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Hiện giờ có thể nghe được Túc Vương lời này, Túc Vương Phi cảm thấy, ngần ấy năm si tâm cùng chờ đợi rốt cuộc có về chỗ. Hảo sao? Túc Vương nhìn ra nhà mình Vương Phi cảm xúc không xong, phóng nu thanh âm, trịnh trọng lại hỏi một lần. Hảo! Túc Vương Phi một chút do dự đều không có, dũng cảm đáp lại. Trong thanh âm thậm chí mang theo không dễ phát hiện khóc nức nở, đây là nàng tâm tâm niệm niệm thiếu niên a. Hạ Nguyệt Ngân huy hạ, hai người nhìn nhau cười, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bên này Túc Vương phu thê tình lộ trôi chảy, bên kia trong hoàng cung lấy cảnh Đế Minh quý phi cầm đầu mấy đại đầu sỏ, nhưng thật ra tâm tình phức tạp, lo lắng rồi lại ước chế không được gần ẩn vui sướng. Lo lắng tiểu bằng hữu lần đầu tiên đơn độc ra cung, ban ngày còn hảo, buổi tối không biết có thể hay không không thói quen, có thể hay không tưởng cha mẹ. Vạn nhất túc vương hai vợ chồng hống không được nhưng như thế nào hảo, rốt cuộc bọn họ hai cũng không có hài tử, không biết có thể hay không hống hài tử a. Nhưng là không cần mang hài tử thật sự thật vui vẻ a. Đặc biệt là cảnh đế cùng minh quý phi, loại này cảm thụ thật sự quá mách liệt. Ai làm cho bọn họ ra béo nhãi con cùng hắn dưỡng đại tranh tử một cái tính tình, tôn lào ai ấu, tóm được trung gian dùng sức ấu. Bọn họ này hai cái trung gian nhưng không phải bị lăn lộn đến không được. Bất quá mặc kệ lo lắng vẫn là vui sướng. người đều đưa ra đi cũng không biện pháp chờ thịnh chiêu ngày hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh cùng cố ý chờ hắn túc vương phu thê dùng bữa thời điểm liền giác hắn cựu thúc cùng cựu thẩm thẩm chi gian bầu không khí tựa hồ cùng ngày hôm qua có điểm không giống nhau nhưng muốn nghiêm túc nói lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới thịnh chiêu tưởng không rõ giật gặp một mồm to bánh bao thịt bao khẳng định là vừa tỉnh ngủ không ăn no đầu chuyển bất động duyên cớ chờ đến bọn họ bồi thịnh chiêu làm bài tập thời điểm loại cảm giác này càng mãnh liệt Bất quá Thịnh Chiêu là cái một khi làm khởi công khóa liền trăm phần trăm đầu nhập hải tử này nghi hoặc cũng chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua, vẫn là công khóa quan trọng. Mặt khắc dung sau lại nghị. Bối song thư viết xong chữ to, thu hoạch túc vương cùng túc vương phi một hồi tràn ngập văn thải khen khen. Lúc sau, Thịnh Chiêu làm Tiểu Minh Tử chạy nhanh đem hắn công khóa cấp thu hảo. Hắn kiệu thúc cùng kiệu thẩm thẩm nói không quá tính toán, công khóa lời bình còn phải là hắn Thái Tử ca ca. Chính mắt xác nhận công khóa bị hảo hảo thu thập hảo. Thịnh Chiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên người kính nhi một tá, dối cái đại đại lười eo giãn ra một chút lâu ngồi cứng đờ gân cốt. Lười eo dối đến một nửa, Thịnh Chiêu đột nhiên đột nhiên nhanh trí, hắn biết hắn cửu thúc cùng thẩm thẩm nơi nào không giống nhau. Bọn họ hai hôm nay ánh mắt đều phải kéo sợi a. Rõ ràng cũng không có nhiều thân mật động tác, nhưng giơ tay nhấc chân đều mang theo chút người khác chen vào không lọt đi ăn ý cùng phù hợp. Bất quá cả đêm thời gian mà thôi, đây là đã xảy ra cái gì? Có cái gì là hắn thịnh chiêu chiêu không thể xem. Hắn chỉ là ngủ một giấc mà thôi, như vậy cảm giác giống như là bỏ lỡ 100 triệu a Thịnh chiêu nghi hoặc lại lên án ánh mắt xem đến hai cái đại nhân bật cười, nay chỉ nhãi con hảo bắt quái ác. Bất quá bọn họ thật sự là làm không ra lấy chính mình khuê phòng việc tới thỏa mãn tiểu nhãi con lòng hiếu kỳ loại này hành động vĩ đại. Nhãi con a không phải cửu thúc liền thẩm thẩm cố ý khi dễ ngươi, thật sự là, ngươi hiểu đi, ngượng ngùng a Thịnh chiêu rất tưởng nói hắn không hiểu. Chỉ cần hắn không ngượng ngủng, người khác ngượng ngủng liền đều là hắn vui sướng suối nguồn. Chạy nhanh lên hoạt động hoạt động, chờ dùng quá ngọ thiện, chúng ta liền phải đi bái phòng ngươi ông ngoại. Túc Vương không nghĩ cùng cái này bắt quái chi hồn hừng hực thiêu đốt xú nhãi con lôi kéo, cho hắn tìm chuyện này làm, rời đi một chút lực chú ý. Xú cửu thúc, hừ. Thịnh chiêu bất mãn chừng hắn cửu thúc liếc mắt một cái, vẫn là cộp cộp cộp chạy đi rồi. Tuy rằng hắn cửu thúc bất nhân, nhưng hắn không thể bất nghĩa à. tuy rằng không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì làm hắn cựu thúc cựu thẩm thẩm cảm tình tiến bộ vượt bậc nhưng tóm lại kết cục khả quan bá hắn vẫn là cho hắn cựu thúc cựu thẩm thẩm lưu chút hai người thời gian không gian đi hắn liền đi trước giấm điều nghiên địa hình vẫn ăn một chút nhà hắn ngửa con mẫu thần, thuận tiện nhìn nhìn lại có thể hay không đuổi kịp cuối cùng một đợt thời gian bổ cái thai giáo hải nha hắn thật đúng là cái kế hoạch thông chương 65 mươi lăm đệ sáu mươi chương dẫn đường thịnh chiêu vung tay một hô Đưa tới vương phủ một cái gã sai vật cho hắn dẫn đường. Hắn nhưng thật ra hùng tâm trang trí do dự đẩy cõi lòng muốn chính mình đi tới, bất hạnh không nhận lộ a. Chờ hắn bắt được cơ hội nhiều tới vương phủ mấy tranh, xem hắn không đem vương phủ bản cái rõ rành rành. Đến lúc đó đừng nói nhận cái lộ, một cái chuột động đều đừng nghĩ chạy ra hắn pháp nhãn. Thịnh triêu biên đi theo gã sai vật đi tìm mã, biên cho chính mình bánh vẽ. Sáng tỏ buổi chiều muốn đi hắn ông ngoại trong phủ, Minh Quý Phi chuẩn bị một ít đồ vật muốn mang cho hầu phủ. Phía trước tùy xe ngửa cùng nhau đều trước đưa đến chúng ta nơi này. Cuối cùng đem tiểu bắt quái tinh đuổi đi, Túc Vương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không quên chính sự. Phần 60. Hôm qua ta liền đem muốn đưa đến hầu phủ đồ vật lý ra tới, buổi chiều trực tiếp mang lên là được. Túc Vương phi mấy năm nay đường ra chủ mẫu cũng không phải là bạch làm, liền điểm này việc nhỏ nhi, nàng thuận tay liền cấp xử lý, nơi nào còn cần Túc Vương cố ý nhắc nhở. Vất vả. Túc Vương nhẹ nhàng cầm Túc Vương phi tay. Sáng tỏ cái này tiểu nghịch ngậm buổi chiều ra cửa không chơi cái đủ là sẽ không trở về, ta còn có điểm công sự sấn lúc này đến đi trước xử lý một chút, bằng không hôm nay sợ là không có thời gian xử lý. Công sự quan trọng, vương ra mau đi. Túc vương phi hồi nắm Túc vương tay, đối này tiếp thu tốt đẹp. Tuy rằng lẫn nhau biểu lộ tâm ý, nhưng nàng không phải cái muốn thời thời khắc khắc dính nhớp ở bên nhau tính tình. Nói nữa, nàng cũng trưởng quản to như vậy một cái Túc vương phủ nội vụ. ngày thường cũng không thấy đến so túc vương thanh nhàn đi nơi nào vì thế vì ấu tể buổi chiều đi ra ngoài kế hoạch túc vương phu thê bắt đầu tăng ca thêm giờ kéo ma sách bắt đầu bước đầu cảm nhận được dưỡng nhãi con vất vả thịnh chiêu không biết hắn hảo Cửu thúc hảo thẩm thẩm vì hắn đi ra ngoài vui sướng đang ở con gánh nặng đi trước hắn chính kinh ngạc cảm thán với trước mắt đại mã mỹ lệ cùng Mỹ lực khó trách hắn cửu thúc tử thủ lâu như vậy nay thất bị hắn cửu thúc đặt tên vì sương mù bạch đại bạch mã Cả người tuyết trắng không có một tia tạp sắc, một đôi mắt to trong trẻo có thần, linh khí bốn phía, mã thân đường cong lưu sướng, tứ chi thon dài hữu lực. Ở bọn họ mã rơi nếu là có mị mã bảng linh tinh bảng đơn nói, nhất định có xương mù bạch một vị trí nhỏ, còn phải là phay đứt gãy đệ nhất cái loại này. Thịnh chiêu tuy rằng mơ ước xương mù bạch sắc đẹp, nhưng là cũng không dám tùy tiện tới gần. Hắn kiểu thúc nói sương mù bạch là thượng quá chiến trường, mấy năm nay đều đi theo hắn trinh chiến xa trường. Ngừng chiến trong lúc bất thời giờ hoài chỉ nhai con, thẳng đến lần này hắn bị thương mới đi theo hắn cùng nhau hồi kinh. Một con thượng quá chiến trường mã, bên ngoài lại Mỹ lệ kia cũng là mang thứ. Nhìn xem nhân ra kia cơ bắp khẩn thật chân dài, chính mình đều không đủ nhân ra một chân đá. Hơn nữa nghe nói mang thai mã càng mẫn cảm dễ giận, Thịnh Chiêu thật sự không dám lấy thân phạm hiểm, chỉ dám lén lén lút lén lút lén lút vươn thử tiểu chảo chảo bộ dáng này. Giữa mã gã sai vật thấy Thịnh Chiêu thích lại không dám tới gần bộ dáng, đánh bạo tiến lên. Sương mù bạch tính tình ôn hòa, cảm xúc ổn định, chỉ cần không mang theo ác ý, sương mù bạch cũng không bài xích người tới gần. Ngài nếu là thích, có thể lấy chút nó thích đường khối hoặc là rau dưa uy uy nó. Có thể chứ. Thịnh chiêu kinh hỉ. Hắn cho rằng cao lãnh khí phách ngự tỉ mã trong lén lút kỳ thật cư nhiên là chỉ ôn nhu trí thức tỉ tỉ mã sao. Gã sai vật thấy vậy, cầm lấy một cây cà rốt đưa tới thịnh chiêu trên tay, ngài thử xem, chúng ta đều ở bên cạnh cho ngài nhìn đâu, sẽ không có nguy hiểm. Cũng là, nếu mã là hảo mã, hắn thịnh chiêu chiêu cũng là cái hảo tiểu hải tử, không đạo lý bọn họ hội hợp không tới đi. Hơn nữa hắn bên người còn có võ sư phó đi theo, liền tính bạn nhất sương mù bạch hôm nay tâm tình không hảo phát giận, võ sư phó cũng có thể khống chế được trường hợp. Đối, võ sư phó cũng đi theo gia cung. Chủ yếu là cảnh đế thật sự là đối này hai phân tắc từng người làm hại một phương, hợp tác đầy trời dương oai gây họa đầu lĩnh không quá yên tâm. Có cái biết võ cao thủ theo bên người. cốt xấu có thể ngăn chặn đại bộ phận nguy hiểm, đặc biệt cái kia tiểu nhân, từng điều trải vớt lại qua đi, thịnh chiêu hoàn toàn buông ban khoan, hắn có thể. thịnh chiêu tiếp nhận cà rốt, thật cẩn thận tới gần xương mù bạch, chính mình toàn bộ nhãi con còn không có nhân ra chân cao, thật là ngưu tâm. thịnh chiêu yên lặng đau lòng chính mình một phen, nỗ lực nhón tiểu béo chân, cử nhị âm cao củ cải ý đồ uy đến xương mù bạch bên miệng, tiểu béo nhãi con cầm cà rốt tới gần thời điểm, xương mù bạch liền một đường ánh mắt đi theo hắn. Trong vương phủ khi nào tới một con béo lùn chắc địch. Xem hắn nỗ lực đầu uy bộ dáng, xương mù bạch hơi hơi quay đầu, ánh mắt đối thượng thịnh chiêu. Hai song giống nhau thuần triệt trong vắt ánh mắt đối thượng, thịnh chiêu trong nháy mắt cảm thấy chính mình muốn chết đối ở xương mù bạch trầm tình ôn nhu lại mang chút tò mò trong ánh mắt. Lễ nhiều người không trách, nghĩ đến như vậy thông minh mã cũng sẽ không trách đi. Ta đây cho ngươi cười một cái đi. Thịnh chiêu như vậy tưởng cũng liền như vậy làm, liệt khai cái miệng nhỏ đối với xương mù bạch cười đến xuân hoa lạ tiểu béo mặt đều cười ra từng đạo cười nếp gấp tới mặc danh cùng đại tranh tử có như vậy vài phần rất giống sương mù bạch tựa hồ là cảm nhận được thịnh chiêu thiện ý nho nhỏ tới gần một bước buông xuống đầu ngựa ở thịnh chiêu trên người nhẹ ngửi giống như ở xác nhận hắn vô hại lại tựa hồ là lại nhớ kỹ hắn hương vị thịnh chiêu lúc này nhưng thật ra không sợ hãi nhậm xương trắng làm thậm chí miêu miêu túy túy vươn tội ác tiểu béo tay nhân cơ hội trộm đạo nhân ra đầu ngựa hoa wow, này xúc cảm tơ lụa quả nhiên lông xù xù chính là đáng yêu nhất không dùng cãi lại xem nhân ra sương mù bạch không phản ứng thịnh chiêu làm trầm trọng thêm nhẹ nhàng ôm đầu ngựa rán rán cọ cọ cũng an bài thượng sương mù bạch tựa hồ đối trước mắt nhân loại hấu thể cũng rất có hảo cảm bị ôm cũng ngoan ngoãn thậm chí vì phối hợp thịnh chiêu thân cao yêu nhã khuất chân bỏ ngồi xuống thịnh chiêu ôm sương mù bạch thời điểm dưỡng mã gã sai vặt cùng võ sư phó đều bị hù nhảy dự tiểu tứ hoàng tử ngươi vừa rồi không phải còn sợ đến không dám tới gần sao Như thế nào một cây cà rốt đều còn không có uy thượng, ngươi liền to gan lớn mật dám lên tay a Sương mù bạch tính tình hảo, không đại biểu nhân ra không biết giận a Này nếu là thương tới rồi, bất luận thương tới rồi cái nào, bọn họ đều đến ăn không hết gói đem đi. Võ sư phó cùng dưỡng mã gã sai vật đều đã từng người làm tốt tùy thời ra tay can thiệp chuẩn bị. Không nghĩ tới sương mù bạch ngồi xuống, nhậm sờ nhậm ôm nhậm đầu uy. Đối, thịnh chiêu đã ôm nhân ra uy thượng cà rốt, một cây không đủ. Thịnh chiêu lại tìm gã sai vật muốn tới mấy cây. Con từ chính mình trong túi móc ra tư tàng hai khối đường khối, cùng xương mù bạch một người một khối phân. Một người một con ngựa hài hòa đến làm bàng quan người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đây là gặp được cái gì đại hình chuyện cổ tích hiện trường A. a. lúc này đại gia không thịnh hành giảng đồng thoại, đều là nói thần thoại. Ngươi có thể dạy ta như thế nào cấp mã trải lông sao. Thịnh chiêu tự nhận cũng là có phong phú chăn nuôi lông xù xù kinh nghiệm ngãi con. nếu muốn cùng lông xù xù đánh hảo quan hệ uy cơm sạn phân trải lông không thể thiếu nơi này lông xù xù đặc chỉ đại tranh tử đương nhiên thịnh chiêu đang ở nỗ lực đem sương mù đầu bạc chuyển thành chính mình lông xù xù giữa mã gã sai vật tự nhiên không dám cự tuyệt bất quá tứ hoàng tử vẫn là cái hài tử làm hắn dùng hắn ngày thường dùng trải lông công cụ không quá hiện thực vì thế liền cho hắn tìm một cây thích hợp ấu tể kích cơ ma sơ làm thịnh chiêu có thể cho sương mù bạch sơ sơ cổ cùng thân mình mau mau thịnh chiêu tiếp nhận tiểu lược ở dưỡng mã gã sai vật chỉ đạo hạ, tiểu tâm lại nhu thuận cấp xương mù bạch trải lên mau mau xương mù bạch tiểu thúc nói ngươi tiểu nhãi con lập tức muốn sinh ra ta đây cho ngươi ra tiểu nhãi con kể chuyện xưa đi nghe nói đã làm thai giáo mã nhãi con sẽ tương đối thông minh ngươi cũng muốn cho ngươi nhãi con thắng ở mã sinh trên vạch xuất phát đi thịnh chiêu một bên cấp xương mù bạch trải lông, một bên ra dáng ra hình cho nó làm tâm lý công tác tê xương mù bạch ôn nhu đáp lại dùng đầu cọ cọ thịnh chiêu tiểu thân mình ngươi nói tốt ta. Ngươi thật đúng là cái hảo mẫu thân. Kia chúng ta này liền bắt đầu rồi. Thịnh chiêu ôm một cái xương mù bạch, đối nàng khen ngợi có thêm. Đây là cái gì thần tiên Tuấn Mã Nga, dũng cảm thông minh lại mỹ lệ, còn có thể nghe hiểu được ngoại ngữ. Đối với một con ngựa mà nói, tiếng người ngoại ngữ, không thật xấu. Xương mù bạch, còn có xương mù bạch ngay con, các ngươi biết có cái chuyện xưa kêu ngờ quen đường cũ sao. Cái này nói chính là các ngươi chủng tộc thiên phú kỹ năng nhận lộ thịnh chiêu vừa nói vừa cấp xương mù bạch trải lông. thỉnh thoảng lại đầu ý điểm ăn vì thế thịnh chiêu đem chính mình đầu nhỏ về mã chuyện xưa ngủ ngôn thành ngữ vơ vét không còn gặp được ấn tượng mơ hồ nhớ không rõ lắm liền dâu ông nọ cắm cằm bà kia di hoa tiếp mục này còn không được nói liền dứt khoát tự mình sáng tác đối này thịnh chiêu cách nói là chuyện xưa muốn truyền đạt tinh thần mới là quan trọng nhất mặt khác đều là dạy hoa trên gấm lạp vì thế thịnh chiêu từ ngựa quen đường cũ nói đến cưới ngựa xem hoa lại từ tôn tấn đua ngựa nói đến tái ông mắt ngựa nhu cầu làm mãi nhãi con toàn phương vị tiếp thu tri thức hút núc từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu trước mã một bước thịnh chiêu kể chuyện xưa chú ý thanh âm và tình cảm phong phú chẳng những ngự khi cùng tình cảm đúng chỗ còn muốn phụ trợ tứ chi động tác náo nhiệt vô cùng sương mủ bạch nghiêm túc lại dung túng ngoan ngoãn nằm bò nghe liền liền can đi theo hầu hạ người đều nghe sửng sốt sửng sốt xác thật còn rất có ý tứ đương nhiên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nào đó trải qua nghệ thuật gia công sáng tác tiểu đoạn không bao hàm ở bên trong Chờ đến túc vương vội xong lại đây tìm người thời điểm, thịnh chiêu đã giảng đến ra ngựa bọc thây. Nga, cái này không cần nghe, sương mù bạch ngươi cũng không cần nghe. Giảng đến một nửa, thịnh chiêu cảm thấy không may mắn, mạnh mẽ rút về. Ôm sương mù bạch đầu, nhìn nó đôi mắt, nghiêm túc cường điệu. Sương mù bạch ôn nhu chớp chớp mắt, thịnh chiêu coi như nàng nghe hiểu được, lúc này mới lại dựa đi lên tiếp theo kể chuyện xưa. Nói nói có điểm thèm, hắn còn sờ soạn một viên sương mù bạch đường khối nhét vào trong miệng như thế nào liền mã đồ ăn vật đều đoạt ra tiểu thèm yêu ở một bên nghe xong một hồi lâu túc vương bị thịnh chiêu tao thao tác đậu phá công nay chỉ nhãi con sao lại thế này như thế nào như vậy thèm a cựu thúc ngươi vội xong lạp thịnh chiêu ngồi không nhúc ních vây vây tiểu béo tay quyền đương chào hỏi đến nôi hắn cửu thúc lời nói hắn hoàn toàn không để trong lòng nhi đều là bạn tốt lạc, còn phân cái gì người ta thịnh chiêu đúng lý hợp tình một chút không có đoạt người dựng mã đồ ăn vật hổ thẹn ngươi cùng sương mù bạch nhưng thật ra ở chung đến hảo túc vương quang lưng sờ sờ cọ hắn tay sương mù bạch một bàn tay bế lên thịnh chiều cùng hắn cùng nhau nắm sương mù bạch trở về chuồng ngựa nghỉ ngơi sương mù bạch tuy rằng tính tình hảo nhưng cũng không phải là ai đều có thể thân cận kết quả lúc này mới thấy một mặt sương mù bạch mặc cho cái này tiểu béo nhãi con lại sờ lại ôm còn có thể chia sẻ đồ ăn vặt thật là khó có thể tưởng tượng nhà hắn cái này nhãi con thật là có điểm lợi hại lúc này mới tới vương phủ bao lâu à Vương Phi thích hắn, Hạ Nhân thích hắn, hiện tại liền Sương Mù Bạch đều thích hắn. Xem ra hắn ngày thường nói người một nhà gặp người hái thật đúng là không phải nói mạnh miệng. Kia đương nhiên, Sương Mù Bạch thích ta. Thịnh chiêu lưu luyến không rời cùng Sương Mù Bạch cáo biệt, đối với hắn cửu thúc, liền lại là một cái thần khí hiện ra như thật ra nhãi con. Được rồi, đừng khoe khoang, đói bụng không. Nên dùng cơm trưa, buổi chiều còn muốn hay không đi hầu phủ. Túc Vương ôm người trở về đi, cảm thấy tiểu gia hỏa thật là thú vị. muốn đi muốn đi hảo đói nga thịnh chiêu sờ sờ chính mình thịt đô đô nhưng là có điểm bẹp bụng nhỏ thảm hề hề đói bụng ngươi còn cùng xương mù bạch chơi đến không chịu bông tay thúc vương vô vô hắn mông nhỏ trứng yên lặng nhanh hơn bước chân Cửu thúc thịnh chiêu đột nhiên mềm mại gọi người ân thúc vương túi đầu liếc hắn một cái vừa rồi không phải còn ra ra như thế nào đột nhiên mãi ngoan mãi ngoan ta không cùng ngươi cướp ngựa nhãi con lạp mãi nhãi con muốn cùng xương mù bạch cùng nhau lớn lên mới hảo Chương 66 đệ 66 chương. Lời tuy như thế, nhưng tâm như lao cắt. Mạnh mẽ hảo phóng thịnh Chiêu mới vừa nói xong liền nhịn không được bắt đầu thương tiếp chính mình. Ô ô ô, đau thất thái mã. Chính mình thật là hảo thảm một nhãi con a. thịnh Chiêu khóc chít chít. Cựu thúc, đau lòng thịnh Chiêu làm ra vẻ bày ra tây thi phủng tâm tư thái, đại nao sắc cô ý thật mạnh nện ở hắn cựu thúc đầu vai. Đến đây đi, cựu thúc, ngươi sáng tỏ nhãi con mời ngươi cùng nhau đau. Túc Vương đều còn không có tới cập vì tiểu hấu tể thiện lương cùng cộng tình năng lực cảm động, đã bị hắn đại nào sắc nên diện bạo kích. Hành bá, cái gì cảm động cảm xúc cũng chưa. Tiểu sú nhãi con làm gì gì không được, phá hư không khí đệ nhất danh. Ngươi phía trước một hai phải cửu thúc mãi nhãi con thời điểm, cửu thúc cũng là như vậy đau lòng. Túc Vương kéo một phen thịnh chiêu đại nào sắc, rất có loại đại thù đến báo khoái cảm. Nhãi con a, ngươi cùng ngươi cửu thẩm thẩm liên hợp lại dốc hết sức khi dễ ngươi cửu thúc thời điểm. Không nghĩ tới hôm nay đi. Phong thủy thay phiên chuyển, cổ nhân thành không khinh ta a. Cửu thúc a, ta khuyên ngươi không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Đem ta bức nóng này, ta ngay cả nhãi con mang nương cùng nhau mang đi. Cửu thẩm thẩm không phải nói sương mù bạch vẫn là ngươi từ ta phụ hoàng nơi đó hô tới sao. Thế phụ báo thủ, ta đạo nghĩa không thể chối tử. Thịnh chiêu bị hắn cửu thúc tiểu nhân đắc trí bộ dáng kích thích hỏng rồi, liền đau lòng đều không dành lo. Hai chỉ tiểu béo tay một bên một cái nắm túc vương lỗ thay. Mắng gạo kê nha trang hung sách quá hung, kiểu thúc sợ sợ Không dám không dám Túc vương kỳ thật đều mau bị ngãi hung Ngãi hung béo nhãi con cười chết Phần 61 Hắn nhìn nhưng thật ra dương nanh múa vuốt hung thật sự Chính là mắng một chút nha Trên mặt đô đô thịt liền run run lên liền một chút miệng, trên cằm đôi đôi thịt liền run run lên Cho nên hắn là thật không dám lại tiếp tục trêu chọc Bằng không chính mình nếu là không nhịn cười ra tiếng tới Này chỉ nhãi con sẽ khóc đến hoài nghi nhân sinh đi Tự giác thành công uy hiếp tới rồi hắn cửu thúc, thỉnh chiêu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn hoa hồi Túc Vương trong lòng ngực. Mã nhãi con đã không có, chính mình cũng không thể lại đem này khó được ra cùng cơ hội cấp lãng phí, bằng không chẳng phải là ném dưa hấu lại ném bí đao. xương mù bạch là đỉnh đỉnh tốt chiến mã, nàng nhãi con rất lớn xác suất cũng sẽ di chuyển mẫu thân ưu tú, Túc Vương là thật sự thực chờ mong. Nhưng tiểu béo nhãi con muốn, hắn lại luyến tiếp cũng không đành lòng cự tuyệt hắn. nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu gia hỏa thấy xong xương mù bạch chính mình sửa miệng từ bỏ thúc vương bị này quanh co phát triển kinh hỉ tới rồi kia kia hắn đã có thể từ chối thì bất kính chờ sương mù bạch sinh hạ tiểu nhãi con cựu thúc lại tìm cơ hội mang ngươi ra cung tới xem hắn ngươi lại trường 2 năm đến có thể học cưới ngựa thời điểm cựu thúc cho ngươi tìm thích hợp ngươi kỵ tiểu mã được không thúc vương rốt cuộc là không đành lòng tiểu gia hỏa mất mát hứa hẹn một người tiếp một người cấp Hào hảo hảo hành hành hành Đi mau đi mau, ăn cơm ăn cơm, ta đói bụng. Hắn cửu thúc cho hắn bánh vẽ bộ dáng giống như đã từng quen bê ta. Nga giống, này nhưng còn không phải là chính mình ngày thường cho phép hắn hoàng đế lao cha cầm đầu một đám người đầy trời bánh vẽ thời điểm rộng. Hắn nói như thế nào như vậy quen mắt đâu. Thịnh chiêu tỏ vẻ, hắn hiện tại yêu cầu thật thật tại tại lương thực, này bánh quá ngạnh, hắn gặm không đi xuống. Bất quá niệm ở hắn cửu thúc một phen tâm ý, thịnh chiêu vẫn là nghiêm túc có lệ một phen, cũng coi như toàn bọn họ thúc cháu tình nghĩa Xú nhãi con. Đương cửu thúc nhìn không ra tới ngươi có lệ sao. Nếu không phải xem ngươi hôm nay ngoan ngoãn, thế nào cũng phải tấu ngươi một đốn, làm ngươi khóc thượng một đêm không thể. Thúc vương cắn răng khí hận. Chờ thúc cháu hai người cùng túc vương phi hội hợp, dùng một đốn phong phú cơm trưa lúc sau, thịnh chiêu liền lệ thường ngủ trưa đều vứt bỏ, thúc dục hai người đi định quốc hầu phủ. Ngủ trưa ngày nào đó muốn ngủ đều có thể ngủ, định quốc hầu phủ cũng không phải là ngày nào đó muốn đi đều có thể đi. ít nhất đôi hắn cái này dưỡng ở thâm cung ấu tể hoàng tử tới nói không được hào hào hảo chúng ta này liền đi đồ vật sáng sớm đều chuẩn bị tốt tùy thời đều có thể xuất phát túc vương phi ôn nhu chấn an sao động thịnh chiêu chiêu ánh mắt ý bảo túc vương đừng đầu hải tử chạy nhanh xuất phát túc vương xong quyền khó địch bốn tay tớm ở cũng liền dọn dẹp một chút xuất phát hôm nay túc vương khó được không có cưỡi ngựa bồi nhà mình vương phi cháu trai ngồi xe ngựa thịnh chiêu cự tuyệt hắn cựu thúc ôm một cái Thoa ở túc vương phi trong lòng ngực cặc cặc nhạc, đậu đến vương phi cũng ôm hắn không buông tay. Được, thật vất vả tưởng bồi bồi chính mình vương phi cùng xú nhai con, nhân ra một cái hai cái đều không hiếm lạ. Lo chính mình mừng dỡ thực, đem hắn lớn như vậy một người lượng ở một bên, tưởng chen vào nói đều chen vào không lọt đi. Túc vương tử ám cháp sờ soạn cái cấp thịnh chiêu chuẩn bị tiểu an vật tùy tay nhét vào trong miệng. Xú nhai con, người bắt cóc cửu thúc vương phi, vậy đừng trách cửu thúc ăn luôn người an vật. Túc vương hung tận nghĩ. Chưa hết giận lại liền tắc vài khẩu. Cựu thầm thầm, ngươi cùng cựu thúc đưa ta đến hầu phủ lúc sau liền chính mình trước đi ra ngoài chơi bái, chờ ta ở hầu phủ dùng xong bữa tối lại đến tiếp ta cùng đi dạo chợ đêm A. thịnh chiêu đối hắn cựu thúc vẫn là thứ tốt, lúc này còn không quên cấp hai người chế tạo cơ hội quá ngọt ngọt ngào ngào hai người thế giới. Chúng ta đi trước chơi. Sáng tỏ không cần chúng ta bồi ngươi sao. Túc Vương Phi kinh ngạc, nàng cùng Vương gia đều chuẩn bị tốt bồi hắn ở hầu phủ đãi một buổi trưa. đúng vậy ta khó được tới hầu phủ một chuyến ông ngoại cùng bà ngoại khẳng định nhất tưởng bồi ta à các ngươi ở nói bọn họ còn muốn phân ra tinh lực cùng các ngươi đâu còn không bằng các ngươi chính mình chơi đi thịnh chiêu mắt to chớp chớp nên được đương nhiên túc vương cùng túc vương phi không để phòng tiểu gia hỏa này ý nghĩ như thế thanh kỳ nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ thật sự rất có đạo lý bộ dáng a hai người điên cuồng tâm động sáng tỏ ở định quốc hầu phủ tất nhiên an toàn vô ngu có định quốc chờ ở mặc cho ai đều không động đậy này chỉ nhãi con hơn nữa bọn họ hai từ nói khai sau còn không có hảo hảo đơn độc ra cửa quá đâu nay một hòn đá chúng mấy con chim đề nghị thật sự là rất khó cự tuyệt kia chúng ta đây liền trước đưa ngươi qua đi sau đó chờ thời gian không sai biệt lắm lại qua đây tiếp ngươi túc vương Ngo ngoe rục dịch vừa rồi thoán niệm tất cả đều hóa thành hưng phấn nay chỉ nhãi con là thật có thể chỗ có chuyện tốt hắn là thật muốn ngươi a hành a thịnh chiêu tả hữu nhìn xem đầy mặt ý mừng hắn cựu thúc cùng cựu thầm thầm sảng khoái gật đầu nhìn xem đem các ngươi cấp nhạc thịnh chiêu tự giác làm kiện rất tốt sự ở túc vương phi trong lòng ngực dung đùi đắc ý rào rạt đắc ý trăm nhân tất có quả các ngươi phúc báo chính là ta a gia tốc được thịnh chiêu khẳng định hồi phục túc vương cách mảnh đối với sa phu chính là một hồi mệnh lệnh gia tốc cần thiết gia tốc tiết kiệm được tới thời gian nhưng đều là hắn cùng nhà mình vương phi tốt đẹp thời gian thịnh chiêu nháy mắt lĩnh ngộ đến hắn cửu thuốc dụng ý ở hắn cửu thẩm thẩm trong lòng ngực cười đến lăn lộn Hắn kiểu thúc thật sự hảo hiện thực một năm Nga. Túc Vương Phi một bên ôm sát sáng tỏ nhãi con, một bên cũng không nhịn cười. Nhà hắn Vương ra như vậy đại một con, nhưng là cư nhiên còn có điểm đáng yêu là chuyện như thế nào. Túc Vương ra mặt là thịnh gia tổ truyền hậu, đối béo cháu trai cùng nhà mình Vương Phi cười nhạo không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh. Nam nhân, chính là nếu có thể khuất có thể rối, định đến khởi lưng cũng lược đến hạ ra mặt. Bọn họ rốt của cấu tể hấu thể, nữ tử nữ tử, vẫn là không hiểu A Túc Vương tiết hận. thậm chí rất có loại chỗ cao không thắng hàn độc cô cầu bại thê lương cảm giác thịnh chiêu mấy người xe ngựa mới vừa ở hầu phủ cửa dừng lại định quốc chờ đã mang theo hầu phu nhân tự mình nên ra tới chờ không kịp thấy cháu ngoại hai vợ chồng già sớm liền phái người canh giữ ở bên ngoài thịnh chiêu bọn họ mới vừa tiến này phố hai vợ chồng già phải đến tin tức gấp không chờ nổi ra tới ở cửa thủ đây chính là nhà bọn họ bảo bối ngoại tôn tôn vãn nhìn thấy trong chốc lát đều là muốn bóp cổ tay thở dài ông ngoại bà ngoại sáng tỏ tới xem các ngươi làm. hai vị trưởng bối đều tự mình chào đón thịnh chiêu nơi nào còn ngồi được vén lên mảnh liền đi xuống nhảy túc vương vừa vặn chính đỡ túc vương phi xuống xe ngựa trong lúc nhất thời thế nhưng không kịp vớt người cũng may có định quốc chờ ở tiếp được một cái tiểu béo nhãi con vẫn là nhẹ nhàng không có áp lực lần trước không phải mới vừa đáp ứng quá không nhảy ngựa xe lúc này mới một ngày liền đã quên đúng không túc vương sụ mặt giao hân xu nhãi con lần này cũng may là có định quốc chờ ở Bằng không chỉ định muốn quăng ngã, ta sai lầm, nhìn đến ông ngoại cùng bà ngoại ta rất vui, nhất thời quên mất, lần sau thật sự không dám, hơn nữa, ta ông ngoại vô công cao cường, nhất định có thể tiếp được ta, đúng hay không? thịnh chiêu còn biết trưng cầu đương sự ý kiến, nói nói, quay đầu nhìn về phía nhà mình ông ngoại, ông ngoại đương nhiên sẽ tiếp được ngươi, nhưng là chính ngươi cũng muốn cẩn thận, đúng hay không? định quốc chờ khô giáo lại ấm áp bàn tay to tràn đầy từ hái sở sở thịnh chiêu đầu nhỏ, đối. Thịnh triêu lúc này chính là cái người gặp người thích bé ngoan. Túc Vương thấy định quốc chờ đã giáo du qua, thịnh Chiêu cũng không ném tới, liền không nói thêm nữa, việc này liền tính là qua. Hầu ra, sáng tỏ tâm tâm niệm niệm nghĩ tới đến thăm ngài cùng Lao Phu Nhân, còn không cho ta cùng Vương Phi cho ngài thêm phiền. Chúng ta đây này liền đem sáng tỏ cho ngài đưa đến, chờ quay đầu lại vãn chút thời điểm chúng ta lại qua đây tiếp hắn, tốt không? Định quốc chờ cả đời vì nước vì dân, lại là sáng tỏ ông ngoại, Túc Vương tự nhiên sẽ không ở trước mặt hắn bãi vương ra cái giá, khiêm tốn chấp vãn bối lễ. Tự nhiên hảo, lão phu cùng phu nhân là cầu mà không được a. Nếu là khác, lão hầu ra khả năng còn muốn chống đẩy, nhưng này đưa tới cửa tiểu bảo bối ai có thể cự tuyệt a. Hành, ta đây cùng vương phi liền không ở nơi này thảo người ngại, ảnh hưởng ngài ra tôn ôn chuyện. Đúng hay không a? Sáng tỏ. Túc Vương liền thích lão hầu ra loại này ngay thẳng thống khoái tác phong. Lập tức cũng không nhiều lắm khách khí, nhai con đưa đến. Hắn cùng Vương Phi liền chuẩn bị chạy lấy người. Nhất thời thuận miệng, lại trêu chọc Thịnh Chiêu một câu. Đúng vậy, bất quá chỉ có ngươi thảo người ngại, nhà của chúng ta thầm thầm lấp lánh chọc người ái. Thịnh Chiêu cảm thấy nhà hắn cựu thúc thật sự thực thiếu go nga. Lao hầu ra vợ chồng vui tươi hớn hở nhìn hai cái tiểu bối giao phòng, cũng không căng ngăn. Này ra kéo không được à, bọn họ nếu là kết cục, chỉ định là phải cho nhà mình bảo bôi cháu ngoại giúp đỡ một bên. Cho nên bọn họ cũng là vì Vương gia hảo a. nếu không phải thịnh chiêu lúc này ở lão hầu ra trong lòng ngược chính mình không hảo động thủ túc vương đều tưởng tấu hắn đầy đầu bao tính nhân ra lúc này có rất nhiều chỗ dựa chính mình thế đơn lực ô vẫn là không cần cùng hắn so đo kia cửu thúc đi rồi ngươi hảo hảo chơi chơi hảo cửu thúc tới đón ngươi Thúc vương cuối cùng là đứng đắn nói câu tiếng người quả nhiên cửu thúc không đánh không nên thân thịnh chiêu biên ngoan ngoan gật đầu biên chửi thầm túc vương mang theo vương phi lại lần nữa cùng hầu ra hai vợ chồng ra chào hỏi qua lại chuyển giao minh quý phi mang đến quà tặng lúc này mới song song bước lên xe ngựa rời đi chúng ta cũng đi vào được không mắt thấy túc vương vợ chồng xe ngựa biến mất ở tầm nhìn lão phu nhân lúc này mới từ ái nhìn về phía thịnh chiêu thậm chí vươn tay tưởng đem thịnh chiêu từ hầu ra trong lòng ngực đoạt lấy tới ôm hảo a chúng ta cũng đi vào bà ngoại ta béo đô đô ngươi ôm bất động ta xuống dưới nắm các ngươi cùng nhau đi được không a luận đoan thủy thịnh chiêu là chuyên nghiệp luận hướng người Thịnh triêu càng là chuyên nghiệp. Một câu, hống đến hai vợ chồng già đều vui vẻ ra mặt. Bị bung mà thịnh Chiêu một tay một cái, nắm nhà mình ông ngoại bà ngoại nhảy nhót nói nói cười cười vào hầu phủ. Người khác chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ bóng dáng, tựa hồ đều có thể cảm nhận được trong đó hạnh phúc cùng náo nhiệt. Chương 67 đệ 67 trương Ông ngoại, bà ngoại, các ngươi có phải hay không chờ ta đã lâu lạc? Ta buổi sáng ở cửu thúc trong phủ vội vàng làm bài tập tròn nên mới tới chậm. thịnh chiêu tiểu béo chân nhảy nhót cái không ngừng ngoài miệng cũng không nhàn rỗi bà ba, ba cùng hai cái trưởng bối nói chuyện thiếm, không hề có lần đầu tới cửa làm khách câu nệ hòa ước thúc tự quen thuộc thật sự dùng thịnh chiêu nói tới nói tới cửa tuy rằng là lần đầu tiên tới cửa nhưng chủ nhân ra cũng không phải là lần đầu tiên thấy hắn cùng hắn ông ngoại chính là từng có gặp mặt một lần còn nhất kiến như cố trò chuyện với nhau thật vui đến nơi hắn bà ngoại kia huyết mạch thân duyên yêu ai yêu cả đường đi nơi nào sẽ không thích chính mình đâu cho nên hoàn toàn không có ước thúc câu nghệ tất yếu đinh quốc hầu phủ nghiễm nhiên đã bị thịnh chiêu đơn phương nạp vào chính mình địa bàn làm hắn trước mắt ở ngoài cung hai đại căn cứ địa chí nhất chúng ta sáng tỏ thật là bé ngoan ra cung chơi còn như vậy tự giác làm bài tập chờ nhà mình ngoan tôn tôn kia có thể kêu chờ sao lão phu nhân hoàn toàn không ngại như vậy chờ đợi hơn nữa rất vui lòng vui vẻ chịu đựng đặc biệt nhà mình ngoan ngoan vẫn là bởi vì làm bài tập loại việc lớn này lão phu nhân càng là chỉ có khen phần nơi nào bỏ được trách tội Định quốc hầu cũng là tán đồng gật đầu, như vậy tiểu nhân tiểu bằng hữu có thể có này phân tự giác, xương được với một câu đáng quý. Thu hoạch hai đôi khen khen thịnh Chiêu cười đến thấy nha không thấy mắt, hải nha, nào có tiểu Hải nhi có thể cự tuyệt khen khen. Tuy rằng tự giác không tự giác còn còn chờ thương thảo, rốt cuộc thịnh Chiêu chính mình cũng không biết nếu không có hắn ca cùng hắn cựu thúc cùng nhau liên hợp giám sát, chính mình có thể hay không chơi điên rồi, không làm bài tập hắn nhưng thật ra sẽ không, cũng không dám. nhưng có thể hay không chờ đến ý lẽ nã lại điên cuồng bổ công khóa kia thật đúng là khó mà nói bất quá này đều không quan trọng quan trọng là hắn hôm nay chính là nghiêm túc hoàn thành công khóa mới ra tới chơi sở hữu khích lệ hắn đều hoàn toàn xứng đáng hiện tại học được chỗ nào rồi thái tử đều cho ngươi bố trí cái gì công khóa a thái tử tự mình cấp nhà mình ngoan ngoãn vỡ lòng sự tình định quốc hầu cũng là rõ ràng bởi vậy có này vừa hỏi lại có hắn cũng xác thật đối tiểu cháu ngoại chương trình học tiến độ cảm thấy hứng thú Công khóa chính là bối thư cùng viết chữ to. Hiện tại tam tử kinh mau học xong rồi, thái tử ca ca nói chờ ta học xong 300 ngàn, lại cho ta giảng tăng quảng hiền văn cùng ấu học Quỳnh Lâm. Nghe nói tăng quảng cùng ấu học tương đối thú vị. Nói lên cái này thịnh chiêu đối mặt sau chương trình học liền chờ mong tràn đầy. Không tồi, mọi người đều nói đọc tăng quảng có thể nói, biết ấu học đi thiên hạ. Ngươi hảo hảo học, thực mau là có thể học được này hai sách. Định quốc hầu cảm thấy thái tử điện hạ sắc thật an bài đến không tồi. Đến nỗi tiểu cháu ngoại cảm thấy tăng quảng ấu học thú vị, vậy càng không có vấn đề, có hứng thú liền có đọc sách động lực, chuyện tốt. Phần 62 Hảo Nha Thịnh Chiêu mãi manh mãi manh gật đầu, lão nhân ra đều hy vọng tiểu bối hảo hảo đọc sách, hắn hiểu. Hảo hảo, sáng tỏ khó được tới một lần còn không cho người khoan khoái khoan khoái, há mồm ngậm miệng đều là công khóa, thật thảo người ngại. lão phu nhân thấy định quốc hầu quải nhà hắn ngoan ngoãn liên tiếp hỏi công khóa, tức khác không vui. Gia này không phải mới đề ra hai câu định quốc hầu có lý nói không rõ, vô tội cực kỳ. Hai câu còn chưa đủ sao, ngươi còn tưởng giảng bao lâu. Lao phu nhân liếc xéo định quốc hầu liếc mắt một cái, ngữ khí không tốt. Định quốc hầu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hậm hực câm miệng. Hành bá, lão phu không đề cập tới còn không được sao. bang quan nhà mình hai vị trưởng bối ngôn ngữ giao phòng, thịnh chiêu che lại cái miệng nhỏ cười đến giống chỉ mới vừa ăn vụng xong đại đùi ga tiểu hồ ly, ai hắc. Hắn giống như biết hắn ông ngoại trong nhà đường ra làm chủ chính là ai, hát sáng Sang tỏ ngày thường ở nhà đều chơi cái gì, hoặc là có cái gì tưởng chơi. Chúng ta đều bồi ngươi chơi a ngươi đừng nhìn ông ngoại cùng bà ngoại thượng tuổi, thân thể nhưng đều ngạnh lãng đâu. Đối với thịnh Chiêu, lão phu nhân liền lại là trên đời này nhất ôn nhu từ ái bà ngoại. Kia hắn chơi nhưng quá hoa A Văn có trò chơi ghép hình xếp gỗ hoa dung nói, võ có leo cây đạp nước thượng phòng đỉnh, bồi chơi có nam có nữ có giả có trẻ còn có miêu. quả thức không cần quá xuất sắc nga đối người trong nhà thịnh chiêu cũng không có gì nhưng giàu dếm hết thể nói theo sự thật có ấn tượng khác sâu còn muốn sinh động như thật tay chân cùng sử dụng giảng giải một phen có thể nói là chia sẻ thật sự đúng chỗ với bọn họ mà nói nhạt nhẽo thậm chí còn không thú vị sự tình đi qua bé ngoan trong miệng nói ra liền có vẻ phá lệ sinh động hấp dẫn người đinh quốc hầu cùng lão phu nhân nghe được ngụy ngon biểu tình động tác phản hồi thập phần đúng chỗ hống đến thịnh chiêu nói được càng thêm khởi hưng Chờ đến thịnh chiêu chia sẻ hạ màn, còn vẻ mặt yêu ta, ngươi sợ sao? Mê Chi biểu tình nhìn bọn họ thời điểm, hai vợ chồng già hoàn toàn không nhịn cười khai hoài. Nhà bọn họ bé ngoan rốt cuộc vẫn là tiểu A, này đó tính cái gì đâu. Chính bọn họ cũng là dưỡng quá nhi từ người, còn không ngừng một cái, nghịch ngậm chút, giống bé ngoan lớn như vậy thời điểm, đừng nói leo cây đạp nước leo lên nóc nhà lật ngói, liền đánh hội đồng cũng không biết đánh quá vài lần. Wow, lợi hại! thịnh chiêu hai chỉ tiểu béo tay tình cảm mãnh liệt vô tay kéo bè kéo lũ đánh nhau xác thật là hắn không nghĩ tới lựa chọn mặc kệ kiếp trước kiếp này kéo bè kéo lũ đánh nhau đều không ở hắn nghiệp vụ trong phạm vi đời trước là thân thể không tốt đánh nhau loại chuyện này như thế nào cũng không tới phiên hắn đời này thân thể nhưng thật ra hảo nhưng miễn cưỡng có thể coi như cùng hắn cùng tuổi cũng liền như vậy tiểu miêu ba lượng chỉ căn bản đánh không đứng dậy đánh hội đồng sinh không gặp thời a thịnh chiêu bóp cổ tay tiếc nối chi tình buộc lộ ra ngoài Như vậy hướng tới đánh nhau a. Lão phu nhân không nhịn xuống đem biểu tình sinh động thịnh chiêu ôm tiến trong lòng ngực, điểm điểm hắn cái mũi nhỏ treo trọng. Ai nha, này một không cẩn thận giống như cấp nhà mình bé ngoan mở ra một phiến tân đại môn, gợi lên hắn đôi đánh nhau hứng thú. Này manh mối nhìn không điều đối, cảm giác khả năng muốn tao a. Lão phu nhân tức khắc có điểm chột dạ, võ tướng nhà dưỡng hải tử tương đối tục tàng, chính mình thói quen nhất thời tịch thu trụ, nên sẽ không đem bé ngoan dậy hư đi. Lão nhân, ngươi mau bổ cứu một chút. Lao phu nhân cấp lao hầu ra đưa mắt ra hiệu. Lao hầu ra nhưng thật ra không để bụng, tuy rằng tính thượng hôm nay tổng cộng cũng mới thấy qua nhà mình tiểu cháu ngoại hai mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra nhà mình tiểu cháu ngoại ba phần bản tính, hắn liền không phải cái sẽ chủ động chọn sự tính tình. Điểm này thức người bản lĩnh hắn tự nhận vẫn phải có. Chỉ cần không phải nhà mình ngoan tôn chủ động ác ý đả thương người, đánh nhau liền đánh nhau, có cái gì quan trọng. Nói nữa, mới vừa rồi hắn liền đã nhìn ra. Đi theo sáng tỏ nhi bên người võ sư phó là cái thật đánh thật cao thủ, sợ là hoàng thượng cố ý an bài lại đây bảo hộ sáng tỏ nhi. Liên tính sáng tỏ nhi thật sự đánh nhau, cũng ra không được đại đường rẽ. Có cái gì nhưng lo lắng. lão phu nhân cùng lão hầu ra nhiều năm phu thê, xem hắn lao thần khắp nơi bộ dáng nhiều ít cũng đoán được hai phân. Không có việc gì là được, cụ thể quay đầu lại hỏi lại hỏi cẩn thận. Tiêu đảo cũng không có, chính là không trải qua quá có điểm tò mò. Thịnh chiêu lắc đầu phủ nhận, xin miễn thư cho kẻ bất tài. Bà ngoại ngươi nhưng đừng nói bừa a, hắn cũng không phải là phần tử hiếu chiến, hắn từ trước đến nay nhất đam mê hòa bình. Đánh nhau loại chuyện này, may mắn vây xem một chút thì tốt rồi, tự mình tham dự liền thật cũng không cần. Hơn nữa theo ta như bây giờ, ta có thể đánh thắng được ai nga. Đánh nhau nếu là đánh thua kia đã có thể thật sự quá thảm, lại đau lại mất mặt. Thịnh chiêu ý bảo nhà hắn ông ngoại bà ngoại xem hắn tay nhỏ chân nhỏ, vẻ mặt lòng có xúc động, phải thua giá liền không có đánh tất yếu bá. Lao hầu ra không nhịn xuống từ nhà mình lao thê trong lòng ngực ôm đi tiểu cháu ngoại, không đánh nhau, ông ngoại mang ngươi đánh cá có đi hay không? Đánh cá? Ra biển cái loại này sao? Thịnh chiêu cái miệng nhỏ kinh thành nhó tự hình, có thể được không có thể được không, thật sự có thể được không? Móng nuốt nhỏ cầm lòng không đậu nhéo lao hầu ra quần áo muôn thâm, nóng lòng muốn thử. Ra biển là không thể ra biển, đi bên hồ ngươi xem được không? Không nghĩ tới tiểu ra hỏa phản ứng lớn như vậy, lao hầu ra chạy nhanh bổ cứu. túi đầu khiêm tốn thỉnh giáo nhà bọn họ bé ngoan nhìn nho nhỏ một con không nghĩ tới hướng tới tất cả đều là biển sao trời mênh ngông a đi bên hồ cầu ca a thịnh chiêu phản ứng lại đây nên nói không nói này tranh lệch có điểm đại ngày thường rất ổn trọng một người như thế nào lúc này rồi dám cái này nhưng như thế nào xong việc bé ngoan sẽ không ủy khuất thất vọng đến khóc ra đi lao phu nhân nhịn không được oán trách khởi nhà mình hầu ra cân nhắc nên như thế nào trấn an tiểu bằng hưu Không đợi lão phu nhân thố hảo tử, thịnh chiêu liền chính mình điều chỉnh lại đây. Vương tiểu béo trảo vỗ vỗ nhà mình ông ngoại dày rộng bả vai, tiểu nại âm lại là vô cùng cao hứng. Câu cá cũng thú vị, lần trước phụ hoàng mang ta đi hà phong Giang cũng câu qua cá. Ta nhưng sẽ câu cá, câu đi lên nhưng nhiều. Ân, hắn nhưng sẽ câu cá, cùng nhà hắn cha thúc thúc ca ca cùng nhau câu đi lên nhưng nhiều, không tật xấu. Đinh quốc hầu hai vợ chồng già đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhà bọn họ ngoan ngoan thật là cái chi kỷ tiểu bằng hưu. Chính mình là có thể đem chính mình hống đến vô cùng cao hứng, thật tốt. Chúng ta đây nếu là câu đi lên cá, ông ngoại hiện trường cho ngươi nấu cái canh cá thêm đồ ăn được không? Tự giác vừa rồi ủy khuất tiểu tôn tôn định quốc hầu tích cực đền bù. Ngài còn sẽ nấu canh cá A, lợi hại. Thịnh chiêu cấp nhà mình ông ngoại giơ ngón tay cái lên. Nhớ năm đó hắn cho hắn ra thái tử ca ca ăn sinh nhật thời điểm. Một chén mì trường thọ thiếu chút nữa chưa cho chính hắn chỉnh nằm sắp xuống. Tư cập này. Thịnh chiêu đối sẽ làm canh cá định quốc hầu rất là kính nghệ. nay liên lợi hại a, tiểu bằng hưu thật là cổ động. Định quốc hầu bật cười, ông ngoại hành quân đánh giặc, gặp được điều kiện gian khổ nhân thủ không đủ thời điểm, cũng là đương quá mức đầu quân, cho nên đơn giản thái sắc đều sẽ thượng một ít. Bộ dáng khả năng không quá đẹp, nhưng hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Định quốc hầu bình đạm giải thích một câu, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt đáng giá nói. Nhưng Thịnh chiêu biết, một cái nguyện ý gương cho binh sĩ. Cùng bình thường binh sĩ đồng cam cộng khổ chủ soái có bao nhiêu khó được. Ta đây cần phải hảo hảo nếm thử. Ông ngoại, chúng ta đến nỗ lực câu cá, bằng không xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ A. Định quốc hầu một ngữ mang quá, thịnh chiêu cũng cảm thấy không cần phải cố ý lựa tình. hoạt bắt bắt tiếp nhận định quốc hầu nói đôi, kế hoạch lên. Ta tuy rằng sẽ không câu cá cũng sẽ không nấu canh cá, nhưng là đánh trợ thủ vẫn là có thể, muốn hay không suy xét mang ta một cái A. Lao phu nhân thấy này hai gia tôn hưng thú bừng bừng, cũng cười ra nhập tiến bảo. Bà ngoại, ngươi chỉ cần sẽ uống canh cá liền có thể lạp thịnh chiêu cười hì hì, hông đến Lao phu nhân cảm thấy mỹ mãn. Định quốc hầu thích thả câu, toàn quân trung lui ra tới lúc sau liền ở nhà mình hậu viện đào một cái không lớn không nhỏ hồ nước, thả tiểu ngư mầm tỉ mị dưỡng. Hiện giờ tiểu ngư mầm đều lớn lên thành cá, câu cá nghiện đi lên thời điểm lấy căn cần câu mang bà ghế dựa, định quốc hầu là có thể ở hồ nước biên nghỉ ngơi một buổi trưa không mang theo nghị. Tới rồi hồ nước biên, vốn dĩ chỉ muốn nhìn một chút, cấp gia tôn hai đánh trợ thủ lao phu nhân cũng không nhịn xuống đi theo cùng nhau ngồi xuống chấp khởi cần câu. kia cái gì, tới cũng tới rồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng bảo trì đội hình, câu không câu được đến cá nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là nếu đơn nàng một cái không hợp đàn, nhiều không tốt. Vì thế giả trẻ ba cái ở hồ nước biên, một người cầm một cây cần câu xếp hàng ngồi. Thịnh chiêu ngồi ở hai người trung gian, cùng hắn ông ngoại bà ngoại lại nhải, liêu hắn mộ phi. Liêu chính hắn, lại thường thường cảm thấy hứng thú tâm sự hai vị lao nhân ra chính mình. Hắn một người ngạnh sinh sinh liêu ra một đám người náo nhiệt, thề muốn đem hắn ông ngoại bà ngoại ngần ấy năm thiếu hụt vãn bối làm bạn cùng náo nhiệt dùng một lần bổ trở về. Chương 68 đệ 68 chương Định quốc hầu cùng lão phu nhân bên người thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua. Tiểu nữ nhi vào cùng, cửa cung thật sâu, có thể thấy thượng một mặt đều là khó được, càng không cần phải nói trường bạn dối gối. Nhà mình mấy cái nhi tử. Mỗi người kế thừa thân cha định quốc hầu Kiêu Dũng Thiện Chiến, hiện giờ phân tán tư phương, chấn thủ đại thịnh danh giới, cũng đều là hàng năm không về nhà. Mấy cái tôn bối tại bên người dưỡng đến năm tuổi thượng, dưỡng ở, cũng đều đưa đến bọn họ cha mẹ bên người đi. Tiểu hài tử vẫn là muốn ở cha mẹ bên người lớn lên. Cho nên gần ấy năm, này to như vậy định quốc hầu phủ chỉ có bọn họ hai cái lao nhân gia thủ, khó tránh khỏi tình mịch. Hôm qua thu được túc vương phủ truyền tin. Nói là hôm nay cơm trưa sau muốn mang sáng tỏ lại đây bái phỏng, định quốc hầu vợ chồng hai thật là vui mừng khôn xiết, Đặc biệt là lão phu nhân, nói một câu mừng rỡ như điên cũng không quá. Nhà hắn hầu ra tốt xấu trừ tịch tiến hội thời điểm gặp qua bé ngoan một lần, nàng chính là một lần đều không có gặp qua. Chỉ ở cùng nữ nhi ngẫu nhiên thư từ lui tới, nghe nữ nhi nhắc tới quá cái này tiểu gia hỏa đủ loại ngoan ngoan chi kỷ cùng nịch ngợm gây sự. Nghe thấy liền mắt thèm vô cùng, hiện giờ có thể thấy mặt trên. cũng không phải là cho nàng cao hứng hỏng rồi hai vợ chồng hôn qua nội tình trong ngoài ngoại thu xếp hay, ăn ngon thú vị toàn bộ an bài thượng còn cố ý khai nhà kho ngày thường không hảo đưa quá nhiều đồ vật tiến cung sợ trêu chọc ra không cần thiết phiền thoái hiện giờ tiểu cháu ngoại lần đầu tiên tới cửa bọn họ này làm ông ngoại bà ngoại cấp hài tử chuẩn bị chút lễ gặp mặt không quá đi nếu ai dám lấy cái này nói chuyện này nàng liền dám trực tiếp tới cửa hảo, hảo cùng hắn bẻ xả bẻ xả nhà bọn họ điệu thấp về điệu thấp Nhưng nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì hảo trêu chọc nhân ra. Lao phu nhân tự tin mười phần. Sáng tỏ nhi, người mẫu phi hiện giờ còn tấu ngươi sao. đinh quốc hầu nhớ tới lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, tiểu cháu ngoại tìm chính mình cáo trạng khi khả khả ái ái lại đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, nhịn không được cũ lời nói nhắc lại. Ai, tấu đến càng nhiều. Thịnh chiêu méo miệng, thở dài. Từ hắn đi thượng thư phòng, rõ ràng hắn cảm thấy chính mình lịch ngậm gây sự thời gian bị cắt giảm không ít. Việc học thượng cũng không có làm nhà mình mẫu phi thao quá tâm, rốt cuộc đều là nhà hắn thái tử ca ca cùng hoàng đế cha ở nhọc lòng. Chính là hắn bị đánh số lần lại không giảm phản tăng, này hợp lý sao? Chẳng lẽ thật sự có gia trưởng đem tiểu bằng hữu đương món đồ chơi, không có việc gì liền tấu tiểu hài nhi giải buồn, liền tỷ như hắn mẫu phi? Thịnh chiêu thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Người mẫu phi thật là kỳ cục, bà ngoại thượng một phong thơ còn riêng cùng nàng riêng cường điệu không thể tùy tiện tấu tiểu hài tử. Nàng cư nhiên còn dám ngược gió gây án làm trầm trọng thêm. Lao phu nhân thế nhà mình tiểu tôn tôn bất bình. Đến nỗi nhà mình nữ nhi, tạm thời là không rảnh lo, ngài con đương nhiên là trước mắt hương a, hiện tại như thế nào cũng đến trước tăng cường trước mắt bé ngoan. Liên luôn luôn thương yêu nhất nữ nhi định quốc hầu lần này đều không có giúp nữ nhi nói chuyện. Bà ngoại, ngài cảm thấy có hay không như vậy một loại khả năng, mẫu phi cảm thấy nàng địa vị không xong, nàng không bao giờ là các ngươi thương yêu nhất ngài con, cho nên ghen tị. Thịnh chiêu đột nhiên mở ra tân ý nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Hải nha, nếu là bởi vì như vậy, giống như bị tấu cũng không phải cái gì khó lường sự tình. Rốt cuộc hắn chính là tế hạ nhà hắn mẫu phi thành công thượng vị A. Thịnh chiêu tức khắc thỏa thuê đắc ý, nét mặt tỏa sáng, đều không cần nói chuyện, đều biết hắn hiện tại có bao nhiêu đắc ý. Lao phu nhân mỉm cười vô vô thịnh chiêu cái ngay con A, bà ngoại cảm thấy ngươi tưởng có điểm nhiều. ngươi mẫu phi cũng không phải là sẽ tự coi nhẹ mình người. nàng mới sẽ không cảm thấy có nhãi con nàng liền sẽ ở cha mẹ nơi này thất sủng. Phần 63 lão Phu Nhân cảm thấy, nhà hắn nữ nhi trung niên nghịch phản khả năng tính còn lớn hơn nữa một chút, càng không cho nàng tấu tiểu hài tử nàng càng phải tấu. Bất quá vì bọn họ hai mẫu tử hài hòa, này đó suy đoán vẫn là không cần chia sẻ cấp bé ngoan nghe xong, khiến cho chính hắn trước nhà ga rốt cuộc ngoan tôn tôn là bảo, tiểu nữ nhi cũng không phải thảo A, có thể đẹp cả đôi đàng đương nhiên là tốt nhất. Cũng không phải không có khả năng A. Người mẫu phi nhưng còn không phải là như vậy kiểu kiểu tính tình. Lao phu nhân cười tủm tìm phụ họa. Hôm nay cũng là vì ngoan nữ nhi gia đình hài hòa nỗ lực một ngày đâu. Dưỡng nhi 100 tuổi, trường ưu 99. Quả nhiên tiểu nhi nữ đều là gánh nặng ngọt ngào a. Bà ngoại, không có việc gì, mẫu phi tuy rằng ái tấu ta, nhưng là nàng luyến tiếp tấu đau ta, ta coi như xá thí thí bồi nữ tử. Đều là việc nhỏ nhi. Thịnh chiêu đầu nhỏ cọ cọ lao phu nhân ấm áp bàn tay. Chủ động để nhà mình mẫu phi giải vây Cáo trạng về cáo trạng Thịnh chiêu cảm thấy thân là nam tử Hán Vẫn là muốn từ nhỏ học được sủng ái nhà mình lao mâu thân Lao phu nhân cùng định quốc hầu nhìn nhau cười Nàng nữ nhi khác bất luận Có như vậy cái ngoan nhai con Này hoàng cung a Liền không có bạch tiến Lấy nhà bọn họ nữ nhi thanh tỉnh lại tự mình tính tỉnh Lại có nhà bọn họ bé ngoan bồi tại bên người Nàng ở trong hoàng cung tất nhiên có thể quá rất khá Bọn họ này đương cha mẹ tâm A Cuối cùng có thể an ổn cái hơn phân nửa Hảo, đều nghe chúng ta sáng tỏ. Lão phu nhân cảm thấy có như vậy cái bé ngoan tại bên người A, thật là thời thời khắc khắc đều nhịn không được thoải mái. Cá thượng câu. Đinh Quốc hầu cũng cười, hắn hôm nay một ngày tươi cười đều mau so thường lui tới một năm thêm lên đều nhiều. Bảo dưỡng tuổi thọ, con cháu vòng đầu gối, hình dung đại khái chính là giờ phút này tỉnh cảnh đi. Thật là hảo. Thình chiêu lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, ném xuống cần câu, dón ra rón rén hướng hắn ông ngoại bên người dựa. Chuyên nghiệp nhân sĩ chính là không giống nhau. Đồng dạng đều là đang nói chuyện thiên, hắn cùng hắn bà ngoại trò chuyện một chút liền không rảnh lo câu cá, hắn ông ngoại liền đáng tin cậy nhiều, nói chuyện phiếm, câu cá hai không chấm trễ. Có điều thứ nhất khởi đầu tốt đẹp, mặt sau liền càng thêm thuận lợi, liền thịnh chiêu cái này tiểu thái kê đều ở hắn đại lao ông ngoại dạy dỗ hạ câu hai ba con cá đi lên, cái đầu còn đều không nhỏ. Lần này cuối cùng có thể làm đại tranh tử ăn cái tận hứng, ta lần trước câu quá nhỏ, chỉ đủ đại tranh tử nếm cái mùi vị. Thịnh chiêu ngồi sổn thùng nước biên thủ hắn thành quả, rất là vừa lòng. kia này mấy cái cá đưa đi phòng bếp, làm cho bọn họ cho ngươi nổ thành cá khô, mang về huy đại tranh tử được không? Định quốc hầu nghĩ, như vậy cái việc nhỏ, hắn cái này ông ngoại vẫn là có thể cho tiểu tôn tốt làm. Hảo! Thật là hâm mộ đại tranh tử, có chính mình như vậy cái thời thời khắc khắc nghĩ nó chủ nhân, dữ dội may mắn. Cá câu đến không sai biệt lắm, định quốc hầu thu hồi cần câu, cũng không cần hạ nhân nhúng tay. Mang theo Thịnh Chiêu ở hồ nước biên ngay tại chỗ giá khởi nồi và bếp, Lưu Loát xử lý xuống cá, hạ nồi hầm, Thịnh Chiêu cũng vây quanh hắn ông ngoại đi theo vội đến xoay quanh. Hồ nước trong một góc có một mảnh tiểu rừng trúc, Thịnh Chiêu khuyến khích Định Quốc Hầu dẫn hắn đi đào măng. Nay có cái gì khó, Định Quốc Hầu làm vẫn luôn được xưng muốn phụ trách trợ thủ lao phu nhân hỗ trợ nhìn hỏa, chẳng ngang túm lên Thịnh Chiêu hướng trên vai một phóng, liền hướng rừng trúc đi. Mùa xuân đúng là măng mùa xuân tươi mới thời điểm, tiểu rừng trúc không lớn, ngón cái phẩm chất tiểu xuân măng nhưng thật ra có như vậy mới cây dù sao cho bọn hắn canh cá thêm cái hương vị vậy là đủ rồi gia tôn hai tháng lợi trở về đem lột xác, nộn xinh xinh măng mùa xuân hướng trong nồi một ném liền tính là thành kế tiếp chỉ cần chờ canh cá hầm ngon miệng là có thể khai ăn thịnh chiêu phía trước chưa từng có như vậy màn trời chiếu đất khởi nồi tạo cơm trải qua mới mẹ vô cùng vây quanh nồi và bếp xoay vòng vòng thường thường say mê ruổi trưởng cái mũi thật sâu nghe một ngụm canh cá hương khí đến không được Ông ngoại, chờ mùa đông hạ tuyết thời điểm, chúng ta lại lộng thượng như vậy một nồi, liền tuyết ăn, khẳng định cũng rất tuyệt. Thịnh chiêu là cái được voi đòi tiên tiểu lòng tham, nay đốn đều còn không có rõ ràng ăn đến trong miệng đâu, đã bắt đầu nhớ thương hạ đốn. Hảo, đến lúc đó sáng tỏ nếu là còn có thể ra cung, ông ngoại liền lại cấp sáng tỏ tới thượng như vậy một nồi. Người mẫu phi nói ngươi yêu nhất ăn thịt, đến lúc đó ông ngoại bị tốt nhất thịt hảo đồ ăn chiêu đãi ngươi, được không? Định quốc hầu xưa nay sắc bén đôi mắt. Giờ phút này đều là ý cười. Nếu còn có tiếp theo, kia thật đúng là thật tốt quá. Ta nhất định nỗ lực biểu hiện, tranh thủ làm phụ hoàng lại cho phép ta ra cung một lần. Vạn nhất ta năm nay không thể ra cung, ngài cùng bà ngoại có thể trước thử một lần. Vui sướng sự tình lại không phải chỉ có thể làm một lần, đúng hay không? Chính mình có thể bồi tại ông ngoại mẫu bên người thời gian chung quy chỉ là số ít, bọn họ có thể tự tiêu khiển mới là quan trọng nhất. Đúng vậy. Định quốc hầu trung quy là không có nhịn xuống. đối với thịnh chiêu đô đô thịt hạ tay run rẩy phấn nộn nộn mềm thịt thịt thật là ai xem đều tưởng véo thượng một phen tiểu bằng hưu tuổi nhỏ nhọc lòng đến nhưng thật ra không ít lão phu nhân buồn cười lại vui mừng kỳ thật nàng cùng hầu ra đều là tính tình kiên nghị người con cháu không ở bên người cố nhiên khó tránh khỏi tịch mịch nhưng bọn hắn không phải không có con cháu liền sống không nổi người tập võ vẽ tranh trồng hoa lộng thảo uy miêu lộng cầu tuổi trẻ thời điểm bởi vì tinh lực bị quốc gia đại sự phân tán Không thể không mắc cạn hứng thú yêu thích hiện tại đều nhất nhất nhặt về, bọn họ hai vợ chồng già dưỡng lao nhật tử đứng đắn quá đến không lầm. Bất quá có thể bị con cháu để ở trong lòng bận tâm, nơi nào có thể không cao hứng đâu. Chờ ba người hợp tác, đem một nồi canh cá liền cá mang thịt chia cắt đến sạch sẽ, Thịnh Chiêu đã căng bụng nhỏ tròn vo, bữa tối xem ra không phải không cần chuẩn bị, căn bản ăn không vô. Bà ngoại còn cho ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon đâu, ngươi cái này bụng nhỏ nga, như thế nào như vậy không trải qua trang. Lão phu nhân có điểm ảo não, mới vừa rồi rất cao hứng, nhất thời quên nhìn bé ngoan thức ăn, làm hắn ăn no căng. Cái này nàng chuẩn bị những cái đó sợ là ăn không hết nhiều ít. Vốn đang tưởng tốt xấu làm bé ngoan mỗi dạng nhiều ít đều đến cái vị đâu. Chính là, quá không biết cố gắng. Tưởng hắn thịnh chiêu chiêu, tưởng có một viên ăn biến thiên hạ tâm, lại không có một cái xứng đôi hắn giã tâm dạ dày, thật là nhân gian ăn ăn. Bà ngoại không sợ, ta bụng tiểu nhưng ta đói đến mau á ăn không hết, đến lúc đó ta liền bọc mang đi. bảo đảm nhi một chút ăn ngon đều không bỏ lỡ biện pháp tổng so khó khăn nhiều thịnh chiêu ứng đối loại này tình hình đã rất có kinh nghiệm há mồm chính là một đống giải quyết phương án Thành a tiêu bà ngoại mang ngươi đi xem ta và ngươi ông ngoại ngày thường tống cổ thời gian một ít tiểu ngoạn ý nhi ngươi ở trong cung không phải dưỡng đại tranh tử sao chúng ta hầu phủ cũng có miêu miêu cầu cầu lão phu nhân nghĩ một là dẫn người đi tiêu tiêu thực mặt khác cũng có làm bé ngoan chính mắt nhìn một cái hảo yên tâm ý tứ miêu cầu xong toàn Đây là cái gì thần tiên hầu phủ nga chỉ có một con đại tranh tử thịnh chiêu cực kỳ hâm mộ không thôi thật là gia đình giàu có định quốc hầu thấy tiểu cháu ngoại cùng lao thê đều ở cao hứng tự giác ở phía trước dẫn đường hầu phủ miêu miêu cùng cẩu cẩu đều không phải cái gì quý báu chủng loại miêu miêu cùng đại tranh tử giống nhau cũng là đại quất ban đầu là phụ cận lưu lạc miêu vào đông trời giá rét thời điểm tới hầu phủ thảo thực trùng hợp bị lao phu nhân gặp phải lao phu nhân thích nó đáng yêu lại thương tiếc nó cơ khổ. liền làm chủ thu lưu nó từ đây lưu lạc tiểu quất liền ở hầu phủ an gia thành hầu phủ đại quất hiện giờ đều đã là một toa mèo con mẫu thân cẩu cẩu là định quốc hầu từ lão hưu trong nhà ôm tới chó con từ nhỏ dưỡng đến đại trung hoa Điền viên quyển không có nhuyễn manh viên lăn đáng yêu ngoại hình nhưng uy mãnh kiện thạc vô cùng vừa thấy chính là giữ nhà hộ viện một phen hảo thủ có định quốc hầu cùng lão phu nhân ở miêu miêu cẩu cẩu nhóm đối cái này mới tới hầu phủ nhân loại tiểu hấu thể tiếp thu độ pha cao Không một lát liền hôn chín, nhậm sờ nhậm ôm, ngoan ngoan thật sự. Vì thế Thịnh Chiêu vui sướng quá thượng có miêu có cẩu tốt đẹp sinh hoạt, tận hưởng tề nhân chi phúc. Chính là đối lưu thủ ở nhà Đại Tranh Tử Tựa Hồ liền có điểm tra Nam Ý tứ. Thịnh Chiêu lương tâm bất an một cái trước mắt, nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt, thực mau lại trầm luân đến trước mắt hạnh phúc chung đi. Hải Nha, mặc kệ, sáng nay có rượu sáng nay say, Đại Tranh Tử sự dung sau lại nghỉ. Chương 69 mươi chín đệ sáu mươi chương. Như vậy thích a. muốn hay không mang một con đi định quốc chờ xem thịnh chiêu đã hoàn toàn là một bộ trầm mê sắc đẹp hôn quân bộ dáng nhịn không được liền tưởng khẳng khái rút tiền giải hắn tương tư thịnh chiêu lúc này xác thật là trầm mê chiêu miêu đậu cẩu vui đến quên cả trời đất quất miêu hoàng cẩu còn có một toa màu lông khác nhau thân cha thành mê mèo con thịnh chiêu chỉ hận chính mình thiếu dài quá hai tay hoàn toàn loát bất quá tới đáng giận không được ta đã có đại tranh tử ta ở hầu phủ nhiều cùng bọn họ chơi một lát liên hảo Thịnh Chiêu nghe vậy mắt to sáng ngời, đáp ứng nói cơ hồ liền phải buột miệng tốt ra, cũng may còn sót lại số lượng không nhiều lắm lý trí ngăn lại hắn. Lời nói đến bên miệng ngạnh sinh sinh quải cái cong, đầy mặt dây rủa, vẫn là nhịn đau cự tuyệt. Thịnh Chiêu kỳ thật đối hắn ông ngoại đề nghị điên cuồng tâm động, đáng tiếc ra có mánh hổ, chính mình ở bên ngoài có hắn trộm hái hoa ngắt cỏ còn chưa tính, này nếu là còn dám mang về nhà đi, sợ không phải phải bị gia pháp hầu hạ a. Miêu Miêu quyền hiểu biết một chút, bước nóng nảy muốn lượng móng nuốt cái loại này. Thức hảo, nóng lên đầu hoàn toàn bình tĩnh lại. Thật không mang theo à, đại tranh tử một con mèo nhiều tịch mịch ta mang chỉ tiểu miêu trở về cho hắn làm bạn không hảo sao. Nếu là thật sự sợ đại tranh tử ghen, ta đem cẩu tử cho ngươi. Đại tranh tử tổng không đến mức liền cẩu tử giấm đều ăn đi. Định quốc trở kỳ thật đã nghỉ ngơi đưa miêu tâm tư. Tiểu cháu ngoại tuy rằng nho nhỏ một con, nhưng là đã bắt đầu học được vì một cái khác tiểu sinh mệnh phụ trách, định quốc chờ không biết có bao nhiêu kiêu ngạo. nhưng là xem tiểu cháu ngoại đầy mặt rễ rủa dối dám bộ dáng liền nhịn không được tưởng đầu đầu hắn lão phu nhân mịt mờ hoành định quốc trời liếc mắt một cái đậu nàng bé ngoan thực thú vị đúng không chờ lát nữa nếu là thật chọc cho khóc đến lúc đó xem hắn như thế nào xong việc người này chính là không giải giáo hấn ông ngoại ngài nhưng đừng lại dụ hoặc ta ngài biết ta có bao nhiêu nỗ lực mới mở miệng cự tuyệt sao đại tranh tử sẽ chán ghét ngươi nhất định sẽ thịnh chiêu ủy ủy khuất khuất lên án hắn ý xấu ông ngoại Đại tranh tử chính là từ nhỏ làm bạn hắn lớn lên cám bã chi miêu, a không, thanh mai trúc miêu, ngoại, bên ngoài miêu miêu nhìn xem thì tốt rồi, nơi nào có thể bởi vì bên ngoài này đó tiểu yêu tinh bị thương nhà hắn đại tranh tử tâm đâu. Hắn thịnh chiêu chiêu cũng không phải là như vậy phụ lòng người. Lời tuy như thế, vẫn là hảo tâm động nga, thịnh chiêu khóc chít chít. Tới, làm tiểu ra ta nhiều xem hai mắt, nhiều loát hai thanh, chớ nên cô phụ này rất tốt thời gian. thịnh chiêu không hề để ý tới một lòng xem hắn chê cười hư ông ngoại một đầu chui vào mau mao đôi một bộ muốn đại chiến một hồi chơi cái đủ điên khùng bộ dáng vì thế thịnh chiêu trầm mê lông xù xù trong lúc nhất thời không rảnh hắn cố định quốc chờ cùng lão phu nhân cũng không nhàm chán bọn họ có thể nhìn nhà mình tiểu ngoan tôn cả ngày không mang theo nhị một nhà già trẻ tự đắc này nhạc đâu đã vào đấy nhưng thật ra mỗi người đều hết sức thỏa mãn ông ngoại này chỉ miêu miêu là cái tiểu cô nương sao thịnh chiêu đột nhiên bị một con mỹ mạo ấu miêu đánh trúng tâm ba tiểu ấu miêu đại khái một tuổi tả hữu tuổi tác đại khái là bởi vì dưỡng đến hảo toàn bộ miêu lông xù xù viên hồ hồ thịt đô đô ngây thơ chất phác một thân ấm màu vàng lông tóc một đôi tròn vo trong trẻo sâu thẳm mắt to là thuần túy cực hạn màu đen sấn đến nó khuôn mặt nhỏ càng thêm viên toàn bộ miêu đều hoàn mỹ lớn lên ở thịnh chiêu thẩm mỹ điểm thượng đúng vậy nay chỉ là cái tiểu cô nương là này hoa mèo con bên trong duy nhất tiểu cô nương Định quốc chờ nghe được tiểu cháu ngoại xin giúp đỡ, để sát vào nhìn nhìn, gật đầu xác nhận. Ông ngoại, ngươi nói ta ra nhiều ít chỉ tiểu cá khô có thể đem nhà người tiểu cô nương miêu cho ta ra đại tranh tử cưới trở về a Thịnh chiêu mắt to gánh gánh nếu có quang, ta không thể cho chính mình tìm mặt khác miêu, kia cho ta ra đại tranh tử tìm tức phụ nhi liền nhưng đang lúc đi. Nam miêu miêu kế hoạch lớn hôn, nữ miêu miêu kế hoạch lớn cả, thỏa. Đừng nói ông ngoại làm khó dễ ngươi à, chúng ta hầu phủ duy nhất tiểu cô nương miêu. Không có cái ngàn tám trăm điều tiểu cá khô, không thích hợp đi. Định quốc chờ một bộ ta chính là cho người thiên đại mặt mũi, cửa sau đều khai đến nước trừng nghiêm túc ngữ khí. Ngài không phải là muốn ta thân thủ câu đi. Thịnh chiêu mắt to trợn lên, trực giác có trá. Hôm nay một ngày, không, nửa ngày xuống dưới, hắn xem như xem minh bạch, có ông ngoại thoạt nhìn trời quang trăng sáng, xuyên đình nhạc trì, khơi dậy tiểu hài nhi tới cùng tầm thường lao nhân ra cũng không kém cái gì. Phần 64 ngươi muốn mang đi hầu phủ tiểu cô nương yêu liên điểm này thành ý đều không có sao đinh quốc trở cười ngâm ngâm hỏi lại hắn liền biết Thình chiêu liếc liếc mắt một cái cười tủm tỉm ông ngoại thầm nghĩ ngài còn không bằng lạnh mặt đâu liền hắn như vậy câu cá giới tiểu rắc rưởi chờ hắn thấu đủ tiểu ca khô nhà hắn đại tranh tử nói không chừng đều từ từ ra đi thôi có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn chuyện này nhi a ngươi vẫn là đơn y vi phụ là không đủ sức này khổng lồ xính lễ nói như thế nào a nhìn thịnh chiêu thay đổi thất thường xuất sắc sắc mặt vừa mới còn có thể cấp thịnh chiêu ở lão hầu ra nơi đó làm làm chủ lao phu nhân cũng không nhịn xuống đi lên thâu thú một cái hai cái đều là người xấu hắn nói hắn nương vì sao như vậy thích chơi tiểu hài nhi đâu này không phải tìm được ngọn nguồn từ bỏ cưới không nổi a thịnh chiêu đôi tay bối ở sau người ra vẻ thâm trầm đau kịch liệt lắc đầu một bộ bị sinh hoạt ráp con tiểu eo gấu bi thảm bộ dáng Định quốc chờ cùng lão phu nhân nhìn tiểu cháu ngoại làm ra vẻ lại đáng yêu tiểu bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được, cười không thể ức. Trên mặt cười khai vài đóa đại quốc hoa. Thịnh chiêu xem hắn ông ngoại bà ngoại cười đến như vậy vui vẻ, chính mình cũng banh không được. Vui vẻ liền hảo, không uổng công hắn thải y y ngu thân một hồi. Có thể có thể, cười đến không sai biệt lắm liền có thể thu tay lại. Không, thu nhỏ miệng lại lạp. Nhà hắn hai cái lao nhân ra cười điểm hảo thấp Nga, thịnh chiêu bất đắc gì lắc đầu. Hảo hảo hảo. không cười không cười nay chỉ tiểu miêu bà ngoại làm chủ cho ngươi mang về xính lễ tiểu cá khô mặt sau chậm rãi lại cấp được không lão phu nhân rỗi tay xoa xoa chính mình hơi có chút lên men quay hàm này nhưng xác thật là không thể cười nữa ngươi bà ngoại nói chính là định quốc chờ rỗi tay đem thịnh chiêu ôm vào trong lòng ngực cũng không phải là vừa rồi khó xử chọc ghẹo người bộ dáng kia chờ ta lần sau ra cung thời điểm đem đại tranh tử mang lại đây làm hắn cùng tiểu miêu miêu tương xem tương xem Ta cũng không phải là cái loại này loạn điểm nguyên ương phổ người. Thịnh chiêu bày ra ngạo kiểu tiểu tư thái, rất có vài phần đã từng ta ngươi lạnh lẽo, hiện giờ ta ngươi trèo cao không nổi quý giá. Ngươi mới bao lớn một con, đều biết tương xem lạc. Ngươi biết thuyền ương phổ là có ý tứ gì sao? Lao phu nhân ngạc nhiên nói. Nga khoát, lanh mồm lanh miệng này không phải. Là một cái đã từng ở tin tức nổ mạnh hiện đại hóa xã hội sinh sống 18 năm nam nhân, này có cái gì không hiểu. nói không chừng liền các ngươi không hiểu ta đều hiểu nhưng lời nói cũng không thể nói như vậy hiện giờ chính mình nhưng chính là hàng thật giá thật ba tuổi nhãi con một cái hiểu a thịnh chiêu vẻ mặt đương nhiên phảng phất không rõ lao phu Ú nhân như thế nào sẽ hỏi cái này dạng vấn đề không nên a Lão phu Ú nhân nhìn thịnh chiêu thần sắc tưởng tượng cũng là tựa hồ là chính mình đại kinh tiểu quái trong hoàng cung hải tử đều trưởng thành sớm nhà mình tiểu bảo bối tuy rằng bị nữ nhi bảo hộ rất khá nhưng hắn người thông minh Khó tránh khỏi từ cung nhân nơi đó nghe tới một hai miệng, cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Như vậy tưởng tượng lão phu Ú nhân cũng liền buông xuống cái này đề tài. Nhưng thật ra Định Quốc chờ âm thầm suy nghĩ, bé ngoan không hiểu chuyện, nói cái gì đều dám nghe dám nhớ, vẫn là đến tìm cơ hội cùng nữ nhi để cái tỉnh, cũng đừng làm cho có tâm chui chỗ trống. Bất quá cái này không đội Định Quốc chờ ổn được, trên mặt chút nào không biểu hiện ra ngoài. Xem nhà mình hai cái trưởng bối không hề truy vấn, Thịnh Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên Đại tượng vô hình đại âm hy thanh vô thanh thắng hữu thanh, nao bổ lực lượng A chính là như vậy cường đại. Ngươi mẫu phi nói ngươi thích nhất dạo nhà kho, ngươi phụ hoàng mẫu phi còn có ngươi thái tử ca ca tư khố ngươi đều đi vào. hôm nay có nghĩ tiến ông ngoại bà ngoại tư khố nhìn xem. Lao phu nhân cười ngâm ngâm ở miệng mời. Tư khố loại địa phương này, là tùy tiện nói khai liền khai, nói vào là vào địa phương sao. Vì cái gì bà ngoại ngài nói được như vậy vân đạm phong khinh dường như không có việc gì a? thịnh chiêu hoàn toàn không thể lý giải ông ngoại ngài mau quản quản bà ngoại thịnh chiêu đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng định quốc chờ hắn ông ngoại tuy rằng hôm nay có điểm óc nhưng đầu tiểu hài như sao không ảnh hưởng toàn cục hắn ở thịnh chiêu trong lòng hình tượng vẫn là rất cao lớn thích liền đi kẻ hèn một cái tư khố mà thôi định quốc chờ so lão phu nhân còn không sao cả đều không đợi thịnh chiêu nói chuyện trực tiếp ôm người liền đi hắn chính là lấy chiến công dựng thân định quốc chờ chiến tranh dễ dàng nhất tích lũy tài phú Hắn là vì nước vì dân không sai, nhưng nên hắn lấy hắn một phần đều sẽ không thiếu muốn Bảo vệ quốc gia, sau đó làm nhà mình già trẻ ăn cỏ ăn trấu sao. Định quốc trở khinh thường, vui đùa cái gì vậy? Bảo vệ quốc gia, quốc muốn hộ, gia muốn phú. Hắn có thể lưỡng toàn. Vì thế kế tiếp hơn nửa canh giờ, thịnh chiêu may mắn tham quan hầu phủ hai vị đương gia nhân tư khố. Tuy là thịnh chiêu như vậy phú quý tùng kim tôn ngọc quý lớn lên tiểu hài nhi cũng không khỏi hoa cả mắt. hắn phụ hoàng mẫu phi còn có thái tử ca ca tư khố bên trong nhiều là chọn lửa kỹ càng đưa lên tới tinh xảo hoa mỹ hắn ông ngoại bà ngoại liền không giống nhau đặc biệt là hắn ông ngoại chủng loại phồn đa không chỗ nào mà không bao lấy thậm chí cất chứa tàn đao đoạn kiếm theo hắn ông ngoại nói này có từng kinh đều là danh đao danh kiếm tới lợi hại ta nương cha chờ nguyên lành dạo xong một vòng ra tới thịnh chiêu đầu nhỏ tròn váng hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng chạy xuống dưới một nhà vài khẩu liền thuộc hắn xấu nhất Tư khố xấu. Có hay không thích, thích liền mang đi, đặt ở nhà kho cũng là lạc hôi, đáng tiếc thứ tốt. Định quốc chờ cùng lão phu nhân cùng hắn mâu phi một mạch tương thừa tài đại khí thô. Thích ta đều có rồi thịnh chiêu là cái mắt hẻm, nhưng không phải cái tay lớn lên, làm không ra lần đầu tiên tới cửa liền kéo nhân ra nhà kho sự, tốt xấu cũng đến chờ nhiều tới vài lần không phải. Bất quá thịnh chiêu nói cũng là lời nói thật, hắn thiệt tình thích, hắn cha hắn nương hắn ca sớm liền cho hắn vơ vét lại đây, hắn là thật sự không thiếu. Nhìn ra tới tiểu cháu ngoại là thật sự không có đặc biệt cảm thấy hứng thú, định quốc chờ hai vợ chồng già cũng không miễn cưỡng. Bọn họ đến lúc đó nhìn cấp là được, thứ tốt có về có, nào có chê ít. Tiểu gia hỏa con nhỏ, không hiểu chuyện cũng không lòng tham, bọn họ này làm trưởng bối nhưng không được thế hắn nghĩ nhiều điểm. Đúng rồi, bà ngoại, mẫu thân mang lại đây đồ vật bên trong có một viên lao tham, là hoàng tổ mẫu riêng làm ta mang cho của các ngươi nói là thứ tốt tới, tạm thời không dùng được tổn cũng là cái bà bối. Thịnh chiêu đột nhiên nhớ tới này cha nhi, chạy nhanh sấn nhớ rõ trước nói hảo. Mẫu phi tổng cộng liền công đạo một việc này, chính mình nếu là chưa cho làm tốt, đã có thể thật sự không thể nào nói nổi. Đến lúc đó bị tấu đều tìm không thấy lấy cớ, tất cả đều là xứng đáng. Tổ mẫu đã biết, sắc thật là thứ tốt. Tổ mẫu cũng coi như là kiến thức không ít, cũng chưa từng gặp qua niên đại như vậy lớn lên lao tham, đều có thể đương đổ ra truyền. Minh quý phi đưa tới đồ vật đều là lao phu nhân qua tay. Nàng nơi nào có thể không rõ ràng lắm. Hoàng Thái Hậu có tâm. Lao Phu nhân lược có cảm khái. Hoàng Tổ Mẫu có tâm, ngài cùng ông ngoại cũng đáng đến A. Hơn nữa, còn có yêu ai yêu cả đường đi không phải. Thịnh Chiêu thực tự tin, nơi này tất nhiên có hắn một phần quan hệ ở, không thể nghi ngờ. chương 70 đệ 70 chương Thịnh Chiêu ngương thịt đô đô tiểu béo mặt, vẻ mặt ta nhưng hiểu, nhưng hiểu tiểu đắc ý xem ở Lao Phu nhân cùng định quốc chờ trong mắt, tựa như một con ở bên ngoài đánh nhau thắng đắc thắng trở về. ở trưởng bối trước mặt hùng dũng ngoại vệ khí phách hiên ngang chấn hưng lông chim tiểu gà trống định quốc chờ cùng lão phu U nhân bị chính mình tưởng tượng đậu cười hết sức vui mừng thịnh chiêu mẫn cảm nhận thấy được nhà mình ông ngoại bà ngoại tựa hồ cười đến có như vậy một tí xíu không thích hợp nhưng cũng không có thâm tưởng nhưng hành vui sướng sự chớ có hỏi nguyên do lạp định quốc hầu phủ một mảnh hòa thuận vui vẻ bất thời giờ hai người thế giới túc vương vợ chồng cũng là ngọt ngọt ngào ngào bọn họ liền giống như thế gian sở hữu yêu nhau nam nữ giống nhau Làm bạn ra phố du ngoạn thường cảnh, tìm phố xuyến hẻm. Có lẽ đi qua lộ, nhìn đến phong cảnh đều là ngày thường xuất hiện phổ biến, nhưng bởi vì có bên cạnh người ở, tựa hồ bình thường cảnh trí cũng trở nên tốt đẹp lên. Ngọt ngào hẹn hò hai người hảo huyền không đem nhà mình còn gửi ở định quốc hầu phủ béo cháu trai cấp vứt ở sau đầu. Cũng may Túc Vương cùng Túc Vương Phi còn không có lương tâm mất đi rốt cuộc, tới gần bữa tối thời gian, dạo đến không sai biệt lắm thời điểm, cuối cùng nhớ tới thịnh chiêu. sáng tỏ hẳn là ở hầu phủ chơi đến không sai biệt lắm chúng ta đi tiếp người đi sáng tỏ không phải còn tưởng dạo chợ đêm sao túc vương phi nhìn về phía bên cạnh túc vương đi thôi túc vương không có dị nghị dắt túc vương phi trên tay xe ngựa một đường hướng hầu phủ đi chờ đến túc vương vợ chồng bị hầu phủ quản gia khách khí nên tiến vào thời điểm thịnh chiêu chính nằm liệt định quốc chờ trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích lượng cái bụng túc vương cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức nhà mình tiểu béo nhãi con vừa thấy liền biết đây là ăn no căng mấy cái đại nhân cho nhau gặp qua lễ liền có nha hoàn thượng nước trà khách nhân tới cửa cơ bản đạo đãi khách vẫn là phải có lại nói túc vương tuy rằng là tới đón ngai con nhưng uống ly trà thời gian vẫn là không lầm vừa lên môn liền nói thẳng gì đó cũng không phải là hảo khách nhân diễn xuất cựu thúc cựu thầm thầm các ngươi tới thật nhanh nga thịnh chiêu còn tưởng rằng này hai người sẽ vui đến quên cả trời đất lưu luyến quên phản đâu xem ra ngươi ở hầu gia gia chơi khá tốt này đều ghét bỏ cựu thúc tới quá nhanh Luyến tiếp cùng kiểu thúc đi rồi à. Tiểu gia hỏa còn rất nhạy bén, bất quá túc vương một chút không hoảng hốt, trực tiếp trả đũa, chỉ cần ta nổi ném đến rất nhanh, ngươi liền không biết ta xác thật là thiếu chút nữa đem ngươi quên mất. Đúng vậy, luyến tiếp đi làm, ngươi nếu là lại muộn điểm lại đây, ta đêm nay liền quyết định ở hầu phủ trụ Hạ Lạp Thình chiêu bị định quốc chờ ưu tú xoa bụng kỹ thuật thuyết phục, thoải mái đến thẳng hừ hừ. Nhà hắn ông ngoại thật không hổ là đại lão, học cái gì đều mau. liền xoa bụng từ mới lạ đến chỉ do cũng chính là như vậy một lát thời gian. Thịnh Chiêu lời này vừa nói ra, Định Quốc chờ cùng lao Phu nhân trên mặt không hiện, trong lòng đều tiếc nuối vô cùng. Túc Vương như thế nào liền tới mà nhanh như vậy? Tuy rằng biết tiểu cháu ngoại đại khái suất là ở múa mép khua môi, nhưng vạn nhất đâu? Ngươi tâm tâm niệm niệm chợ đêm không đi. Túc Vương nâng chung trà lên suýt uống một ngụm, nhướng mày. Nói đến giống như ta ông ngoại cùng bà ngoại không thể mang ta đi giống nhau. Thịnh chiêu hiện giờ phía sau lại nhiều hai tòa chỗ dựa, hoàn toàn không túng, dối khởi hắn cửu thúc tới kêu kêu một cái lưu loát. Lời này Túc Vương thật đúng là vô pháp như tiếp. Hắn dám nói không thể sao. Hắn không dám. Một bên lão phụ nhân cùng Túc Vương phi cười khẽ ra tiếng, trách không được này thúc cháu hai có thể trô đến tới, ấu trĩ lên giống nhau như lúc. Ông ngoại cùng bà ngoại buổi tối không yêu ra cửa, sáng tỏ muốn đi chợ đêm chơi nói vẫn là đến đi theo Túc Vương mới hảo. Định quốc chờ tuy là võ tướng, Nhưng tâm tư tinh mịn thật sự, tiểu chiêu chiêu không lựa lời, hắn cái này làm trưởng bối tổng không thể làm nhân ra Túc Vương xấu hổ. Túc Vương cảm kích triều định quốc chờ ôm quyền trí tạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Định quốc chờ lần đầu biết vị này nổi bật chính thịnh tuổi trẻ chủ soái còn có như vậy một mặt, cũng khá tốt. Chính em thầm gật đầu đâu, một rũ mắt liền trông thấy tiểu cháu ngoại ông ngoại phụ ta bi phân ánh mắt. Này hai quân đánh mới bị đồng đội đâm sau lưng con hành. Mấu chốt đâm sau lưng ngươi người vẫn là bối phận cao ngươi ước chừng hai bối ông ngoại, thịnh chiêu có thể làm, cũng cũng chỉ có thể là ánh mắt khiển trách khiển trách thôi. Hảo, không phải muốn đi chợ đêm, lại trì hoãn thời gian cũng đã muộn, ông ngoại chờ ngươi lần sau lại đến. Định quốc chờ bị tiểu cháu ngoại ánh mắt đánh bại, cũng không rảnh lo trong lòng luyến tiếp, bấy lên buông tay quán chân mềm thành một đoàn thịt đô đô tiến dần lên Túc Vương trong lòng ngực Sách, còn không phải lạc ta trong tay. Túc Vương điên điên béo nhai con, cười không có hảo ý. Vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn cửu thúc Cửu thúc, lời này nói như thế nào đâu Chúng ta hai ai cùng ai à Nói cái gì dừng ở ngươi trong tay loại này lời nói Ta nhưng thích ngươi lạp thịnh chiêu là nhiều thức thời nhãi con à Mắt thấy ông ngoại lúc này là phải cho chính mình đuổi ra khỏi nhà Không tính toán cho hắn làm chủ Chạy nhanh vương tiểu béo tay Ôm sát túc vương cổ chính là một đợt lời ngon tiếng ngọt phát ra Tốt nhất là như vậy Này viên viên đạn bọc đường Thúc vương cố mà làm ăn xong Hát Kia còn có giả A Thịnh chiêu thấu đi lên chính là một cái vang dội thân thân, hắn liền thích loại này hảo hống ngốc bạch ngọn. Lao phu nhân mỉm cười nhìn đã hòa hảo như lúc ban đầu thúc cháu hai cái, chấp khởi túc vương phi tay, nhẹ giọng dặn dò, ta cấp sáng tỏ chuẩn bị một ít đồ vật, đến lúc đó muốn vất vả các ngươi đưa sáng tỏ trở về thời điểm tiện thể mang theo. Phần 65 Lao phu nhân khách khí, điểm này việc nhỏ nói cái gì vất vả. Đều là võ tướng gia quyến, túc vương phi đối Lao phu nhân có thiên nhiên hảo cảm. Thuống chi còn có sáng tỏ cái này ràng buộc ở như vậy điểm việc nhỏ thật đúng là không đáng nhắc đến sáng tỏ nói hắn lần này là bị cho mượn đảm đương chiêu nhãi con đồng tử ta cho ngươi chuẩn bị một phần nữ tử bị thời gian mang thai đồ bổ ngươi đến lúc đó làm điều trị y thí sư nhìn xem hợp không hợp dùng lao phu nhân gián túc vương phi lỗ thai nhẹ giọng nói nhỏ lao phu nhân lo lắng túc vương phi cảm kích lão phu nhân này lễ vật thật đúng là đưa đến nàng tâm khảm nhi thượng lao phu nhân từ ái cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. hào hai tử, mau đi đi, lúc này đúng là chợ đêm nhất náo nhiệt thời điểm, nhưng đừng bỏ lỡ. Lão phu nhân công đạo Hảo, cũng biết đêm nay là lưu không giới ngoại tôn tôn, dứt khoát Hảo phóng thả người. nay có một thì có hai, tương lai còn dài, nàng cùng hầu ra thân thể đều còn khỏe mạnh, chờ nổi. Đang ngồi có một cái tính một cái, đều là sấm rển gió quân tính tình. Nói đi là đi. Định quốc chờ cùng Lão phu nhân vẫn luôn đưa đến cổng lớn. Nhìn ba người lên xe ngựa còn luyến tiếc vào cửa. Trước kia không gặp mặt thời điểm nhớ thương, hiện tại đã gặp mặt kiến thức bé ngoan đáng yêu cùng chi kỷ, càng nhớ thương. Cũng không biết lần sau gặp mặt là khi nào. Ông ngoại, bà ngoại, chúng ta đi làm, ta lần sau lại đến xem các người, các người hảo hảo ăn cơm hảo hảo chơi, dưỡng hảo thân thể chờ ta a thịnh chiêu đột nhiên từ xe ngựa trên cửa sổ dò ra một viên đầu nhỏ, gân cổ lên khàn cả giọng gào. Hảo hảo hảo, ngoan ngoãn người mau hồi xe ngựa ngồi xong. Lao phu nhân chạy nhanh vây tay đáp lại. Nghèo con ông ngoại thế ngươi hảo hảo dưỡng, chờ ngươi lần sau mang đại tranh tử tới. Định quốc chờ cũng là liên tiếp, nhà hắn tiểu cháu ngoại, còn không có che nóng hổi đâu, muốn đi. Hảo, chờ ta thịnh chiêu gào nghiện rồi. Cũng chờ đại tranh tử. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Cuối cùng cáo hảo khác hai đám người ai về chỗ người nấy, nên chơi đi chơi, nên về nhà về nhà. Chạy nhanh uống miếng nước giải khát, tiêu lớn tiếng như vậy làm cái gì. định quốc chờ cùng lão phu nhân thân thể hảo thật sự còn chưa tới nghe không do nông nỗi ngươi này tiểu phá la giọng nói nhưng thật ra mau kêu dạng thẳng chân túc vương một bên cấp trong lòng ngực tiểu béo nhãi con uy thủy một bên nhịn không được nhắc mãi ta cảm thấy như vậy tương đối có ly biệt bầu không khí hơn nữa tương đối có khí thế còn có ta mới không phải tiểu phá la giọng nói ta thanh nếu chim hoàng oanh dễ nghe thật sự cựu thúc ngươi không cần khi dễ người Thịnh chiêu giọng nói lúc này xác thật có điểm không thoải mái ngoan ngoan uống nước Khoảng cách không quên vì chính mình biện giải. Ai nói với người ly biệt phải có khí thế. Nhân ra ly biệt đều là nước mắt sái vào áo, lưu luyến không rời hảo sao. Túc vương quả thực lý giải không được nhà mình xú nhãi con mạch não, đây là cái gì phản nhân loại ý tưởng. Thịnh triêu vừa muốn đáp lời đã bị Túc vương phi ngăn lại, sáng tỏ trước không nói lời nào, hảo hảo uống nước, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, đừng sặc. Nhà hắn vương ra cái gì cũng tốt, chính là ma hoa không phải thực đáng tin cậy à, về sau chính bọn họ có nhai con. Vẫn là nàng nhiều thượng chút tâm đi. Túc vương phi còn không có hoa hoa, cũng đã bước đầu bắt đầu lĩnh ngộ phụ thân mang hoa, tồn tại liền thành chân lý. Chờ thịnh chiêu uống xong thủy, thúc cháu hai cái đã bắt đầu kế hoạch đi chợ đêm thượng chơi cái gì hảo. Đề tài vừa rồi liền lặng yên không một tiếng động quá khứ, ai cũng không có nhớ tới. Chợ đêm có cái gì thú vị a? Thịnh chiêu chỉ biết chợ đêm náo nhiệt, cụ thể như thế nào cái náo nhiệt pháp hắn là không số. Ăn uống chơi, nhưng thật ra cái gì cần có đều có. Chính là ngươi còn nuốt trôi sao. Túc vương bàn tay to đâu trụ thịnh chiêu tròn vo bụng nhỏ xoa xoa, không ngại học hỏi kẻ dưới. Thịnh chiêu thịt đô đô tiểu thân thể cứng đờ, toàn bộ nhãi con đều phai màu. Đệ nhất vạn lần ai thán hắn này không biết cố gắng bụng. Như thế nào cũng chỉ có thể chứa được như vậy một chút đồ vật. Thật là cái vô dụng bụng. càng nhưng khí chính là, trời cao cho hắn một cái không biết cố gắng bụng, lại trả lại cho hắn một trường quá mức tranh đua miệng. Chúng ta đây tới nói nói hảo ngọt đi. Khách quan sự thật khó có thể thay đổi, Thịnh Chiêu nhận tài, nhưng hắn không nhận mệnh. Kiên Cường cũ lời nói nhắc lại, không vứt bỏ không buông tay. Hôm nay là Thịnh Kiên Cường dũng cảm sáng tỏ. Tâm thương chơi, món đồ chơi tiểu quán siết ảo thuật chi lưu, ngươi lần trước ra cung thời điểm liền gặp qua, chợ đêm thượng cũng đại kém không kém. Chợ đêm thượng tương đối đặc biệt hẳn là chính là ca vũ biểu diễn, muốn nhìn sao? Ca vũ biểu diễn, đại buổi tối xem ca vũ biểu diễn, là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Thần lâu sở quán. trường tụ bay tán loạn cái loại này hắn vẫn là cái nhãi con này không thích hợp đi hắn cửu thúc thật sự không sợ hắn phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu biết sao đánh gậy hắn chân sao hơn nữa hắn cửu thẩm thẩm còn tại bên người thật sự không thành vấn đề sao thịnh chiêu đầu to trong nháy mắt mọc đầy rậm rạp tiểu dấu chấm hỏi hắn không hiểu a, hắn cửu thúc như vậy dũng sao đúng vậy kinh đô một ít đại tiểu lâu có chuyên môn sân khấu nơi sân cung một ít thanh quan đào kép biểu diễn đêm nay nghe nói có ngoại tộc ca vũ biểu diễn ngươi nói không chừng sẽ thích túc vương không biết thịnh chiêu lúc này đầu nhỏ chứa đầy màu vàng nhạt phế liệu chỉ cho rằng hắn là đơn thuần tò mò nga như vậy a thịnh chiêu bừng tỉnh đại minh bạch hải nha cũng may chính mình biểu tình quản lý mãn phân bằng không đã có thể giải thích không rõ bằng không đâu túc vương cảm thấy hắn khả năng xem nhẹ cái gì nay chỉ nhãi con giống như có vấn đề cái dạng gì ngoại tộc người lam đôi mắt hoàng tóc da đen ra thịnh chiêu chạy nhanh tách ra đề tài Bất quá hắn cũng xác thật rất cảm thấy hứng thú, hắn còn không có gặp qua thịnh triều ngoại tộc người đâu. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Hẳn là ảo giác, này còn không phải là chỉ tò mò tâm tràn đầy bình thường ngãi con, Túc Vương cười thầm chính mình đa tâm, tiểu sú nhãi con nho nhỏ một con có thể có cái gì ý xấu. Đi. Thịnh chiêu béo vung tay lên, khí thế như hồng. Sau đó, khéo, giọng nói có điểm đau, ô ô ô bảy mươi 71 đệ 71 chương, Làm ngươi có khí thế. Hiện tại khí thế có hay không ta là không rõ ràng lắm, giọng nói dù sao là không có. Túc Vương một bên vui sướng khi người gặp họa, một bên cẩn trọng cấp Thịnh Chiêu uy nước uống. Giọng nói xả, uống nhiều nước ấm. Túc Vương ý tưởng chính là đơn giản như vậy sáng tỏ giản dị tự nhiên. Đừng uy đừng uy, uống không được. Ta không nói lời nói nghỉ một lát nhi thì tốt rồi. Thịnh Chiêu nghiêng đầu bỏ qua một bên miệng, tự tuyệt tiếp tục uống nước. Hắn chính là vừa rồi giống đến quá dùng sức, nhất thời không có hoãn quá mức nhi. câm miệng cái một chốc liền gì sự đều không có thịnh chiêu cái này tiểu làm nhảm ngừng nghỉ trong xe nhất thời an tính lại thịnh chiêu cảm thấy này không đúng ba cái đại người sống như thế nào có thể kẻ ngắt đâu thiếu hắn thịnh tiểu chiêu không khi đều làm không nhận sao này không được vì thế thịnh chiêu thanh tản chí kiên vết thương nhẹ không giới hoạt tuyến, dũng cảm tiếp tục gánh vác khởi ấm chàng gánh nặng thịnh chiêu dầu mông nhỏ bò đến túc vương phi trong lòng ngực, tiểu béo móng nuốt chọc chọc túc vương phi cánh tay lại cách không chỉ chỉ hắn cựu thúc. mắt to ở hai người chi gian qua lại ủ cục dạo qua một vòng các ngươi buổi chiều đi nơi nào chơi thịnh chiêu tin tưởng vững chắc tứ chi ngôn ngữ mới là bà bá ngẫm lại đời sau nhiều ít làm lơ loại ngôn ngữ ngón tay điểm cơm thành công trường hợp thịnh chiêu tin tưởng tràn đầy túc vương cùng túc vương phi sắc thật dễ dàng xem đã hiểu tiểu béo hài tứ chi ngôn ngữ biểu đạt không tồi đặc biệt một đôi trong trẻo sâu thẳng mắt to biểu đạt hiệu quả mãn phân ta mang theo ngươi cựu thẩm thẩm đi du sơn ngoạn thủy đi túc vương có lệ Thịnh chiêu hai chỉ tiểu béo móng nuốt linh hoạt phiên cái hoa tay, triển khai nói nói. Làm ta nghe một chút. Đây là ngươi một cái tiểu hấu tể có thể nghe. Thúc vương ưu nhã trận trắng mắt. Lại ưu nhã, kia cũng là xem thường A thịnh chiêu hùng hổ vô vô chính mình tiểu bộ ngực, sau đó hoa tay phiên đến càng nhanh. Các ngươi làm chút cái gì ta không thể nghe sự. Tới sao cùng ta nói nói, không cần thương tiếp ta cái này mảnh mai hấu tể, thịnh chiêu mắt trông mong. Túc vương lần này trực tiếp bỏ qua một bên đầu. Coi như không thấy được. Ai nha, lúc này béo tiểu hải tử không thể mở miệng nói chuyện chỗ tốt liền thể hiện ra tới, thật là vui sướng. Hôn Đảng Cửu Thúc không nói nghĩa khí, thịnh Chiêu liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhà hắn ôn nhu cửu thầm thầm. Móng nuốt nhỏ ôm quyền túi chào, cậu cầu mắt ướt rầm rề, cửu thầm thầm như vậy người mỹ thiện tâm người nhất định liên tiếp cự tuyệt một cái ấu thể chân thành thỉnh cầu đi. Túc Vương phi xác thật lấy ngụy trang đáng thương đáng yêu ấu thể không có biện pháp, ngươi cửu thúc cố ý mắt thèm người đâu. chúng ta chỉ là tùy ý đi dạo liền tìm cái địa phương ngồi nghỉ ngơi buổi tối muốn mang ngươi dạo chợ đêm đâu muốn bảo tồn thể lực có phải hay không túc vương phi cúi đầu cọ cọ, cọ tiểu khả ái đô đô mặt khinh thanh tế ngữ hống đến nỗi lời nói có vài phân thật chân thật thật là thật sự chính là xuân thu bút pháp dùng đến hảo không có chi tiết tất cả đều là cảm tình thịnh chiêu bất đắc dĩ cựu thẩm thầm a ngươi này vô nghĩa văn học tu luyện thật sự đúng chỗ a thật là nghe khanh buổi nói chuyện như nghe buổi nói chuyện á ai, xem ở ngươi có lệ đến như vậy nỗ lực phân thượng, ta coi như ta tin bá. hắn đường đường ba thước cấu thể, như thế nào có thể làm mỹ nhân khó xử? vì thế ở thịnh chiêu một đường ra sức dương nhanh múa vớt đôi mắt lưu chuyển trùng, vài người vô cùng náo nhiệt liền đến túc vương nói có ca vũ tử lầu. ca vũ biểu diễn không sai biệt lắm mau bắt đầu rồi, chúng ta đi lên đi. túc vương bế lên thịnh chiêu, nam túc vương phi liền đi theo một đường chạy chậm chào đón điếm tiểu nhị hướng định tốt vị trí đi đến. Vốn dĩ lấy Túc Vương cùng Túc Vương phi thân phận, tới Tiểu Lầu tự nhiên là muốn định nhã gian ghế lô. Bất quá hôm nay muốn mang theo Tiểu Gia Hỏa tới xem biểu diễn, cái này Tiểu Lầu bố cục, ngược lại sảnh ngoài mới là tốt nhất xem diễn vị trí. Túc Vương nghĩ dù sao hôm nay hộ vệ nhân thủ đợi đến sung Túc, Tiểu Gia Hỏa lại là cái thích xem náo nhiệt, dứt khoát liền không tiến ghế lô. Thịnh chiêu tự nhiên là không có ý kiến. Gia tiền mới là bà bá, hắn cái này cỏ ăn cỏ uống cỏ biểu diễn ấu thể nhưng có ánh mắt. tiểu nhị. tới một hồ sơn trà thủy. Mấy người ngồi định rồi, Túc Vương làm tiểu nhi chọn thích hợp trà bánh nhìn thượng mấy mâm, lại chuyên môn cấp Thịnh Chiêu muốn sơn trà thủy. "Ta giọng nói hảo, không uống." Thịnh Chiêu nhanh tay lẹ mắt cự tuyệt, hắn vừa rồi ở trên xe ngựa nước uống đến đủ đủ. Hắn hoài nghi hắn hiện tại nếu là lay động bụng đều có thể nghe được quang ẩm tiếng nước. "Biết ngươi giọng nói hảo, sơn trà thủy tiêu thực." Túc Vương gõ gõ Thịnh Chiêu đầu to, cũng không nghĩ là cái nào nhãi con, một cái sai mắt không thấy trụ, liền đem chính mình ăn đến trống. Nga, kia hành bá. Tiêu thực, kia cũng đúng. Chờ tiêu xong thực, nói không chừng chờ xem xong biểu diễn còn có thể đi chợ đêm ăn vặt quán lãng một đợt. Như vậy tưởng tượng Thịnh Chiêu không chỉ có không có vừa rồi kháng cự, thậm chí còn sinh ra chút chờ mong tới. Túc Vương nhìn ra tiểu gia hỏa mục đích không thuần, bất quá chỉ cần hiện tại chịu ngoan ngoan uống nước, lúc sau, liền gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn tổng không đến mức chế không được một cái tiểu hấu tệ. Như vậy nghĩ, liền cũng không quản, từ hắn nhạc chờ nước trà điểm tâm đều tốt nhất trên đài ca vũ biểu diễn cũng chính thức bắt đầu rồi thịnh chiêu vừa nhìn vừa phủng sơn cha thủy cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ xuyết đêm nay biểu diễn ngoại tộc người nhưng thật ra không có tóc vàng mắt xanh là cùng thịnh triều người giống nhau tóc đen mắt đen bất quá ngũ quan càng thâm thúy lập thể thân hình cũng càng cao trọn đầy đạn bọn họ hôm nay xuyên hẳn là bọn họ dân tộc trang phục nhiệt liệt hồng hắc phối màu thoạt nhìn phá lệ đáng chú ý vũ đạo cũng là nhiệt liệt vui sướng kia một quải thịnh chiêu cảm thấy có thể là ở ăn mừng được mùa vẫn là gì đó tóm lại thoát không khai cái này phạm chủ. túc vương xem hắn cảm thấy hứng thú cùng hắn tinh tế giải thích một phen thịnh chiêu tổng kết một chút hắn đoán được cơ bản chính xác đây là bọn họ dân tộc vũ đạo cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hỏa thịnh chiêu là cái không chịu ngồi yên người là ở ghế trên ngồi tay chân nhưng một chút đều không an phận tiểu béo chân một chút một chút đi theo trên đài vũ đạo chỉ huy giàn nhạc hai chỉ thịt mum mút tiểu cánh tay thường thường học nhân ra bãi cái tư thế Đầu nhập vô cùng. Túc Vương xem Thịnh Chiêu chơi đến hảo, thuận tay cấp Túc Vương phi thêm chén trà, thích ý hướng lưng ghế một dựa. Không uổng công hắn phái người hỏi thăm an bài này một hồi, tưởng an bài cái sang hèn cùng hưởng đặc biệt còn muốn thích hợp tiểu hài nhi xem ca vũ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hảo. Vũ đạo kết thúc, Thịnh Chiêu đi theo mọi người vô tay vô tay, trầm trồ khen ngợi không ngừng. Con từ túi tiền lấy ra mấy cái tiền đồng lộc cộc chạy đến sân khấu biên, tùy đại lưu đánh thưởng nhân ra. Phần 66. thịnh chiêu vừa động võ sư phó liền nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn túc vương tầm mắt cũng không rời đi qua thịnh chiêu an toàn thật sự thịnh chiêu không có trực tiếp vứt tiền đồng hắn là điểm chân đem tiền đồng phóng tới nhân gia lễ dương phùng lễ dương chính là cái thoạt nhìn cùng hắn thái tử ca ca không sai biệt lắm lớn nhỏ nam hải rất có khí chất mặt mày cao thẳng thân hình đánh bạt về sau nhất định cũng là cái tinh mi kiếm mục đích đại anh tuấn tuy rằng là vừa mới ở vũ đạo nhảy biên biên vị trí nhưng thịnh chiêu liếc mắt một cái liền chú ý tới Hắn nhảy so bất luận kẻ nào đều vui vẻ đầu nhập, thực hấp dẫn người. Các ngươi nhảy thật tốt, ta xem đến nhưng vui vẻ. Thịnh chiêu cười tủng tịm, không chút nào đủ xỉn ca ngợi chi tử. Tạ, cảm ơn. Nam Hải có chút trân chờ nhưng vẫn là lễ phép nói tạ. Thịnh chiêu hướng hắn sán lạ cười, xoay người liền triệt. Không thể chậm trễ nhân ra lấy tiền, phía trước muôn vàng vất vả đã có thể vì này cuối cùng một run run, đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. hắn là tới đánh thưởng cũng không phải là tới gây thủ chuốc oán hơn nữa vẫn luôn điểm chân mệt mỏi quá nga hắn chịu đựng không nổi thịnh chiêu trong lòng khóc chít chít nam hải tiếp tục phủng lễ dương di động ánh mắt lại ẩn ẩn lưu ý thịnh chiêu vị này tiểu công tử giống như thật sự thực vui vẻ cũng thực thích bọn họ vũ đạo cảm giác này giống như còn không kém thịnh chiêu trở về đi thời điểm đột nhiên nhìn đến một cái thực quen mắt nhưng là không rất giống sẽ tại đây loại trường hợp xuất hiện người Thịnh Chiêu không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, trở về đào hai bước, nghiêng đầu, lại xem một cái, vừa lúc đối thượng nhân ra ánh mắt. Lại đây. Vũ hồ, thật là hắn. Thịnh Chiêu vui sướng nhảy nhót liền hướng nhân ra trong lòng ngược tấu. Lăng ra ra, ngươi cũng tới xem biểu diễn A thịnh Chiêu tay nhỏ đáp thượng lăng thủ phụ đùi, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, thương phấn. Không hề có ra tới chơi gặp gỡ lao sư hoảng loạn. Đứng đắn tới nói, lăng thủ phụ là thái tử ca ca Lão sư. hắn nhiều lắm là tính cái cọ khóa lăng thủ phụ bất thời giờ sẽ đề điểm phụ đạo một chút hắn nhưng hắn công khóa đều về thái tử quảng. mặc kệ công khóa lao sư đều là hổ giấy hắn một chút đều không túng đúng vậy khó được ngày mai nghỉ tắm gội đêm nay ra tới thả lỏng một chút ai mang người ra tới Cửu thúc mang ta tới thịnh chiêu cấp lăng thủ phụ chỉ chỉ túc vương nơi phương hướng lăng thủ phụ theo thịnh chiêu chỉ thị phương hướng nhìn lại liền thấy triều hắn nâng chén ý bảo túc vương lăng thủ phụ giao kính một ly Quyền đương chào hỏi qua, cũng không có qua đi đua bàn ý tứ. Đêm nay xem cao hứng sao. Lăng thủ phụ quay đầu lại hỏi chính mình có khóa tiểu bằng hưu. Cao hứng. Vũ đạo nhiệt tình lại có đặc sắc, xem qua một lần liền quên không được. Dân tộc chính là thế giới. Thịnh chiêu hai mắt sáng lấp lánh, vui sướng cùng lăng thủ phụ chia sẻ xem sau cảm.